Linh căn có ngũ hành phân chia, thậm chí còn khác thường linh căn lôi linh căn, mà lý đạo thiên vấn đề chính là, hắn không biết thân thể có hay không cùng linh căn như thế, có thuộc tính ngũ hành trên thích hướng vấn đề. Vì lẽ đó, hắn không chế nội lực, đem sở hữu thuộc tính linh khí, đều thôn phệ một lần. Hơn nữa không biết đến cùng cần bao nhiêu, tuy rằng thời gian có hạn, lý đạo thiên vẫn là đem mỗi loại thuộc tính dị biến nội lực, đều chuẩn bị hai đạo. Mà tiếp đó, hay là chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chương 31 Chuyện này mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Dưới đêm trăng, trong rừng cây, bầu trời, là vô dụng mà sắp chết ngôi sao. Thanh âm trầm thấp từ lý đạo thiên miệng nói ra, ta dị khí tức lần thứ hai giáng lâm. Lý đạo thiên thân hình lần thứ hai cất cao, u lam ánh sáng chiếu lên toàn bộ cánh rừng u sâm khủng bố. Dù sao muốn bắt thân thể làm sân thí nghiệm, lý đạo thiên đương nhiên phải cẩn thận một điểm. Cơn thịnh nộ sa mạc kỹ năng, bất luận tăng cường thân thể cường trắng độ, vẫn là sức phục cũng là có thể đại đại tăng cường thí nghiệm dùng sai suất, vậy dĩ nhiên là muốn dùng lên. Mà theo cơn thịnh nộ sa mạc kỹ năng triển khai, trong khoảng thời gian ngắn, vô số ngủ đêm chim nhỏ kinh phi, thú nhỏ côn trùng đêm dường như gặp phải thiên thai bình thường, điên cuồng tứ tán. Lý đạo thiên tìm khối đá tảng, ngồi khoanh chân, ở linh hồn diễm hỏa u lam quang mang chiếu dọi xuống, cẩn thận từng ly từng tí một đem đạo thứ nhất ngũ hành thủy thuộc tính dị biến nội lực thu hồi trong cơ thể. Nay nội lực tuy nhiên đã bởi vì thôn phệ linh khí, sản sinh dị biến, thế nhưng cũng vẫn là nghe lời vô cùng hơn nữa lý đạo thiên trước tiên lựa chọn nước thuộc tính ngũ hành cũng là có nguyên nhân nước ngũ hành linh khí so sánh với hắn thuộc tính tương đối nhu hòa theo người thể độ khớp cũng so với cao lý đạo thiên tinh thần độ cao tập trung thậm chí ngay cả tim đập đều khó tránh khỏi gia tốc mà theo đạo này dị biến nội lực tiến vào trong cơ thể lý đạo thiên chỉ có một cái cảm giác mát mẻ sau đó tại cố này mát mẻ trải qua ơi, bắt đầu tê tê ngứa dường như vô số chỉ tiểu con kiến ở găm cắn So với ngồi cầu lâu chân ma còn khiến người ta cảm thấy gây răng. Thế nhưng Lý Đạo Thiên nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Loại này cảm giác, hắn đã từng có. Đó là lần thứ nhất dùng quyền trượng linh hồn đánh chết tà ma thời điểm, thì có loại này cảm giác. Đó là thân thể ở chịu đến cường hóa. Loại này lâu không gặp cảm giác, để Lý Đạo Thiên đáy lòng mừng như điên. Không chỉ dừng là bởi vì thân thể được cường hóa, càng là bởi vì, chính mình dòng suy nghĩ, rất khả năng đúng rồi. Lý Đạo Thiên ngăn chặn vui sướng trong lòng, đột nhiên lại có chút lòng tham nghĩ đến, không biết nếu như lại dẫn vào một đạo dị biến nội lực thì như thế nào. Cái ý niệm này vừa nhô ra, Lý Đạo Thiên liền cũng lại áp chế không nổi. Mẹ nó chứ. Chết no gan lớn chết đói nhát gan, không sợ. Nghĩ đến liền làm. Lý Đạo Thiên cắn cắn răng một cái, đem một đạo ngũ hành thuộc tính một dị biến nội lực, cũng thu vào trong cơ thể. Mặc dù là nhất thời kích động, thế nhưng Lý Đạo Thiên cũng biết gan lớn cũng phải thận trọng. Làm việc phải có kết cấu. Ngũ hành bên trong, Thủy sinh Mộc. Vì lẽ đó này ngũ hành thuộc tính Mộc thành tựu đạo thứ hai, dẫn vào trong cơ thể dị biến nội lực, Lý Đạo Thiên cũng là căn cứ vào, đạo thứ nhất thu hồi trong cơ thể, ngũ hành Thủy thuộc tính dị biến nội lực mà lựa chọn. Theo đạo này ngũ hành thuộc tính Mộc nội lực tiến vào, thân thể sôi trào. Nay một đạo ngũ hành thuộc tính Mộc nội lực đến, phản phất gây nên phản ứng dây chuyền, Lý Đạo Thiên chỉ cảm thấy ngứa ngáy cảm giác, nhất thời tăng lên gấp mấy lần. Thế nhưng Loại này ngứa ngay bên trong, để Lý Đạo Thiên mừng rỡ như điên chính là, hắn cảm giác được, thân thể cường độ đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Sự phát hiện này để Lý Đạo Thiên trong trong mắt, tỏa ra điên cuồng ánh sáng, Hoán một lúc sau, hoặc là không làm. Một sinh hỏa. Ngũ hành hỏa thuộc tính nội lực bị Lý Đạo Thiên dẫn vào trong cơ thể, Lý Đạo Thiên nhất thời cảm giác mình xem bị để vào nồi trào trên dầu. Cả người rừng không ngừng run dậy. Chỉ là, run dậy bên trong, Lý Đạo Thiên nhưng nức ra miệng, nở nụ cười. Bởi vì, Lý Đạo Thiên cảm giác được, thân thể theo thống khổ này cảm giác, quần quận không ngừng cảm giác mạnh mẽ đang không ngừng trào ra. Hòa sinh thổ. Ngũ hành thổ thuộc tính nội lực thu. Ẩm. phảng phất một quả bùn ở trong người nổ tung, nổ thành đu lam linh hồn diễm hỏa đều tung bay không ít. kha kha không muốn thử thách sự kiên trì của ta. Lý Đạo Thiên miết miệng nở nụ cười, phun ra một đoàn xương nụ đỏ, đó là khí hóa xương máu. Thổ sinh kim. Ngũ hành thuộc tính kim nội lực thu. Vù. Ra ngoài lý đạo thiên dự liệu, không có động tĩnh quá lớn. Trong cơ thể bốn đạo nội lực, tại đây đạo ngũ hành thuộc tính kim nội lực sau khi tiến vào, trái lại yên tĩnh lại. Kim, Mộc, Thủy, hỏa, thổ năm đạo nội lực lại không còn làm ở mỹ, ở đan điền ở ngoài, chậm rãi cuốn quanh chuyển lên, hình thành một cái năm màu vòng xoáy. Mà trong cơ thể nguyên bản nội lực, phảng phất gặp phải công suất lớn máy bơm bình thường, bị điên cuồng lấy ra, cuốn vào trong nước xoáy, chậm rãi lớn mạnh vòng xoáy. Không chỉ dừng như vậy. Liên ngay cả bên ngoài cơ thể lý đạo thiên đổ dự bị mặt khác bảy đạo nội lực, cũng là dục giả dục dịch. Như thế muốn đoàn tụ. Vậy thì vào đi. Ha ha. Lý đạo thiên mở ra không chế, để 5 đạo thuộc tính ngũ hành nội lực tiến vào trong cơ thể, độc lưu hai đạo thuộc tính xét nội lực ở bên ngoài. Gan muốn lớn, tâm muốn tỉ mỉ. Gan lớn, không phải là là mãng. Hiện tại thuộc tính ngũ hành nội lực thật giống bởi vì ngũ hành tương sinh, ở lên không biết dị biến, này thuộc tính xét nội lực Gia nhập bên trong cũng không biết là lên tích cực tác dụng, vẫn là quái rối tác dụng, tự nhiên trước xem tình huống một chút lại nói. Theo này Nam Đạo ngũ hành nội lực tiến vào, vòng xoáy lần thứ hai lớn mạnh, lấy ra Lý Đạo Thiên trong cơ thể nội lực tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ là, người đánh cho hết. Lý Đạo Thiên đột nhiên phát hiện một cái lung túng vấn đề, chính mình này nội lực dường như vô cùng vô tận bình thường, ở UZFMUFF ra chỉ dưới. Đánh bao nhiêu, thường bao nhiêu. Nên, không thành vấn đề đi. Lý Đạo Thiên cũng đột nhiên có chút ngậu. Còn có, hiện tại có muốn hay không vận chuyển võ công. Lại nói, này đỉnh cấp võ đạo công pháp, ngọc thanh công. Từ khi đến tiên thiên cảnh giới tầng thứ 9 sau, Lý Đạo Thiên sẽ không có lại tu luyện quá. Chủ yếu là cái này UZFVUFF quá khỏe khoắn, Lý Đạo Thiên cùng những khác võ giả không giống nhau, nội lực tiêu hao hết, căn bản không cần vận chuyển võ đạo công pháp khôi phục nội lực. Vì lẽ đó, làm võ đạo tu vi cảnh giới đến bình cảnh sau khi... Này võ đạo công pháp hầu như đều sắp bị Lý Đạo Thiên lặng quên. Có điều theo năm màu vòng xoáy không ngừng tăng trưởng, Lý Đạo Thiên phát hiện mình lo lắng là dư thừa. Chỉ thấy vòng xoáy ở quần quần không ngừng nội lực cung cấp dưới, hiện bao nhiêu thức tăng trưởng, rất nhanh sức hút liền vượt qua Lý Đạo Thiên cả người nội lực tổng sản lượng. Ngay ở trực tiếp dành thời gian toàn thân nội lực trong nháy mắt, Lý Đạo Thiên trong cơ thể, lại trước nay chưa từng có xuất hiện trong nháy mắt nội lực thời gian trống. Có điều cái này thời gian trống. Ngắn đến lý đạo thiên tâm tư còn chưa kịp phản ứng, liền đã biến mất rồi. Vụ. Một đạo chấn động từ lý đạo thiên thân thể buộc phát ra, làm sở hữu nội lực trong nháy mắt bị dành thời gian sau, UGFB trong nháy mắt phản ứng. Nội lực lần thứ hai trong nháy mắt và kín, chỉ là này lần thứ hai bổ sung nội lực, rõ ràng đều là năm màu rực rỡ ngũ hành dị biến nội lực. Mà ngay ở sở hữu nội lực thay song xuôi thời gian, lý đạo thiên cả người chấn động, một luồng ngứa ngáy cảm. Nhất thời từ toàn thân mỗi một nơi chuyển đến. Thân thể, chân chính dị biến. dáng lâm. Từ nơi sâu xa, thật giống có một cái cổ xưa phá nát ý chí, thức tỉnh. Một đạo huy nghiêm, thanh âm khàn khàn ở lý đạo thiên trong đầu vang lên. Ta. Đã. Chờ đợi mấy kỷ nguyên. Vượt qua. Rất nhiều năm tháng. Sinh, là luân hồi một phần, mà ta bộ này phần, dĩ nhiên kết thúc. Không có hắc ám sẽ không có ánh bình minh. Vì ban ơn, ta đồng ý đi đến. Có mấy người, nhất định phải vẫn vùi lấp. Sống và chết, luân hồi không ngừng. Sự sống của ngươi, nhất định là cái chết của ta. Sua gì mà suy sụp, là nhất định. Mà ta, nhất định biến trở về bụi trần. Phải nhớ kỹ. Sống và chết trong lúc đó, tồn tại bất hủ. Tử vong gặp vẫn ở cùng với ngươi. Linh hồn của ngươi, nhất định phải thiêu đốt. Phản phất từng cái từng cái mảnh vụn linh hồn ở phá nát. Một câu cú huy nghiêm nỉ non, đứt quáng ở lý đạo thiên đầu vóc hiện lên, vang lên Mà theo cuối cùng lời nói, Lý Đạo Thiên cảm giác được một vị nhân vật vĩ đại. Chân chính ngã xuống. Thế nhưng, chuyện này mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Bởi vì, theo từng sợi ký ức mảnh vỡ hiện lên đầu óc, Lý Đạo Thiên rõ ràng, hắn ngã xuống, nhưng là chính mình của khởi. Liên dương như cái kia hắc ám phần cuối, sinh ra nhưng là ánh bình minh. Ầm ầm ầm. Gió nổi lên, mây tụ, sấm vang. Không trung ánh chăng đã bị che hiểm. Chương 32 từ đây tiêu giao chấn thiên hạ giới này chúng ta lý đạo thiên ầm theo lời nói tiêu tan lý đạo thiên cảm giác được thân thể bắt đầu ở hướng về không biết phương hướng kỳ biến không trung mây đen rột trời mãnh liệt cuồng phong thổi đến cây cối xòe soạt, soạt vang vọng tàn cành đoạn mục trung quanh rơi xuống vụ mảnh vỡ giống như ký ức rốt cục tiêu tan lý đạo thiên thân thể một trận văn vọng con đường linh hồn diễm hỏa lần thứ hai thu về trong cơ thể thân hình bắt đầu cất cao phảng phất thổi khí bình thường Lý Đạo Thiên thân hình lần thứ hai tăng trưởng 20, 30 cm, hơn nữa không chỉ dừng thể hình biến hóa, Lý Đạo Thiên có thể cảm giác được, này đều thân thể không giống. Không chỉ dừng ở ngũ hành dị biến nội lực không ngừng kích thích tầm bộ dưới, càng là bởi vì một vị cổ xưa tồn tại, rốt cục tiêu tan với thiên địa. Hơn nữa theo hắn tiêu tan, còn đem truyền thừa của hắn, lưu cho mình. Nạ Lý Đạo Thiên sắc mặt có chút biến ảo, có điều rất nhanh liền bị đỉnh đầu y thế kéo về tâm tư trong cơ thể còn đang không ngừng dị biến, thể hình tuy rằng bắt đầu đỉnh chỉ tăng trưởng, thế nhưng bên trong biến hóa nhưng là càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt bởi vì UGFVUFF tồn tại, cái kia quần quận không ngừng sản sinh dị biến nội lực, dường như vĩnh viễn không khô cạn năng lượng, đang không ngừng cung dưỡng ngũ hành nội lực biến thành năm màu vòng xoáy, mà vòng xoáy theo không ngừng xoay tròn, hấp thụ thôn vệ tân sản sinh ngũ hành nội lực sau, lại phun ra thần bí vật chất, không ngừng trở nên gây gắt cùng tẩm bổ thân thể dị biến, mà lúc này bên ngoài cơ thể còn lại cái kia hai đạo thuộc tính xét nội lực đã dường như trên chảo nóng con kiến liều mạng rung động muốn tiến vào trong cơ thể phản phất không muốn bỏ qua cuộc dị biến này các ngươi cũng muốn đồng thời vậy thì vào đi theo một ít ký ức thu được lý đạo thiên bắt đầu có tân hiệu ra cũng không còn mê man trực tiếp đem cuối cùng hai đạo thuộc tính xét nội lực thu nạp nhập thể bên trong hai đạo thuộc tính xét nội lực phảng phất du tử về nhà bình thường hương phấn chui vào trong cơ thể mà theo chúng nó tiến vào thân thể rốt cục nên đón tân càng thêm kịch liệt biến hóa ầm cũng tại lúc này trên trời một tia chớp chính chính bổ vào lý đạo thiên trên đầu ánh chớp nhất thời soi sáng toàn bộ rừng cây nhỏ hào hào hào mưa tầm tã mưa to dường như trên trời đổ nước bình thường điên cuồng hạ xuống vô số sấm sét dường như rồng sét bình thường trên không trung không ngừng dây dưa dường như tận thế thiên kiếp cảm thụ lôi đình phách ở trên người hơi ngưỡng ấy lý đạo thiên đột nhiên có chút rõ ràng đang phát sinh cái gì đây là đáng tiếp Ha ha ha ha ha ha ha Người rốt cục tới rồi. Thiên kiếp lao nhi. Ta lý đạo thiên chờ cậu chờ được thật là khổ a. Mười mấy năm a. Ha ha ha ha. Người biết ta mười mấy năm qua. Mười mấy năm qua. Ta đến cùng là làm sao mà qua nổi a. Mười mấy năm qua không thể tu tiên luyện khí. Võ đạo tu vi không được tiến thêm. Những này thiên lúc tỉnh, Rốt cục vào đúng lúc này. Quét đi sạch sánh xanh. Thiên kiếp. Chủ và thợ chờ ngươi quá lâu a. Lý đạo thiên cũng lại không nhẫn nại được, tâm lâm phúc đến bình thường, võ đạo công pháp, ngọc thanh công trực tiếp vận chuyển. Vu, trong cơ thể nhất thời lần thứ hai bạo động, ở ngọc thanh công vận chuyển dưới, cái kia dị biến nội lực bất kể là thuộc tính ngũ hành, vẫn là thuộc tính xét, đều là dường như tìm tới người tâm phúc bình thường, ở trong người dựa theo ngọc thanh công tu luyện con đường, điên cuồng vận chuyển lên, thân thể dị biến tốc độ nhất thời tăng vọt. Cùng lúc đó, một đạo sóng chấn động từ lý đạo thiên trong cơ thể bộc phát ra tạo nên vô số cảnh khô lá rụng. Lý Đạo Thiên nhìn trên trời thiên kiếp, căn bản duy trì không được bình tĩnh, gần giống như tiểu tử nghèo chúng rồi 5 triệu tiền thưởng như thế, hưng phấn đến muốn bay lên. nghĩ đến liền đi làm. bạ bộ với ảnh dưới chân đá tảng trong nháy mắt hóa thành một chồng mảnh vỡ, bốn phía nổ tung. mà Lý Đạo Thiên thân hình đã dường như mũi tên rời cung bình thường, hướng về không trung kiếp vân bàn tới. ầm ầm ầm, phảng chưa từng gặp ngông cuồng như thế người cái kia ép đỉnh Ki vân, nổi giận. Con đường lôi đỉnh, dường như ngân long rót vào người, hướng về lý đạo thiên từng đạo từng đạo bổ xuống. ầm Chói mắt ánh bạc, soi sáng toàn bộ bầu trời đêm, liền ngay cả cái kia bảng bạc mưa to, cũng không cách nào che lớp. Mà lúc này Liễu Thành bên trong, triệu kinh nguyện cùng lục trường an, từ lâu bởi vì bên này dị động mà kinh hãi. Rất sớm ngay ở Liễu Thành bầu trời, xa xa mà nhìn. Là hắn sao? Lục thúc Triệu kinh nguyệt sắc mặt nghiêm túc bên trong mang theo kinh dị, mở miệng hướng về lục trường ăn hỏi. Hẳn là hắn, này cỗ tà dị khí tức, ngoại trừ ở trên người hắn, ta chưa bao giờ ở chỗ khác cảm thủ quá. Hơn nữa coi như thật sự có khí tức với hắn người ở gần, lại trùng hợp cũng tại đây liếu thành tỷ lệ, rất nhỏ. Vì lẽ đó, hẳn là hắn không sai rồi. Lục trường An vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, lần này liếu thành hành trình, hầu như hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Tiên thiên võ giả đại bại kim Đan kỳ tầng thứ 6 tu sĩ. Bây giờ nhìn tình huống này, đây là ở độ kim Đan 39 tiểu thiên kiếp. Lục thúc, đây là kiếp vân. Triệu kinh nguyệt không phải rất dám xác định. Theo, đệ này uy thế đến xem, hẳn là kim Đan kỳ 39 tiểu thiên kiếp. Hắn không phải võ giả à? Triệu kinh nguyệt trừng lớn mắt, nhìn lục trường an. Lục trường an cũng trừng lớn mắt, nhìn triệu kinh nguyệt. Người hỏi ta, ta hỏi ai? Chính là không biết mới hỏi người A. Mưa to bùn bùn đánh vào chân khí hình thành lồng ánh sáng trên, nhưng không có đập tỉnh hai cái choáng vắng người. Mà lúc này Lý Đạo Thiên nhưng là thoải mái đến chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Đạo đạo rồng sét nhập thể không chỉ dừng không có thể làm cho Lý Đạo Thiên cái kia khủng bố thân thể bị thương, trái lại còn để cái kia thuộc tính sét nội lực như cùng ăn thập toàn đại bổ hoàn bình thường, điên cuồng lớn mạnh lần thứ hai dị biến, mà lớn mạnh thuộc tính sét nội lực lại cùng cái kia ngũ hành chân khí không ngừng cuấn quýt lấy nhau để ngũ hành nội lực chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, lần thứ hai sản sinh dị biến. Làm vòng thứ nhất kiếp lôi qua đi, Lý Đạo Thiên cả người ánh chớp cuốn quanh, liền như thế lơ lửng giữa không trung. Ha ha ha ha, không đủ. Không đủ. Còn suýt chút nữa, trở lại trở lại. Mười mấy năm thức, này đêm rốt cục thu được phong thích, coi như là Lý Đạo Thiên tâm tính, cũng là không kìm nén được trong lòng cùng ý. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Dầm dầm dẩm. Thiên kiếp không có cho Lý Đạo Thiên nghỉ ngơi quá lâu. Lần này nhưng là cùng trước từng đạo từng đạo không giống, ba đạo kiếp lôi cuốn quýt lấy nhau, lần thứ hai bổ xuống. Ẩm. Tuy rằng càng thêm mãnh liệt mất cảm giác cảm truyền đến, thế nhưng Lý Đạo Thiên nhưng cảm thụ được, thân thể tại đây kiếp lôi dưới, dị biến tốc độ đang tiếp tục tăng cường. Hơn nữa, linh khí chung quanh lại ở bắt đầu chậm rãi hướng về Lý Đạo Thiên tụ lại. Mà Lý Đạo Thiên cảm nhận được tình cảnh này, kích động trong lòng quả thực không lời nào có thể diễn tả được, nhìn trên trời kiếp lôi. Phản phất lại như nhìn thấy gì mỹ vị món ngon. Dầm dầm dầm. Kiếp lôi lại một lần nữa đánh xuống. Đáng tiếc cũng không thể cho Lý Đạo Thiên tạo thành tổn thương gì, trái lại để linh khí bốn phía tụ tập tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Mà nương theo tất cả những thứ này, Lý Đạo Thiên khí tức cũng ở kịch liệt chuyển biến, cũng càng ngày càng mạnh. Làm lan sóng thứ hai chín đạo kiếp lôi quá khứ. Lý Đạo Thiên đã vững vàng ngự không mà đứng. Không cần ngự khí, bằng thân ngự không. Tu sĩ Kim Đan Kỳ tượng trưng. Đương nhiên, Không có ngự khí lời nói, tốc độ cùng sự linh hoạt trên trung quy vẫn là trên lệnh rất nhiều. Vì lẽ đó coi như là tu sĩ Kim Đăng Kỳ, cũng là cơ bản phân phối phi kiếm loại hình pháp khí. Đặc biệt chiến đấu bên trong, có lúc tốc độ cùng sự linh hoạt cường một điểm, liền trực tiếp dẫn đến chiến cuộc kết quả. Muốn nói gì tâm tình? Lý Đạo Thiên nói không rõ ràng, tất cả những thứ này phảng phất rất đột nhiên, nhưng là vừa có vẻ như vậy nước chạy thành sông. Nhiều năm như vậy tu luyện, ly hương biệt tỉnh, đặt chân cùng sơ nát thủy chạy bao nhiêu hãn, bị bao nhiêu khổ, thấy bao nhiêu khinh thường, ước ao bao nhiêu lần cái kia đi tới đi lui tu sĩ bóng người. Tuy rằng có UZFVUFF, đầu chó kỹ năng, thế nhưng ra ngoài thời gian, 8 tuổi. Bây giờ, gần tròn 18 tuổi, ròng rã 10 năm, ẩm. Cuối cùng một làn sóng lôi đỉnh trong nháy mắt nổ xuống, không chút lưu tình. Kiếp lôi cũng sẽ không bởi vì, lý đạo thiên tư xuân thu buồn liền đỉnh chỉ hạ xuống. Chín đạo kiếp lôi, cuốn quanh ở đồng thời. Dường như cựu long dáng thế. Đến đây đi. Lý Đạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị, thân hình không giảm ngược lại tăng, hướng về không trùng kiếp lôi đấm ra một quyển. Buôn lôi quyển. Ta Lý Đạo Thiên, hôm nay nhờ người thực chí danh quy. Chân chính dũng sĩ. Dũng cảm xong quyền phá kinh lôi. Ẩm. Thời khắc này. Cái bóng người này, cùng trong đêm mưa, thành trong bầu trời đêm ngồi sao sáng nhất. Toàn bộ Liễu Thành đều nhìn thấy đạo này mưa to bên trong, đánh về kiếp lôi bóng người Trẻ người non dạ lập chí lớn, 10 năm đông hạ tận tâm thoát. Chém tà trừ túy mại đạo khu, tận lịch cùng ác luyện vũ trí. Đạp liên duệ ba địch kiếm cốt, bằng hương ngự phong tố thánh hồn. Từ đây tiêu dao trấn thiên hạ, giới này chúng ta Lý Đạo Tiên. Chương 33: Chờ đợi nhiều năm một tiếng đạo hữu. Sáng sớm. Sau cơn mưa không khí đặc biệt thanh tân. Đường phủ ở ngoài, Triệu kinh Nguyệt cùng Lục Trường An nhìn chăm chú một chút, lại đều là có chút sốt sáng, cuối cùng vẫn là Lục Trường An thở phào chuẩn bị tiến lên gõ cửa. Mà Nguyệt Linh cùng Nhạc Thành, núp ở phía sau rất xa, nào dám tiến lên. Có điều không thể không nói, này luyện khí tu sĩ Linh Đan sắc thực châu bò, lấy Nhạc Thành ngày hôm qua thương thế, bình thường tới nói không cái ba, năm tháng, nơi nào có thể xuống giường? Mà này biết, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, dưới chân phủ phiếm, thế nhưng là là đã có thể tự mình đi lại, xem ra vấn đề không lớn. Mà thì ở phía trước lục Trương an, đang chuẩn bị gõ cửa thời gian. rồi. Kỷ. Đường phủ cửa lớn mở ra, Lý Đạo Thiên cái kia thân hình cao lớn đi ra. Trên người một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ mơ hồ muốn phát, theo Lý Đạo Thiên xuất hiện, đường phủ ở ngoài không trung linh khí phản phất đều ở run lầy bẩy, Khởi hành. Lý Đạo Thiên cảm nhận được không trung linh khí dị dạng, nhữ nhữ mày Mới vừa độ kiếp hoàn thành, đối với này đều thân thể không chế, giảm xuống rất nhiều. Không chỉ dừng là đột nhiên trở nên mạnh mẽ quá nhiều, càng là bởi vì thân thể đã như trước kia hoàn toàn khác nhau Điều này sẽ đưa đến Lý Đạo Thiên trong khoảng thời gian ngắn khó có thể quen thuộc hiện tại thân thể. Vừa vặn, thừa dịp nhiệm vụ lần này, hoạt động đậy, quen thuộc quen thuộc mới vừa độ kiếp sau, hoàn toàn thay đổi dạng thân thể. Mà theo Lý Đạo Thiên mở miệng, lục trường an nhưng là cảm giác một luồng linh áp tới người, không nhịn được lùi về sau hai, ba bước tránh tránh mũi nhọn. Thật mạnh! Đây là mới vừa tiến vào kim đan kỳ thực lực. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Có thể luyện khí, còn luyện cái gì võ? Giả heo ăn hổ chơi rất vui. Chúc mừng đạo hưu kết đan thành công, từ đây tiên đạo hiển kính, chứng được trường sinh. Tuy rằng dưới đáy lòng chấn động, thế nhưng lục trường an lại là rất nhanh thu hồi tâm tư. Hơn nữa không giống với bình thường, chỉ là chắp tay phụ lễ, mà là làm cái lệ giải. Thế giới này, chắp tay là nhất là chính thức giao tiếp hành lễ. Tay trái ở trên, bàn tay trái là dương, đại biểu thiên, tay phải nắm tay là âm, đại biểu địa, thiên vị là tròn địa vị là mới. Thiên địa kết hợp lại đặt huyệt thần đỉnh phía trên lúc, hai tay trong lúc đó chính là một người tự, từ tình thế trên chính là một cái thiên địa nhân hợp. Bình thường tới nói, tương giao trong lúc đó, cũng chính là ôm một cái quyền hoặc là chắp chắp tay, coi như là lấy đó tôn trọng, chào hỏi. Mà lệ dài, nhưng là ở ôm quyền chắp tay cơ sở trên, còn thêm vào 60 độ cúc cung. Có lời là, tu lễ lấy đạo, tu thân lấy đức, lệ dài đã là ngoại trừ hướng về trưởng bối kết giao sư hành xử quỳ lệ chi lệ ở ngoài nhất là biểu thị tôn kính lễ nghi, mà cái này lại dài cũng là lục trường an đối với Lý Đạo Thiên biểu thị to lớn nhất tôn trọng. Đạo Hiếu đa lễ, Lý Đạo Thiên cũng trở về cái lại dài, trả lễ lại, người mời ta ta tự nhiên kính người, mà theo cái này lại dài. Lúc này Lý Đạo Thiên đấy lòng nhưng cũng là tư vị trần tạm, không khỏi thầm than vì này một tiếng đạo hữu chính mình thật sự trả giá quá nhiều quá nhiều, thật sự quá khó khăn a. Lý Đạo Hiếu thực lực. Thực sự là ta đã thấy có trẻ tuổi Tuấn Kiệt bên trong, xếp hạng hàng đầu. Mỗi khi đến thời điểm như thế này, ta liền khó tránh khỏi cảm khái, vì sao đều là tu sĩ, tranh lệch gặp to lớn như thế. Lục Trương An lời nói này đúng là xuất từ phế phủ, phía trên thế giới này, đều là không thiếu hụt thiên tài yêu nghiệt. Lục Huynh khiêm tốn, lý đạo thiên cười cận, không có quá để ý câu nói này, trên đời này thiên tài thiên thiên vạn vạn, hắn xưa nay không dám đánh giá thấp cái này tu tiên thế giới. Có điều đấy lòng cũng khó tránh khỏi có chút buồn bực, đại thúc, ngươi này bình tĩnh lãnh khốc nhân vật giả thiết, vợ đến cũng quá nhanh đi. Vốn cho là là khóc khóc cao lãnh, ai biết hiện tại phát hiện lại là tiểu ngạo tiểu. Một trận hàn huyên, nhưng là để một bên triệu kinh nguyệt có chút chen miệng vào không lọt, vẻ mặt có chút cương, này lục thúc là nàng tôn kính trưởng bối. Hiện tại nhưng là cùng lý đạo thiên cùng thế hệ tương gọi, cái kia nàng không phải vô duyên vô cớ, thấp lý đạo thiên đồng lửa. Triệu kinh nguyệt đều cảm giác là lạ. Thì càng khỏi nói Nguyệt Linh cùng Nhạc Thành, này gặp hai người bọn họ, từ lâu không có bắt đầu kiêu ngạo. Lục Thúc, lên đường đi, những ngày qua đã chỉ hoan đến quá lâu. Triệu Kinh Nguyệt nhìn sắc trời một chút, không nhịn được lên tiếng nói. Lục Trương An gật gật đầu, đưa tay ra hiệu nói, lý đạo hưu, xin mời. An mục Sơn Mạch, đặt với lý đạo thiên vị trí vạn đú quốc cùng Nhật Viêm Quốc trong lúc đó. Sơn Mạch liên miên không ngừng, cơ hồ đem hai nước chặn lại ra, thành hai nước trong lúc đó tưởng thành bình thường. Hơn nữa bên trong dãy núi còn có mấy cái linh mạch loại nhỏ, nguyên vốn cũng là một ít tu tiên gia tộc, hoặc là tiểu tiên môn rất tốt ngủ lại nơi. Nhưng là, sự thực nhưng là không có bất kỳ người nào dám ở này thành lập đạo thống tiên cơ. Nguyên nhân rất đơn giản, kẹp ở hai nước trung gian thành lập thế lực, hơi có chút đầu góc tu sĩ, liền không dám chơi lớn như vậy. Ngươi là hướng về vạn lũ quốc gáp sát đây, vẫn là hướng về nhật viêm quốc gáp sát đây. Đây là một vấn đề. Có đầu tưởng. Hai bên thông an. Người đem luyện khí tu sĩ, cái kia dài lâu 5 tháng bên trong, sống qua thời đại, gặp sự vật, tăng trưởng kiến thức, cũng làm thành là trang trí sao? Hơn nữa hai nước trong lúc đó quan hệ nguyên vốn là không tốt, thậm chí ngay cả hai nước hoàng thất vẫn luôn không quá đúng đường. Vạn Du quốc triệu ra, Nhật Viêm quốc được ra. Hai nhà này, ở lập quốc ban đầu liền đã từng có giao chiến, hai phe đều có thắng thua, thậm chí ngay cả hai bên lão tổ đều từng người ngã xuống không ít. Cũng là bởi vì như vậy, hai nước mới tạm dừng giao chiến. Dù sao hai bên đều đã được kiến thức đối phương thực lực, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Tiếp tục tiếp tục đánh, vậy thì đúng là không đầu góc dù sao coi như có mạnh yếu, giết địch một ngàn đều muốn tự tổn 800, huống chi lực lượng ngang nhau. Từ đây, này hai nước mối thủ ngược lại tính là kết xuống, quan hệ căn bản không thể nói là hòa hợp, tuy rằng làm lớn chuyện không có, thế nhưng lén lút giao chiến, xấu xa không ngừng tự nhiên làm miễn không được. Vì lẽ đó dẫn đến này an mục sân mạch, kẹp ở giữa, thành cao nguy nơi. Hai nước đều không có tuyên bố thuộc về, cũng không có bất kỳ người nào dám đi chiếm lĩnh. Dù sao, trông mà thèm này Linh Mạch loại nhỏ, không đấu lại hai nước. Không sợ này hai nước, không lọt mắt này Linh Mạch loại nhỏ. Điều này sẽ đưa đến, ở Linh Mạch tầm bộ dưới, An Mục Sơn Mạch tuy rằng tài nguyên khá là phong phú, thế nhưng là trở thành tán tu cùng võ giả đãi vàng nơi. Hơn nữa hai nước tu sĩ cùng võ giả, tại đây An Mục Sơn Mạch bên trong, cũng là gặp lại đỏ mắt. đương nhiên. Này cũng, cũng không phải là bởi vì cái gì yêu nước loại hình, mà là hai nước hoàng thất, đều lén lút ở tiên minh rơi xuống tại đây an mục sân mạch, đối với đối phương quốc gia tu sĩ săn giết nhiệm vụ, khen thưởng khá rồi dào linh tinh lượng lớn. Chỉ cần ở trong chiến đấu dùng ảnh lưu niệm trận bản tiến hành ghi chép, có thể sáng tỏ chứng minh chiến tích của chính mình, là có thể đến tiên minh giao nhiệm vụ, theo đầu người kết toán, làm nhiều có nhiều. Hơn nữa không chỉ dừng có nhiệm vụ khen thưởng, còn có trên người đối phương tài vật thành tựu chiến lợi phẩm. Vì lẽ đó, điều này sẽ đưa đến tiến vào này an mục sơn mạch người, cơ bản phận vì hai loại. Nếu không chính là thực sự trong tay túng quẫn, không thể không mạo hiểm làm làm vật hái hoặc là săn giết yêu vật nhiệm vụ võ giả hoặc là tu sĩ. Nếu không chính là trực tiếp chạy giết người phóng hỏa làm giàu mà đến, cùng hùng cực các đồ. Đương nhiên, tương đối loạn địa phương là ở sơn mạch nơi sâu xa trung ương khu vực. Dù sao giết người phóng hỏa cũng là muốn dẫn đầu góc còn muốn cân nhắc vạn nhất đánh không lại lui lại vấn đề, xâm nhập quá sâu đối diện tự nhiên nguy hiểm gặp tùy theo lớn lên. Ở chính mình khu rừng, bao nhiêu vẫn là an toàn quá đối diện khu rừng mà. Đương nhiên chỉ cần không tới gần trung ương khu vực, ở bên cạnh làm làm nhiệm vụ nhỏ, phát ra chi phú khó nói, nuôi gia đình sống tạm kiếm cơm ăn, vẫn là không khó. Mà quanh năm trả trộn an mục sơn mạch võ giả cùng tu sĩ, tự nhiên có chính mình sinh tồn chi đạo, hiểu được nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, mỗi người đều là vồn đệ mọt cao thủ. Mà lục trường an. Chính là này vốn đệ một bên trong cao thủ trong cao thủ. Một đường bay tới, ở sơn mạch bên bờ, dừng lại ngự không mà đi sau. Lục Trương An liền cho Lý Đạo Thiên một đống bùa chú, cái gì bùa ẩn thân, ẩn tức phụ, ngự không phụ, tịnh khí phụ, tiêu thanh phụ, thổ thuận phụ không thiếu gì cả. Thậm chí ngay cả những này đều còn chỉ là phụ trợ dùng phụ mà thôi, cái kia dày đặt một tờ chủ yếu dùng phụ, chui xuống đất phụ. Đó là thật sự để Lý Đạo Thiên đều không thể không nói cú khâm phục Ngươi này không phải đi tìm tìm cái gì động phủ, sợ là muốn đi ngang qua An Mục Sơn Mạch, đi nhật viêm quốc đâm giết bọn họ Hoàng đế Lao Nhi đi. chương 34, liền hỏi ngươi có sợ hay không? An Mục Sơn Mạch dưới nền đất. Lý đạo thiên cùng lục trường An, triệu kinh nguyệt chờ 5 người chui xuống đất mà đi, một đạo linh dẫn phủ liên tiếp 5 người. Tuy rằng ở dưới đất đột hành, thế nhưng năm trên thân thể người phân biệt đều là còn trùm vào 5 loại bửa chú. Ẩn tức phủ, đùa ẩn thân, tiêu thanh phủ, tịnh khí Phủ, thổ Phủ. Một tấm chui xuống đất phù hiệu quả đại khái kéo dài nửa canh giờ, Lý Đạo Thiên ở Tiên Minh xem qua, nhớ không lầm lời nói, là hoàng phẩm cấp trung đỗ chú, tám khối hạ phẩm linh tinh một tấm. Mà hiện tại 5 người nửa canh giờ, liền chui xuống đất phù tiêu hao, cũng đã giá trị 40 khối hạ phẩm linh tinh. Càng khỏi nói còn có những khác, điều này làm cho Lý Đạo Thiên đột nhiên phát hiện, mình nguyên lai like cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy giàu có. Nhìn người ta làm cái nhiệm vụ, cha cha cha. Ngược lại có linh dẫn phủ dẫn dắt Lục trường an ở đầu mối chui xuống đất dẫn đường, Lý Đạo Thiên chính mình cũng không biết mình tới đà tan mục sơn mạch nơi nào. Có điều cũng vừa hay, Lý Đạo Thiên tiếp tục lặng lặng tu luyện lên. Đêm qua, cùng phong mưa rào dưới. Cuối cùng một làn sóng kiếp lôi sau, Lý Đạo Thiên trong cơ thể hoàn thành rồi cuối cùng dị biến. Kiếp lôi dường như một vị vô thượng cao thủ, giúp Lý Đạo Thiên hoàn thành rồi quán đỉnh, bên trong thân thể ngũ hành nội lực cũng được, thuộc tính xét nội lực cũng được. Đều thai kiếp lôi dưới, hóa thành một đoàn độn dường như tinh vân bình thường ở lý đạo thiên đan điển nơi chậm rãi xoay tròn theo này đoàn tinh vân xoay tròn nộ ra nhưng là dâng lên lý đạo thiên trong đầu đó là một đoạn vừa sâu xa vừa khó hiểu tinh vân vận chuyển phương pháp phản phất là trong cơ thể hỗn độn tinh vân hình thành tự mang sách hướng dẫn sử dụng mà theo những người thuộc về nạ sật ký ức mảnh vỡ phá nát cùng tiêu tan lý đạo thiên trong đầu cũng hiện lên rất nhiều ký ức không có cái gì nội dung vợ kịch có chỉ là năng lực truyền thừa hoặc là nói kỹ năng ký ức truyền thừa Cũng rõ ràng, tại sao quyền trượng linh hồn chỉ có đánh chết tà ma mới có thể hấp thụ khí mát mẹ? Thực đó là tử hồn lực lượng, hoặc là xưng là hồn lực. Chỉ có những người đã ngã xuống hồi lâu, vẫn có thể lưu lại tàn hồn, mới có thể bắt đầu ngưng tụ một tí kẹo như thế hồn lực. Mà những người vừa mới chết mà hình thành tàn hồn, căn bản không có năng lực ngưng tụ hồn lực, vì lẽ đó đánh chết những người nhỏ yếu tẩu thú yêu vật, tự nhiên không thu được gì. Có thể lý giải vì là, tàn hồn cũng là có cấp bậc. Chỉ có trải qua tân chết mới vừa thành chi thương, còn có thể tiếp tục tồn với thế gian tàn hồn, mới gặp ngưng tụ ra tử hồn lực lượng. Đương nhiên, một số nhân vật mạnh mẽ, ở mới vừa thời điểm chết, ngưng tụ ra đến tàn hồn, liền có thể ngưng tụ ra tử hồn lực lượng. Mà những này còn chưa là trọng yếu nhất, nhất làm cho lý đạo thiên có chút ngộng chính là. Hắn ý tưởng luận chứng thành công, cũng rốt cục đột phá võ đạo tiên thiên cảnh, tiến vào một cái cảnh giới mới. Thế nhưng, hiện tại hắn tình huống nhưng là khá là quái dị. Ở những người thuộc về nạ sật ký ức mảnh vỡ phá nát tiêu tan sau đầu chó sở hữu kỹ năng toàn bộ đều hóa thành thân thể bản thân năng lực hoàn toàn không có cái gì thời gian làm lạnh bao quát cơn Thịnh nộ sa mạc cái này đại chiêu chỉ cần lý đạo thiên nghĩ những năng lực này đều có thể bất cứ lúc nào vận dụng cùng võ công như thế đương nhiên những kỹ năng này coi như hóa làm bản thân năng lực vẫn ở giờ ép cái kia khủng bố bờ UFF ra chỉ bên dưới Tuy rằng làm lạnh mất đi tác dụng thế nhưng tiêu hao loại hình Vẫn không có thay đổi, là số 0. Tiêu hao Không tồn tại. Mà còn có càng quỷ dị hơn chính là, hắn thân thể phản phất hóa thành kim đan. Đúng, kim đan. Hơn nữa còn là cơn thịnh nộ sa mạc sau, vô số hồn lực ra chỉ sau cái kia đều thân thể khổng lồ kim đan. Hiện tại lý đạo thiên nguyên bản thân thể, phản phất thành sức mạnh hạt nhân vị trí, mà cơn thịnh nộ sa mạc thì lại thành bản thể. Cơn thịnh nộ sa mạc vẫn vẫn là cơn thịnh nộ sa mạc, thế nhưng là từ cơn thịnh nộ sa mạc lý đạo thiên trên người biến thành lý đạo thiên vị này từ thần dáng lâm phía thế giới này. Đêm qua qua đi, lý đạo thiên cũng là bối rối hồi lâu. Tiếp thu những ký ức ấy sau, hắn lại tiếp nhận rồi truyền thừa, hóa thân làm, tử thần. Hắn không biết những khác võ giả, nếu như dựa theo hắn suy nghĩ ra được phương pháp, đột phá tiên thiên giảng buộc sau khi là ra sao. Thế nhưng hắn biết, chính mình hiện tại tình huống này, khẳng định với bọn hắn không giống. Hiện tại để lý đạo thiên có chút buồn bực chính là, mình rốt cuộc còn có tính hay không người. tuy rằng Biết rõ, luyện khí con đường, chính là sinh mạng lột xác, bản chất đã không giống. Thế nhưng, hắn tình huống này, thực tại quá mức quỷ dị, điều này làm cho hắn làm nhiều năm như vậy người, đột nhiên tư tưởng trên xoay chuyển có điều đến. Từ thần, nasus ta giả nạ củ tù đây. Thu hồi tâm tư, đình chỉ nổ nước bọn. Lý đạo thiên lẳng lặng tu luyện lên, mà này hiện lên ở đầu góc vận chuyển công pháp, Lý đạo thiên cho nó nổi lên một chữ mấy nhiều một chút, tương đối dễ dàng nước số lượng từ tên. Hỗn độn tinh vân quyết. Lý Đạo Thiên, ngươi có thể lại thêm nhiều 10 cái 8 chữ đi vào. Mà này nội lực thu nạp linh khí sau hình thành sức mạnh mới, Lý Đạo Thiên xưng là, hỗn độn chân khí. Cho tới vì sao như thế gọi, chủ yếu là bởi vì hỗn độn chân khí cùng bình thường chân khí, thuộc tính chỉ một không giống. Lý Đạo Thiên chân khí, là lấy nội lực làm chủ, thu nạp ngũ hành linh khí, thuộc tính xét linh khí, hình thành ngũ hành nội lực sau. Lại đi qua vùng đan điển, không ngừng xoay tròn tinh vân đem 6 loại sức mạnh chuyển hóa hỗn hợp mà thành cùng phổ thông chân khí khác nhau rất lớn. Lý đạo thiên hiện tại cũng không nói ra được cùng phổ thông chân khí khá là, cái này hỗn độn chân khí có cái gì không giống. thậm chí coi như này hỗn độn chân khí bởi vì tạm mà không thuần, còn không bằng phổ thông chân khí, hắn cũng nhận. chỉ cần có thể vượt qua này chết tiệt tiên thiên cảnh giới, vẫn có thể thu nạp linh khí tiếp tục tu luyện. Lý đạo thiên cũng đã hài lòng. những này tạm thời không đề cập tới, chân chính để Lý đạo thiên lệ rơi đầy mặt chính là. Thời gian qua đi mấy năm, Lý Đạo Thiên rốt cục lần thứ hai đếm trải bản thân thực lực tăng lên cảm giác thật tốt. Theo hỗn độn tinh vân công vận chuyển, Lý Đạo Thiên trong cơ thể tinh vân nhanh chóng chuyển động, lấy ra trong cơ thể ngũ hành nội lực, cùng lôi đỉnh nội lực, chuyển hóa thành từng sợi từng sợi hỗn độn chân khí. Mà những này hỗn độn chân khí từ đan điền nơi bắt đầu chậm rãi thay đổi Lý Đạo Thiên này đều thân thể, đây là nhỏ bé đến từ mỗi một tế bào bắt đầu thay đổi. Mà này tân tu luyện nhất làm cho lý đạo thiên cảm thấy khủng bố địa phương chính là này tinh vân là dựa vào hấp thu ngũ hành nội lực cùng ở lôi kiếp dưới lần thứ hai sản sinh dị biến lôi đỉnh nội lực lại chuyển hóa thành hỗn độn chân khí mà vấn đề liền ra ở đây nguyên bản dựa theo bình thường tình huống dựa theo lý đạo thiên lý giải bình thường tu luyện hẳn là chính mình tu luyện ra nội lực sau đó sẽ dùng nội lực thu nạp linh khí hình thành ngũ hành nội lực cùng thuộc tính xét nội lực lại trải qua tinh vân đi lần thứ hai hỗn hợp hình thành hỗn độn chân khí mới đúng Thế nhưng, hiện tại để Lý Đạo Thiên có chút không nói gì tình huống phát sinh. Ở UZFBUFF dưới, này ngũ hành nội lực, lại quẩn quẩn không ngừng sản sinh. Ngũ hành nội lực cũng là thôi, này thuộc tính xét nội lực là thai kiếp lôi bên dưới, mới lần thứ hai dị biến hình thành lôi đỉnh nội lực. Người này BUFF lại trực tiếp đem lôi đỉnh nội lực, cũng cho sản xuất ra. Như vậy không tốt sao. Tiếp tục như vậy, ta tu luyện lên, không hề có một chút điểm cảm giác thành công A. Nổ nước bọt quy nổ nước bọt. Lý Đạo Thiên nhưng là đã rõ ràng tương lai tu luyện con đường. Tuy rằng Tinh Vân không cần tu luyện Hỗn Độn Tinh Vân Quyết, cũng có thể chậm rãi tự mình vận hành, chậm chậm chuyển hóa ra từng sợi từng sợi Hỗn Độn chân khí. Thế nhưng, vận chuyển công pháp chủ động điều khiển, nhưng là có thể tăng tốc mười mấy lần. Vì lẽ đó, Lý Đạo Thiên không rảnh rỗi, cần muốn làm tự nhiên chính là nỗ lực vận chuyển Hỗn Độn Tinh Vân Quyết, tăng nhanh đan điền nơi Tinh Vân vận chuyển tốc độ. Do đó sản sinh càng nhiều Hỗn Độn chân khí, hoàn thành toàn thân cải tạo Cho tới cải tạo mục tiêu cuối cùng. Rất đơn giản, đem mình cải tạo thành hình người kim đan. Một em mở chín mấy, lớn như vậy một vị kim đan, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Chương 35, Hào vô nhân tính. Làm lý đạo thiên lần thứ hai nhìn thấy tia sáng thời gian, đã tới đến một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Sơn cốc nhỏ này nằm ở một mặt vách núi bên dưới, ở bề ngoài đúng là không đặc biệt gì, xem ra bình thường vô cùng. Mà Triệu kinh Nguyệt nhưng là xe nhẹ chạy đường quen tiến lên vài bước đi đến vách núi trước mặt, mười mấy đạo trận kỳ lấy ra, trận bàn một nơi, mấy chục khối thủy thuộc tính thượng phẩm linh tinh tung. Cái kia xoay tròn chuyển cái không ngừng mà trận bàn, đã xuất trận trận gọn sóng, từng khối từng khối thủy thuộc tính thượng phẩm linh tinh hóa thành bột phấn, vô số tinh khiết tráng kiện thủy thuộc tính linh khi ở trận bàn điều khiển ở dưới, bị trận kỳ hấp thu. Mấy hơi thở sau, từng đạo từng đạo lưu quang ở trận bên trong lần trốn mà ra, liên tiếp thành từng đạo từng đạo màu xanh thảm lưu vân hình thành trận thế huyền phẩm cấp cao trận pháp ngọc lưu la yên trận ầm lưu vân oanh kích ở vách núi trên vách núi không có nham phi thổ dương một màn ánh sáng lại ở trên vách núi trong nháy mắt xuất hiện đỡ triệu kình nguyện ngọc lưu la yên trận công kích nhất thời từng trận kia sáng chói mắt nổ tung cục diện rằng co hạ xuống có điều cuối cùng cái kia trên vách núi trận pháp vẫn là chậm rãi hiện ra bại tích dù sao trận pháp khởi động không thể rời bỏ linh khí chống đỡ Mà này trên vách núi trận pháp linh khí dự trữ, rất rõ ràng không sánh bằng triệu kinh nguyệt, cái kia ôm đồm giống như hòn đá, tùy tiện tung đi thượng phẩm linh tinh. Lý Đạo Thiên ở phía sau nhìn ra lông mày nhảy lên, đáy lòng không nhịn được nhớ tới kiếp trước một cái từ ngữ, hào vô nhân tính. Chính mình chạy gãy chân làm một cái ngân cấp, kim cấp mới có thể thu được thượng phẩm linh tinh, người ta sử dụng đến, dường như tùy chỗ có thể kiếm như thế. Xem ra, trong nhà có khoáng A. Phúc. Theo, một tiếng vang nhỏ trên vách núi trận pháp lồng ánh sáng phá lộ ra một cái nguyên bản cũng không thể nhận ra sơn động đến sơn động hơi hướng phía dưới nghiêng sâu không thấy đáy Thâm u đen kịt dường như phệ người miệng lớn triệu kinh nguyệt khỏe miệng hơi vểnh lên được rồi lý đạo thiên than nhỏ quả nhiên trận pháp sư bồi dưỡng tuy rằng thành bản to lớn thế nhưng xác thực không tầm thường ở trận pháp bố thành thời gian cái kia lực phá hoại là chỉ dựa vào nhân lực xa kém xa so với ít nhất lý đạo thiên cảm giác được coi như lấy hiện tại thực lực của hắn tới nói, coi như dùng tới quyền trượng linh hồn, muốn phá tan này trên vách núi là trận pháp, cũng là lao lực cực kỳ. Xem ra Nguyệt Nhi trận đạo tu vi lại có tinh tiến. Lục Trường An cười cợt, kinh nguyện trận đạo thiên phú, đó là công nhận, ha ha. Nhạc Thanh cái kia trong tròng mắt là không ngừng được loại sáng. Đúng đấy. Mà Nguyệt Linh nhưng là ánh mắt tối sầm ám, cười mặt phụ hòa nói. Lý Đạo Thiên ở phía sau hiếp hiếp mắt, khẽ mỉm cười, không hề nói gì. Theo bước chân vào sơn động bên trong. Trong sơn động, trước giữa đoạn đen kịt vô cùng, cần chiếu sáng. Thế nhưng tính toán, bảy quải tám loan đi xuống mấy cây số sau, đỉnh trên bắt đầu xuất hiện lú quang. Mà lúc này Lý Đạo Thiên, nhưng là bắt đầu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Quen thuộc cảm giác đến rồi. Hắn bây giờ, hoàn toàn kế thừa nạ sợ truyền thừa, không chỉ dừng kỹ năng hóa thành bản thân năng lực, thân thể cảm quan trên càng là có vi diệu thần bí biến hóa. Lý Đạo Thiên nói không được là thân thể, bước vào kim đan kỳ tạo thành. Vẫn là nạ sở chuyển thừa tạo thành. Thế nhưng hắn bây giờ, rõ ràng cảm giác được, trong không khí, tà ma cái kia mùi vị quen thuộc chuyển đến. Quả nhiên, không đi nhiều lâu. Xa xa đỉnh núi quan dưới, ba đạo quỷ dị bóng người dường như thần lằn bình thường bắt ở phía trên. Tứ chi vằn mèo diện không ngũ quan. Tà ma. Nguyệt Linh trước hết kinh ngạc thốt lên, nhìn những này tà dị đồ vật, sắc mặt có chút không tốt. Ngược lại không là thực lực của nàng đánh không lại những thứ đồ này, chủ yếu là cô gái nhà. Nhìn thấy những thứ đồ này, đáy lòng tự nhiên có chút sợ hãi. Mọi người cẩn thận vách động chung quanh, chân khí hộ thân. Triệu kinh nguyệt cũng là một mặt nghiêm túc, tà ma vật này tuy rằng thực lực bình thường, thế nhưng nó khó chơi nơi chính là không có thực thể. Xuyên tưởng quá bích, trời sinh tự mang ngũ hành độn thuật như thế. Coi như là tu sĩ, một cái không chú ý cũng sẽ đạo. Mà lý đạo thiên nhưng là đầy mặt kinh hỷ, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất tà ma, thế nhưng một lần gặp phải bà con. Vậy thì thật là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa hiện tại còn chưa tới chỗ cần đến. Quyền trượng linh hồn, bài văn trưởng. Lý đạo thiên trực tiếp lướt qua mấy người, một trưởng vô ra. Ẩm. Trong hang núi nhất thời cắt đá cuồn cuộn, ẩm ẩm văn vọng. Một lúc sau mới xem như là bụi bầm lăng xuống. Cái gì ta ma? Không tồn tại. Kỹ năng hóa thành năng lực hạng thứ nhất chỗ tốt, hiện lộ ra, Lý đạo thiên sử dụng lên, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nguyên vốn chỉ có phá sơn có thể dung hợp quyền trượng linh hồn mà thôi hiện tại nhưng là cái gì võ kỹ đều là tiện tay dung hợp. đây là quyền trưởng linh hồn từ kỹ năng lộ sát thành bản thân năng lực sau biến chất, sự hạn chế giảm mạnh, có thể dung hợp phương hướng cũng càng rộng rãi. nay thậm chí có thể để quyền trượng linh hồn từ chỉ một thủ đoạn công kích, chuyển hóa thành toàn vị trí phát ra năng lực. lý đạo thiên trong đầu cũng có thật nhiều thiết tưởng, cái này cũng là này một chuyến nhiệm vụ, hắn muốn từng cái thí nghiệm mục tiêu. khoát tay háo một cái, dơ dơ lên bụi bặm, lý đạo thiên lướt qua mọi người, đi tới đằng trước. Tiếp đó, ta mở đường đi. Cảm thụ trong cơ thể cái kia ba đạo mới vừa thu nạp vào đến hồn lực, lý đạo thiên cuối cùng cũng coi như xác nhận nhiệm vụ chân thực tính, tự nhiên không còn để người vắng nhất, đi thẳng ở phía sau. Đương nhiên, xác nhận chỉ là tà ma tồn tại chân thực tính. Mà không phải là người. Mà triệu kinh nguyệt mấy người nhưng là có chút mặt người, cái kia quanh người vận lên chân khí, tựa hồ có hơi buồn cười. Lục trương an chỉ có thể cười khổ nói, lý đạo hữu, những này tiểu tà ma. Chúng ta vẫn có thể chia sẻ một chút, không cần quá sốt ruột. Lục đạo hưu, chẳng lẽ đã quên ta đỡ lấy nhiệm vụ lúc cước định? Ngậy! Nhớ kỹ, đừng cướp Lý đạo thiên đi ở phía trước, giơ giơ lên tay. Ở đầu chó tiểu pháp trước mặt cơ binh, cũng như cùng giết người cha mẹ. Triệu kinh nguyệt, lục trương an nhìn chăm chú một chút, có chút xem không hiểu. Mà Nguyệt Linh cùng Nhạc Thành, lúc này đã hoàn toàn bị trở thành người A qua đường bình thường. Điều này làm cho có lòng ở triệu kinh nguyệt trước mặt. Biểu hiện một phen nhạc thành sắc mặt có một chút khẽ biến hóa. Đi ở phía trước lý đạo thiên không có để ý phía sau mấy người vẻ mặt biến hóa, tinh tế cảm thụ, mới vừa thu được ba đạo hồn lực, đối với thân thể kim đan hóa tiến độ xúc tiến tác dụng, trên mặt cười nở hoa. Hết cách rồi, người ta kim đan nhiều nhất cùng cái trứng gà như thế, hắn kim đan 1 m mấy Tuy rằng có UZFB UFF không ngừng tầm bổ thế nhưng hiện tại lấy tỷ lệ hoàn thành độ tới nói, thực chỉ là tương đương với mới vào kim đăng kỳ Con đường phía trước vẫn từ từ, những này tạ vật vừa vặn là trên đường đi khích lệ. Sơn động đến cùng vẫn có phần cuối, theo không ngừng thâm nhập, rất nhanh sẽ tiếp cận nhiệm vụ chỗ cần đến, lòng đất hang. Có điều ngay ở lại rẽ một bên, liền muốn bước vào nhiệm vụ chỗ cần đến, cái kia to lớn lòng đất hang thời gian. Không khí bốn phía, đột nhiên cũng bắt đầu âm lánh lên. Không chỉ dừng như vậy. Hô! Khi hì! Thích thích thích! Hát thích thích, thì thầm thích thích! Từng tiếng quỷ dị tiếng vang không ngừng từ sơn động vách đá truyền đến, phản phất vô số tà vật ở sơn động trong vách đá nhòm ngó mọi người. Tất cả những thứ này cũng làm cho triệu kinh nguyệt bốn người nhất thời sắc mặt thay đổi, tinh thần hết sức tập trung, đầy mặt nghiêm túc. Ma Lý Đạo Thiên cũng là có chút cao mày, tuy rằng tà ma càng nhiều hắn càng hài lòng, thế nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không đúng lắm. Nhiều năm như vậy, coi như là kim cấp tà ma thanh trừ nhiệm vụ, hắn đều chưa từng thấy nhiều như vậy tà ma. Hang núi này quả thực lại như là tà ma hoa. Lý Đạo Hiếu, nếu không chúng ta tạm thời lui lại đi. Ngay ở Lý Đạo Thiên đấy lòng cũng âm thầm cau mày thời điểm, Triệu Kinh Nguyệt nhưng làm mở miệng. Điều này làm cho Lý Đạo Thiên một người, quay đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Triệu Kinh Nguyệt. Lý Đạo Hiếu, tuy rằng rất xin lỗi, ta cùng Nguyệt Nhi như thế, hiện tại cũng là kiến nghị trước tiên lui lùi đi, tình huống có biến. Lúc này Lục Trường An cũng làm mở miệng nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, biểu hiện căng thẳng để phòng bốn phía. Hai người bọn họ đều như vậy, càng khỏi nói Nguyệt Linh cùng Nhạc Thành, hai người kia này gặp đã sắc mặt có chút tái nhợt hay quá chặt chẽ. chương 36, Tà Sát Giáo Lý Đạo Hữu chúng ta lần trước đi vào thời gian, tà ma không có nhiều như vậy. Lục trường an vẻ mặt rất là nghiêm túc, pháp khí tế đi ra, trên tay càng là cầm lấy một tờ, đối với tà ma lực sát thương mạnh nhất lôi pháp đùa chú. Nơi này nhất định bởi vì lần trước dò hỏi, xảy ra điều gì không biết biến cố. Mà chúng ta bây giờ chuẩn bị đồ vật tuy rằng so với lần trước càng thêm sung túc, nhưng nhìn tình huống bây giờ, nên vẫn là nguy hiểm rất lớn. Lý Công Tử, ta mặc dù biết, người công pháp tu luyện nên đối với tà vật cực kỳ khắc chế, thế nhưng nếu như số lượng nhiều lên, tự nhiên vẫn là khó có thể bận tâm chu toàn. Yên tâm đi, này một chuyến thú lao, chúng ta là sẽ không thiếu. Triệu Kinh Nguyệt cũng là một mặt nghiêm túc, vừa nói một bên mắt quan tắm đường, thân thể căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối xuất hiện tập kích. Chỉ sợ. Hiện tại không phải chúng ta muốn đi liền có thể đi rồi. Lý Đạo Thiên nhịu nhữ mày, nhìn về phía lai lịch. Hê hê hê, đi. Các ngươi đi đến cái nào? Lúc này theo Lý Đạo Thiên lời nói, một thanh em nhưng là từ mọi người tới đường chuyển đến, sau đó một bóng người từ ưu ám bên trong chậm rãi đi ra. Tuy rằng chỉ có một người, hơn nữa chỉ là chỉ là tỏa ra kim đan kỳ tầng thứ 6 tu vi cảnh giới gọn sóng. Thế nhưng là ngăn chặn đường lui của mọi người. Bởi vì, ở bên cạnh hắn, Còn có mấy chục đạo quỷ dị bóng người, lảng lặng đồng bền. Tà dị bên trên, tà linh. Lý đạo thiên sắc mặt căng thẳng. Tà ma là cấp thấp nhất tà vật, tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ. Bên trên là tà dị, tương đương với trúc cờ kỳ tu sĩ. Sau đó mới đến tà linh. Tương đương với tu sĩ kim đăng kỳ. Kim cấp trong nhiệm vụ, hầu như đều là vật này, có không thấp trí lực, cực kỳ khó chơi. Nếu không thì cũng sẽ không thù lao như vậy phong phú. Nếu không là lý đạo thiên đầu chó kỹ năng chính là những đồ chơi này khắc tinh, căn bản đừng nghĩ dựa vào võ giả tiên thiên cảnh giới tu vi, đi làm kim cấp tà ma thanh trừ nhiệm vụ. Coi như là kỹ năng như vậy khắc chế tình huống, cũng là thường thường ngàn cần treo sợi tóc, cần dựa vào mở đại bảo mệnh. Không chỉ dừng như vậy, sơn động trên vách đá, vô số bóng người chậm rãi bỏ ra, động tác quỷ dị ở trên vách động qua lại bỏ sát. Tà dị. Trong ngay mắt, toàn bộ trong sơn động, hàn khí đại thịnh, âm phong Này gặp coi như là lý đạo thiên cũng tập trung nổi lên tinh thần, đây là cái quỷ gì thao tác, những này ta vật, nếu không chính là khó gặp, nếu không liền nổ ra một tổ. Quả nhiên, ta sát giáo, triệu kinh nguyện sắc mặt khó coi, các ngươi những này chuột chạy qua đường, lại còn không chết hết. Lục trường an sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới liền ngay cả liễu thành cái này hẻo lánh địa phương, lại đến rồi mấy vị tu sĩ, không trách ta chỉ là tĩnh tu một ngày, mới vừa thật vất vả bỏ ra mấy tháng. Bồi dưỡng được đến hai đứa bé liền đều không còn. Các ngươi những này cái gọi là tu sĩ chính đạo, đúng là quản việc không đâu. Những năm này chúng ta thần giáo chung quanh thả rông bọn nhỏ, hầu như đều bị các ngươi đổi tận giết tuyệt. Không nghĩ tới này thôn quê nghèo đói thành nhỏ, mới vừa thành lập phân đàn, các ngươi liền tìm tới cửa, quả nhiên đều là thuộc giống chó, mũi như thế linh. Bóng người kia ngẩng đầu lên, tiểu tụy như mục, hình như khô hải, nếu không là xác thực cảm giác được cái kia trên người chân khí gọn sóng. Lý Đạo Thiên đều muốn cho rằng là một bộ thi thể. Mà trong miệng hắn nói ra lời nói, nhưng là để Lý Đạo Thiên có chút mà người. Khắc khắc. Chuyện này, tà sát giáo dư nghiệt, không cố gắng cất giấu, còn dám ra đây hoạt động, sợ là chăn sống. Đối với tà sát giáo tự nhiên là người người phải trừ diệt. Các ngươi những người này người thật là tốt không làm, vì tăng cao thực lực, lấy vô tội tính mạng nuôi nốt tà vật, đáng chết. Triệu Kinh Nguyệt ngoài miệng nói, dưới tay nhưng là không có nhà dối, trận bàn rỗi, Trận Kỳ lấy ra mấy chục khối thượng phẩm thủy thuộc tính linh tinh trực tiếp tung. Ngọc Lưu La yên trận. "Cầm, đây là chính ta luyện chế hoàng phẩm cấp cao đan dược, có thể tăng cao chân khí tốc độ khôi phục." Nguyệt Linh một bên lấy ra pháp khí, một bên đưa cho Lý Đạo Thiên năm sáu bình đan dược, biểu hiện tuy rằng căng thẳng, thế nhưng vẫn là cực lực duy trì chấn định. "Cầm, ta vẽ ra." Lúc này, liền ngay cả Nhạc Thành cũng là đi tới, đưa cho Lý Đạo Thiên một tờ bữa chú, tính toán có 40, 50 tấm. Tuy rằng chỉ có mười mấy tấm là lôi pháp của chú, thế nhưng hắn cũng là đối với tà ma lực sát thương không kém ngũ hành hỏa thuộc tính của chú. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, ngẩn người, đột nhiên có chút rõ ràng, triệu kinh nguyệt này xem ra vẫn tính người thông minh, vì sao lại mang theo, hai người này xem ra tựa hồ là người ngu ngốc ra hỏa đồng thời. Cầm đi, hiện tại không phải giận hờn thời điểm. Nguyệt Linh nhìn Lý Đạo Thiên không có động tác, cho rằng Lý Đạo Thiên đối với đó trước quan hệ đấy lòng còn có khúc mắc, không nhịn được mở miệng nói rằng. Mà Nhạc Thành tuy rằng không nhịn được sắc mặt lạnh lạnh thế nhưng đệ bừa chú tay nhưng là không có thu hồi. Hửm, cảm tạ. Lý Đạo Thiên tiếp nhận đan dược cùng bừa chú, trên mặt nợ nụ cười. Hừ, những thứ đồ này, bổn công tử tiện tay có thể họa Nhìn Lý Đạo Thiên tiếp nhận bừa chú, Nhạc Thành hừ hừ, sắc mặt vừa chậm, sau đó lại rất nhanh tập trung tinh thần nhìn đối diện. Lý Đạo Thiên xem trong tay bừa chú cùng đan dược, đột nhiên có chút hiểu rõ hai người này. Không biết nhân gian khó khăn ra đến rèn luyện tu tiên gia tộc công tử ca tiểu thư ha ha năm đó vạn lũ quốc tử trên xuống dưới đối với chúng ta thần giáo khoan đãi bản tọa tự nhiên nhớ kỹ trong lòng lúc này một thanh âm từ chuyển hướng nơi chuyển đến sau đó từng đạo từng đạo quỷ dị bóng người chậm rãi nhẹ nhàng đi ra lên tiếng chính là tung bay ở phía trước nhất một bóng người Cẩm y ngọc bảo tuấn giật Tam mị, con ngươi màu đỏ tươi ngũ quan trắng xám thuộc hạ tô vinh tài cung nênh đàn chủ lúc này cái kia tiểu tùy ông lão Đơn đầu gối mạ quỳ, cao giọng hô. Không chỉ như thế, liền ngay cả bên cạnh hắn những người tà linh cũng là trên không trung quỳ xuống. Lúc này, liền ngay cả lý đạo thiên đều không thể không sốt sáng lên. Bọn họ bị bao sủi cảo. Hơn nữa trước mắt này trôi nổi bóng người. Tà sát giáo lục trưởng lão, hùng tổ viên. Lục trường an một tiếng thét kinh hãi, cả người không nhịn được run dậy. Ồ, đúng là kiến thức không sai. Khi hì, đáng tiếc vẫn không có toàn nhận đúng nha. Trôi nổi bóng người. Thân hình một trận mơ hồ, sau đó dáng vẻ lại thay đổi. Áo trắng như tuyết, tóc dài tới eo, mê hoặc trúng sinh, màu đỏ tươi con ngươi tỏa ra tả dị sức mê hoặc. Tà sát giao thất trưởng lão, la đại thúy. Các ngươi không phải cũng đã chết rồi. Lần này, lục trường an sắc mặt đều trắng, không nghĩ tới này tà sát giáo trưởng lão, ngã xuống sau tàn hồn lại dung hợp lại cùng nhau, hình thành tà vận. Chán ghét, làm gì nói ra tên của người ta. Mà, la đại thúy nói nói đột nhiên thân hình một trận mơ hồ xuất hiện lần nữa thời gian đã đi đến mọi người trước người mấy mét nơi sau đó hỏa phong đại biến nứt ra buồn máu miệng lớn liền hướng chạm đất trưởng sinh gặm lại đây ngọc lưu la yên trận la yên tứ khởi theo triệu kinh nguyện một tiếng khét đều từ lâu hết sức tập trung tinh thần vẫn đề phòng nàng trong nháy mắt phản ứng lại khống chế trận pháp phát động công kích ở triệu kinh nguyện thôi thúc dưới ngọc lưu la yên trận nổi lên con đường xanh thảm yên hà hướng về la đại thúy đánh tới không chỉ dừng như vậy lục trương an Nhạc thành cùng Nguyệt Linh cũng là trong tay lôi pháp bùa chú trong nháy mắt lấy ra, hướng về cái kia lăng không đập tới, xấu xí vô cùng La Đại Thúy đánh tới. Chương 37, không có đại vào cảm thủ giết. Dầm rầm rầm, Bên trong hang núi. Đạo kia chớp giao tạm xanh thảm yên hà, hướng về La Đại Thúy đánh tới. Hi hi, các ngươi không có chút nào đáng yêu. La Đại Thúy một tiếng cười khẽ, thân hình một trận mơ hồ, cũng đã biến mất không còn tăm hơi, tránh thoát sở hữu công kích. Mà những người tà linh, Ta dị cũng là trong nháy mắt chui vào lòng đất. Dầm dầm dầm. Ánh chấp cũng được, tiên hạ cũng tốt. Đều đánh vào chỗ trống. Cẩn thận dưới chân. Đi vào trước hang, nơi này quá chật hẹp. Lục trương an cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, chỉ huy nói. Những này tà vật, đều là không có thực thể. Trời sinh tự mang ngũ hành độn thuật như thế, càng là chật hẹp địa phương càng đối với bọn họ có lợi. Mà tô vinh tại nhưng là quỷ dị cười cận, căn bản không có ra tay ngăn cản. Nhìn về phía ánh mắt mấy người lại như nhìn cua trong rọ. Đoàn người không dám dừng lại, tăng nhanh bước chân quẹo qua loan, tiến vào hang. Sau đó, bao quát Lý Đạo Thiên ở bên trong, nhưng là đều hút vào ngụm khí lạnh. Lục trường an bốn người, song xuôi. Lý Đạo Thiên, phát ra. Hang vẫn vẫn là vẫn là cái kia hang, phủ đệ vẫn vẫn là tòa phủ đệ kia. Không giống chính là, cái kia trải rộng chung quanh, hàng trăm hàng ngàn ta vật. Hoan nên đi đến ta quốc gia, tự giới thiệu mình một chút thần giáo phân đàn đàn chủ hùng tổ viên hang không trung hùng tổ viên khẽ mỉm cười đứng lơ lửng trên không hào hoa phong nhã ôn nhã như nho đầu đầy lưới đen không gió mà bay cả người tỏa ra tà dị mị lực trong tròng mắt lập loè treo tức màu đỏ tươi ánh sáng hưng hực tà viêm diệu vạn giới vạn năm tà uy chấn tiên đạo theo hùng tổ viên tự giới thiệu mình xong xuôi tô vinh tài lần thứ hai đơn đầu gối mà quỳ trong miệng cuồng hô hưng hực tà viêm diệu văn giới vạn năm Ta huy chấn. Tiên đạo. Không chỉ dừng như vậy, những người tà linh cũng là theo cuồng hô. Nha. Thích thích thích. Cuối cùng là những người tà dị, cũng theo quỷ khóc thần hảo. Cho tới những người tà ma, lúc này giờ khắc này chỉ có tư cách trên đất nằm dạp run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời, này to lớn lòng đất trong nham động, ta huy rung trời. Người khoan hay nói, khẩu hiệu này cuồng hô tình cảnh còn rất tẩy não, lý đạo thiên suýt chút nữa cũng tới một câu, thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ lúc này coi như là lục trường an cùng triệu kinh nguyệt cũng là không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, càng khỏi nói nguyệt linh cùng Nhạc thành, tay run đến suýt chút nữa liền bùa chú đều cầm không vững, nguyệt linh trong tay bùa chú liền run rơi mất vài tờ. lý đạo hiếu cầu ngươi cái sự, mang tới nguyệt nhi bọn họ rời đi nơi này, ta ngăn trở bọn họ. lục trường an gian nan hướng về lý đạo thiên mở miệng nói rằng, trước mắt tình cảnh này, hắn biết lần lịch lãm này, sợ là cửu tử nhất sinh, chỉ cần mình có thể tha ở một thời gian ngắn. Lấy Lý Đạo Thiên tu luyện công pháp đối với tả ma khắc chế lực lượng. Hơn nữa Kim Đan kỳ tu vi cảnh giới, phối hợp kinh nguyệt trận pháp, vẫn có một chút cơ hội chạy đi, còn nhạc thành cùng Nguyệt Linh. Ai? Lành ít giữ nhiều. Lục thúc, ta lưu lại, bằng vào ta trận đạo tu vi, ta so với người no đến mức càng lâu. Triệu kinh nguyệt nơi nào chịu? Một cái thượng phẩm thủy thuộc tính linh tinh lần thứ hai tung, ra cố ngọc lưu la yên trận. Lục trường an không có trả lời, chỉ là ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn Lý Đạo Thiên Lý Đạo Thiên không có lập tức trả lời, chỉ là vẻ mặt có chút phức tạp xem trong tay đan dược cùng vừa chú. Các người cũng không được. Đúng không? Vị đan chủ này, hoặc là phải nói, tà sát. Lý Đạo Thiên nhìn cái kia trên không trung, không có gấp công kích, vẫn như cùng ở tại xem cuộc vui bóng người, Hùng Tổ Viên. Mà lục trường an cùng Triệu Kinh Nguyệt nghe vậy sắc mặt kỳ biến, nhìn không chung Hùng Tổ Viên đầy mắt ngớ ngác. Tà sát. Tà Linh bên trên. tương đương với Nguyên Anh Lão Quái. Hi hi, tiểu tử có chút ánh mắt, hơn nữa dài đến đúng là rất tráng. Hung tổ viên thân hình một trận mơ hồ hóa thành La Đại Thúy, vừa nói La Đại Thúy đầu lưỡi còn duỗi ra đến liếm môi một cái, sau đó thử đầu lưỡi trong nháy mắt hóa thành trường đâm hướng về Lý Đạo Thiên cực tốc đâm tới, quyền trượng linh hồn phá sơn. Lý Đạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trên tay đan dược đùa chú thu vào cột trang bị, một thanh trường đao rút ra, sau đó trong nháy mắt một đao bổ ra. Ừm, nha. La Đại Thúy đột nhiên phản phất cảm nhận được cái gì khủng bố đồ vật, không chỉ thu hồi đầu lưỡi, còn đã nắm bên người một con tà linh, hướng về trước ném đi. Ẩm. U Lam ánh sáng nổ tung, chiếu lên toàn bộ hang động, càng thêm âm U. Lam U Lam tàn đi, con kia căn bản chưa kịp phản ứng, tương đương với tu sĩ Kim Đàn Kỳ tà linh, từ lâu cùng đáng yêu thế giới nói rồi nói lời từ biệt. Ngươi. La Đại Thúy quỷ dị trên mặt, biểu hiện biến ảo, còn chưa nói hết, liền lần thứ hai hóa thành hùng tổ viên. Tà lực. Hùng Tổ Viên cao mày nhìn về phía Lý Đạo Thiên ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử, ngươi là ta thần giáo người. Tại sao cùng những tu sĩ này hỗn cùng nhau? Bạch! Hùng Tổ Viên lời nói, để Lục Trường An cùng Triệu Kinh Nguyệt nhất thời cả kinh, mang tới Nguyệt Linh cùng nhà Thành, vọt đến một bên, Ngọc Lưu La Yên trận ánh sáng lượng đến trói mắt. Lục Huynh mang theo bọn họ đi trước đi, ta một hồi liền đến, các ngươi ở chỗ này, có chút, ừm, có chút phiền thoái. Lý Đạo Thiên không có trách cứ cái gì Sống ở thế giới nào đều tốt, không có ai không thiết mệnh. Kẻ ngu si coi như có linh căn, có thể tu tiên, cũng rất sớm bóng chết, Lý Đạo Thiên cũng không có giải thích, tất yếu. Bèo nước gặp nhau, tất cả đều là tha hương chi khách. Hôm nay từ biệt, sinh tử nghe theo mệnh trời. Có thể hay không gặp mặt lại đều là cái vấn đề, về phần tại sao lưu lại đoàn hậu. Lý Đạo Thiên nhìn cái kia tràn đầy một động tà vật, nhết nhết miệng. Không nỡ a, Thâm nhập bảo sơn, không được một vật. Ý nghi có thể nào hiểu rõ? Đi! Ha ha, hốt khô bọn họ. Tô Vinh Tài cười ha ha, tay dương lên, chỉ huy chính mình không chết tà linh cùng tà dị, hướng về lục trường ăn mấy người nhào tới. Lý Đạo Thiên nhìn những người tà linh cùng tà dị, nét miệng nở nụ cười, thứ tốt ta. Vườn phiên đồ vật môn, tốt nhất ở mộ huyệt bên trong ngủ say. Cơn thịnh nộ sa mạc. U Lam lại nổi lên. Vô số linh hồn diễm hỏa ở trên người bệnh, hóa thành áo bào, thân hình trong nháy mắt cất cao. Cái kia tiếp cận 3 mét thân cao, so với tà vật còn tà dị khí tức, trong nháy mắt rung động toàn bộ hang. A. Nết miệng nở nụ cười, trong miệng A ra, là cái kia u lam, như xương, linh hồn diễm hỏa. Cảm thụ trong cơ thể cái kia sức mạnh cùng bạo, lý đạo thiên tay dương lên. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Ẩm. Những người đánh về phía lục trường an mọi người tà vật bóng người dưới, trên mặt đất vô số lửa tâm linh phóng lên trời. Ẩm. Không gian vì đó chấn động. Xong chấn động trong nháy mắt cuốn lên vô số đá vụn cắt đất. Nha, ta ma cùng tà dị liền không cần phải nói, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, còn lại tà linh cũng có điều có thêm hét thảm một tiếng. Ma Lý Đạo Thiên cảm thụ cái kia từng sợi hồn lực hướng về chính mình tụ lại mà đến, đáy lòng thoải mái đến không cách nào hình dung. Cái này không thể nào. Tô Vinh Tài tiểu tụy khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Quyền trượng linh hồn, buôn lôi quyền. Lý Đạo Thiên hướng về Tô Vinh Tài trực tiếp chính là một quyền. Một cái quyền ảnh Ở tô Vinh Tài còn chưa hoàn thành kinh ngạc thốt lên thời điểm, cũng đã đi đến trước mặt hắn. Hỗn độn chân khí triển khai ra buôn lôi quyền uy lực, giờ khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Căn bản không phải nội lực có thể so sánh với. huống chi, còn dung hợp 3 phần 10 quyền trượng linh hồn uy lực. Ẩm. Chú trọng ngự sử tà vật tà sát giáo, nguyên vốn là tương tự Triệu Hoán con đường, không quá chú trọng bản thân năng lực chiến đấu. Lý Đạo Thiên thậm chí ngay cả lao hóa đều không dùng. Nay Tô Vinh Tài căn bản còn không phản ứng lại cũng đã bị một quyền oanh đến trên mặt. Ầm. Một tiếng nổ vang qua đi, u lam linh hồn diễm hỏa chiếu dọi xuống, trên đất còn lại hai cái chân. Lý Đạo Thiên nhíu mày, kim đăng kỷ, không có hồn lực có thể rút lấy. Mặc dù là lần thứ nhất giết người, thế nhưng thật giống không có gì cảm giác. Hân. Trường quá xấu, cùng quái vật tự, không có ở giết người đại vào cảm á. Lục huynh, giao lộ thanh trừ đi ra, dành thời gian đi. Lý Đạo Thiên xoay người, nhìn về phía Hùng Tổ Viên, nhất miệng nở nụ cười. U Lam linh hồn diễm hỏa nhất thời, lần thứ hai từ miệng bên trong thở ra. "Hùng vĩ, tà mị, tùy tiện." Viết đến mặc dù nhiều, thế nhưng từ lý đạo thiên động thủ đến kết thúc, cũng có điều hai cái hô hấp không tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Đạo Thiên kiêu ngạo còn vượt qua Hùng tổ viên vị này tà sát. Chương 38: Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Mà Lục Trường An bốn người, nhìn Lý Đạo Thiên trước kia thổ U Lam hình ảnh, nhưng là trong lòng rung mạnh. Quá nhanh, từ Lý Đạo Thiên ra tay đến kết thúc, quá nhanh. Nhanh đến mức không chỉ dừng Lục Trường An, coi như là Hùng Tổ Viên cũng không kịp ra tay ngăn cản, Tô Vinh Tài cũng đã còn lại hai cái chân. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là ở lần này ra tay bên trong, cảm nhận được như trước kia hoàn toàn khác nhau trải nghiệm. Toàn bộ ra tay quá trình, tuy rằng chỉ dùng hai chiêu. Thế nhưng cho Lý Đạo Thiên cảm giác, nhưng là vô cùng thông thuận, vui sướng. Làm kỹ năng hóa thành năng lực, uy lực tuy rằng không có biến, thế nhưng là có thêm vô số dung hợp độ khả thi, độ linh hoạt căn bản không thể giống nhau quyền trượng linh hồn, phá sơn. Nay một chiêu, tiêu Hao, Lý Đạo Thiên mấy năm rèn luyện. Mà bây giờ, bất kể là quyền trượng linh hồn dung hợp buôn lôi quyền vẫn là lửa tâm linh, nhưng là dường như tay trái tay phải đồng thời ra quyền mà thôi, đơn giản, mau lẹ. Hơn nữa này quyền trượng linh hồn dung hợp lửa tâm linh, không chỉ dừng để lửa tâm linh uy lực tăng vọt, càng làm cho quyền trượng linh hồn phạm vi công kích tăng nhiều. Càng thêm không giống chính là, không giống với dung hợp võ kỹ sau rời khỏi người tấn công từ xa gặp rất lớn giảm xuống quyền trượng linh hồn uy lực, chỉ còn nguyên bản uy lực khoảng 3 phần 10. Hai người này nguyên bản đều là nạ sở kỹ năng, độ cấp cực cao, Lý Đạo Thiên phòng trường này một cái dung hợp phương thức, ít nhất còn bảo lưu quyền trượng linh hồn 6 phần 10 uy lực. Tất cả những thứ này cũng làm cho Lý Đạo Thiên rất hài lòng, quả nhiên nhiều năm như vậy nỗ lực không có uổng phí, vượt qua tiên thiên cảnh giới ràng buộc, lúc này thực lực đã có chất tăng lên. Nay từ Tô Vinh tại vị này kim đan kỳ ta tu, trực tiếp bị chính mình tuân sát liền có thể cảm thụ được đi ra như muốn hỏi lý đạo thiên hiện ở trong lòng cảm giác lời nói cái kia chỉ có một chữ có thể hình dung thoải mái mà lúc này tô vinh tài chân ngắn nơi một ánh hào quang trong nháy mắt hướng về lý đạo thiên bắn ra mà lý đạo thiên lúc này chính diện hướng về hùng tổ viên quay lưng tô vinh tài tản chân căn bản không có nhận biết lý đạo hiếu lý công tử cẩn thận tránh ra bốn đạo âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên thế nhưng là là đã chậm Ánh sáng vẫn là đi vào lý đạo thiên sau lưng, hình thành một cái quỷ dị dấu ấn. Mà lúc này lý đạo thiên mới phản ứng được, sắc mặt nhất thời tối xâm lại. Lật thuyền trong mương, đạo. Ha ha, vừa nay đây là chúng ta thần giáo ngự tà ấn, không chỉ rừng có thể trợ giúp chúng ta thần giáo giáo đồ hấp dẫn tà vật. Càng có thể đang bị tu sĩ khác đánh chết sau, chuyển đến hung thủ trên người, ở trên người cũng lưu lại ngự tà ấn. Từ nay về sau, chỉ cần này ngự tà ấn một ngày chưa trừ diệt. Tà vật liền sẽ không ngừng bị dấu ấn hấp dẫn, không ngừng đối với mục tiêu tiến hành tập kích. Hơn nữa, không có chúng ta thần giáo độc môn thủ pháp tiến hành điều khiển, để ngự tà ấn khí tức dựa theo độc môn quy luật tỏa ra lời nói, càng là sẽ trở thành chúng ta thần giáo truy sát kẻ địch trọng yếu tiêu chí. Cho tới làm sao giải trừ, ha ha, đây là chúng ta giáo chủ tự mình làm mỗi vị hộ pháp trở lên giáo đồ bày xuống, trừ phi thực lực vượt qua giáo chủ của chúng ta, nếu không thì không thể giải đến mở. Có điều. Chỉ cần ngươi đồng ý thành vì chúng ta thần giáo một phần tử, những vấn đề này tự nhiên đều không là vấn đề. Đương nhiên, còn cần ngươi giết chết bên kia cái kia bốn cái tu sĩ, thành tựu đầu nhận dạng. Hùng Tổ Viên trầm rãi mà đạo, mà lục trường an, triệu kinh nguyệt mấy người nhưng là không nhịn được run rẩy, nhìn về phía lý đạo thiên ánh mắt có chút sốt sáng. Nay một đầu lý đạo thiên nghe được Hùng Tổ Viên từng nói, nhưng là hoàn toàn biến sắc. Cái quái gì vậy? Còn có loại này thần khí. Sớm nói a Trở lại đánh Ồ! Ta không phải mới vừa giết các ngươi một người đây. Lý Đạo Thiên ngăn chặn trong lòng mừng như điên, như mày, khắp khuôn mặt là nghi hoặc nói rằng. Một cái chết rồi người yếu, cùng một cái mới vào cường giả, cái nào đối với thần giáo càng quan trọng. Ta tự nhiên là rõ ràng. Hùng Tổ Viên cười cận. Hừm! Hỏi ngươi cái vấn đề, cái này ngự tà ấn, mỗi người chỉ có thể có một cái sao. Lý Đạo Thiên dường như một người hiếu kỳ bảo bảo. Cái kia tất nhiên là không. Này ngự tà ấn đối với thần giáo thành viên tới nói, liền dường như cao nhất ban thưởng bình thường. Công lao càng nhiều thu được càng nhiều, mà theo đối với thần giáo công lao càng nhiều, không chỉ dừng ở thần giáo bên trong địa vị gặp thu được tăng lên, tự nhiên còn có thể thu được càng nhiều ngự tà ấn ban thưởng. Mà nắm giữ càng nhiều ngự tà ấn, vẫn có thể hình thành ấn văn trận, có thể rất lớn tăng mạnh ngự tà ấn khí tức tỏa ra, do đó tăng cường đối với tà vật sức hấp dẫn. Hơn nữa ngự tà ấn ngưng tụ tà lực, càng là nuôi nấng tà vật vật tất yếu. Đồng thời đang tu luyện chúng ta thần giáo vô thượng công pháp, ta thần quyết thời điểm, vẫn có thể đưa đến rất lớn tác dụng phụ trợ. Không chỉ dừng như vậy, ngự tà ấn còn có một cái tác dụng chủ yếu nhất, chỉ cần đạt đến nguyên anh kỳ, vạn không cẩn thận ngã xuống, còn có thể lợi dụng ngự tà ấn kết hợp nguyên anh, chuyển tu tà đạo, trở thành xem ta như vậy bất tử bất diệt tà tu. Thế nào, tiểu tử? Xem ở tư chất ngươi không sai phần trên, ta nhưng là đã cho đầy đủ tính nhân mại, giải thích được đủ rõ ràng. Hùng Tổ Viên nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, phảng phất đang nhìn cái gì trí bảo. Không có ngự tà ấn, không có tu luyện tà thần quyết, cũng đã thân đều tà lực, rất khả năng là cái gì đặc thù huyết thống. Tuyệt hảo đoạt sát thân thể a. Nghĩ đến bên trong, Hùng Tổ Viên trong tròng mắt không nhịn được tỏa ra một chút tham lam ánh sáng, có điều rất nhanh sẽ thu lại rồi. Tiếp tục duy trì được, một bộ yêu nhân tài ái tài dáng dấp. Ừ, thì ra là như vậy, không nghĩ tới này ngự tà ấn lại cường đại như thế. Còn không đi. Giữ lại tiếp tục lưu chờ chết ở đây đây. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, phảng phất rất là tán đồng Hùng Tổ Viên lời nói. Thế nhưng gật đầu điểm đến một nửa, lại đột nhiên quay đầu, hướng về Lục Trường An mấy người hỏi. Hơn nữa không chỉ dừng như vậy, Lý Đạo Thiên một bên truyền đầu, vừa quay về Hùng Tổ Viên trực tiếp chính là ra tay, phải biết đều biết, còn làm phiền làm gì. Một đạo hú lam bên trong chen lẫn ánh bạc đau khí, hướng về Hùng Tổ Viên bắn nhanh mà đi. Chết tiệt tiểu tử, giết chết bọn hắn. Hùng tổ viên nhìn thấy Lý Đạo Thiên ra tay, nơi nào còn có thể không hiểu mình bị nói xuông. Một tiếng giống to, hướng về hắn không chế đám tạ vật gầm hết lên. Lao hóa! Lý Đạo Thiên nhàn nhạt mà cười. Ừm! Ngay ở Hùng tổ viên mới vừa hô song, nhìn xong, nhìn xông tới mặt đau khí, đang chuẩn bị muốn né tránh thời điểm. Một luồng mạnh mẽ lực áp bách trong nháy mắt giáng lâm ở trên người hắn, để hắn cảm giác thân thể tựa hồ giang một cái sơn mạch bình thường, căn bản khó có thể nhúc đích. Ẩm! Đau khí đúng hẹn mà tới. U Lam ánh sáng, trong nháy mắt lần thứ hai chiếu sáng cả hang. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Hô! Vô số U Lam lửa khói, lần thứ hai hướng về bay vụt mà đến tà vật nổ tung. Nha! Tán! Mở! Những người tà linh, dường như nhìn thấy cái gì so với bọn họ còn khủng bố tà vật, chạy tứ tán. Mà những người tà dị liền không như vậy mẹ bén, căn bản không thắng được xe, va đầu vào U Lam linh hồn diễm hỏa bên trong, hóa thành một từng sợi hôn lực. Hướng về lý đạo thiên tụ lại mà đến. Nên tàn. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn. Phá sơn. Lý đạo thiên nói đều không để hùng tổ viên nói xong. Xe nhẹ chạy đường quen chính là một đao. Tiên thiên cảnh giới thời điểm. Hán chính là như thế làm những người tà linh. Thiên hạ võ công. Duy nhanh không phá. Lợi dụng được UZFM UFF. Không tiêu hao Ngắn cd Làm làm được. Tiên thiên cảnh giới. Như thường giết chết tương đương với kim đan kỳ tà linh. Mà hiện tại Bước vào kim đăng kỳ, gặp phải cái tương đương với nguyên anh kỳ tà sát, tự nhiên cũng là chặt lại nói. Nên. Tốc biến. Một cái tốc biến tránh ra những người vây lại đây tà linh, đi thẳng đến hùng tổ viên trước mặt. Những người tà dị, liền lý đạo thiên dám đều theo không kịp. Tay trái nắm tay. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, buôn lôi quyền. Ẩm. Hùng tổ viên đầu đều xẹp. Trong nháy mắt bị lý đạo thiên làm phi. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, bài vấn trưởng. Trên tay phải cán đao, một trưởng bị đánh bay, hướng về hùng tổ viên phun ra mà đi. Tà sát. Nguyên Anh, làm liên xong xuôi. Ẩm, nổ tung sóng khí, gây nên cắt mũi quần cuộn. A, lúc này mặt khác một đầu, lục trường an mấy người cũng bị bốn năm con chỉ tà linh quân lấy, còn có mấy chục con tà dị vây quanh ngọc lưu la yên trận. Rốt cục một con tà dị đột phá ngọc lưu la yên trận, đi đến nhạc thành cùng nguyệt linh trước mặt. Nhạc thành cũng còn tốt điểm. Nguyệt Linh nhưng là không nhịn được hại đến chỉ có thể giết đảo. Mà lục trường An cùng triệu kinh nguyệt, này gặp cũng căn bản không thể phân thân. Phiền phức. Lý đạo thiên miễu như mày. Bạ bộ. Lao hóa. Con kia tả linh chính giữ thật cười, hai con mắt hiện ra màu đỏ tươi ánh sáng, muốn đánh về phía Nguyệt Linh. Lại đột nhiên cảm thấy, trong không gian to lớn lực gáp bách trong nháy mắt đè ép xuống. Nhất thời. Bước đi liên tục khó khăn. Chết. Một bàn tay cực kỳ lớn, nhẹ nhàng nắm đầu của nó. Dường như đại nhân nắm lấy một cái quả táo bình thường ung dung. Chết rồi liền nên đi chết nên đi địa phương, còn lưu lại nơi này thế gian hại người làm gì. Quyền trượng linh hồn, ứng trào. Phúc. Thế giới tuy rằng rất tốt đẹp, thế nhưng đam tà vận, tốt nhất ngủ say. chương 39, lại còn ăn rất ngon. Các người đi trước đi. Lý đạo thiên liếc mắt nhìn nhạc thành cùng Nguyệt Linh, thản nhiên nói. Đan dược, đùa chú tỉnh, ta lý đạo thiên chịu. Xoay người. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. U lam lửa tâm linh, dường như từng viên từng viên bông hoa, ở những người tà vật trên người nổ tung. Kỹ năng chuyển hóa thành năng lực sau, một cái khác chỗ tốt, nhỏ bé khống chế tinh chuẩn. Những người để lục trường an cùng triệu kinh nguyệt đau đầu tà vật, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Bây giờ, lấy lý đạo thiên thực lực, những người tương đương với kim đan kỳ tà linh, cũng đã hoàn toàn không tạo thành được uy hiếp, chớ nói chi là những này tà dị. Thiện tay có thể diện. Người, nhạc thành sắc mặt phức tạp, há miệng thế nhưng là nói cũng không được gì, nguyệt linh cũng giống như vậy, nàng lúc này nhìn lý đạo thiên bóng người cũng không còn cái gì kiêu ngạo, chỉ có từng kia từng kia xấu hổ. đi, lục trường an hướng về lý đạo thiên chắp tay, hướng về nguyệt linh cùng nhạc thành kết lên, triệu kinh nguyệt cũng là hướng về lý đạo thiên chắp tay, không nói một lời, hướng về cửa động bay đi. nhạc thành cùng nguyệt linh, sắc mặt phức tạp cũng hướng về lý đạo thiên chắp tay, xoay người đuổi tới triệu kinh nguyệt, mà lục trường an ở phía sau cùng cuối cùng. Hướng về Lý Đạo Thiên lần thứ hai ôm quyền nói, Lý Đạo Hữu đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lý Đạo Thiên giơ giơ lên tay, không nói gì. Nhìn cách đó không xa, tức giận đến đã không thành hình người hùng tổ viên, tập trung tinh thần. Lục Trương An cũng không có giải dòng nữa, chân khí phun trào, lấy ra phi kiếm, đổi tới triệu kình nguyệt ba người. Người, nên tản, lao hóa, quyền trượng linh hồn, buôn lôi quyền. hỗn độn chân khí mang theo quyền ảnh, chen lẫn đu lam. Lần thứ hai đánh về hùng tổ viên. Ẩm. Hùng tổ viên đầu đều bị đánh lệnh. Cả người hình người đều duy trì không được, thành một đoàn kẹo đường. Biến thành ta sát có chút hàng kém thông minh. Muốn đánh liền đánh, nhất định phải gọi một câu. Không biết, phản phái chết vào nói nhiều. Ngươi làm chính ngươi là nhân vật chính đây. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Lý đạo thiên nhìn những người bay nhào tới tà linh cùng tà dị. Quyền trượng linh hồn cùng lửa tâm linh lần thứ hai sử dụng. Nha. Lửa tâm linh dưới Đám tà vật chỉ còn dư lại kêu thảm thiết. Lao hóa. Lý đạo thiên cũng sẽ không đã quên hùng tổ viên, nhìn hắn muốn chìm xuống đất cử động, sao có thể không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Một đạo lao hóa, trực tiếp để hùng tổ viên lần thứ hai định trên không trung, sau đó một đạo u lam lửa tâm linh từ trên mặt đất hừng hực dấy lên. Lúc này tốc biến lần thứ hai si đi hoàn thành. Tốc biến. Bạ bộ. Rút đao. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn. Lửa tâm linh, hàng phòng thủ. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. Ẩm. Hùng tổ viên cả người liều linh đũ lam lửa tâm linh, lần thứ hai bị đánh bay. Trường đao trong tay lần thứ hai hóa thành mảnh vỡ, chỉ còn cán đao. Thế nhưng Lý Đạo Thiên nhưng là không để ý chút nào, từ trong khung trang bị lần thứ hai rút ra một cái. Chỉ là Lý Đạo Thiên, khó tránh khỏi vẫn là những mảy. Còn chưa có chết. Này ta sát, như thế kháng đánh. Mà lúc này, lục trường an, Triệu kinh nguyệt bốn người rốt cục ra khỏi sơn động ở ngoài, ngự kiếm lên không. Lục thúc, chúng ta. Ai, quá yếu, ấn mấp trong tâm, không thể quên. Hiện tại đã biết rõ tại sao phụ thân ngươi muốn ngươi ra đến rèn luyện chứ. Thế giới này, rất lớn, rất lớn. Hiếm thấy, nhạc thành cùng Nguyệt Linh cũng là đều trầm mặc, giờ khác này trên mặt của bọn họ, cùng mấy ngày trước có rất lớn không giống. Ít đi ngạo khí, có thêm trầm ổn. Sau đó, chúng ta làm sao tìm được hắn. Ta nhạc thành không quen nợ người. Lý Gia lý đồ tệ, nghe qua không? Triệu kinh nguyệt ở phi kiếm trên, quay đầu lại nhìn một chút vách núi treo leo, sắc mặt phức tạp, mang theo từng kia từng kia khâm phủ. Là hắn. Lục Trương An, nhạc thành cùng Nguyệt Linh đồng thời kinh ngạc thốt lên. Nghe đồn bên trong, hắn không phải là không có linh can, hơn nữa còn là cái kẻ ngu si à? Nghe đồn thôi, có điều tư chất khẳng định không cao là được rồi, nếu không thì lý ra cũng không đến nỗi mặc trò ở bên ngoài lang thang nhiều năm như vậy. Liều mạng. Vì lẽ đó các ngươi ngẫm lại, vì đến thực lực bây giờ, hắn trả giá bao nhiêu. Triệu kinh nguyệt trong giọng nói mang theo từng kia từng kia khâm phục Nhạc thành cùng Nguyệt Linh im lặng, trong lòng đối với Lý Đạo Thiên cảm quan vào đúng lúc này, hoàn toàn nghịch chuyển. Trong hang động, chiến đấu đang tiếp tục. Này đánh, liền đánh thời gian dòng rã một ngày. Mà lúc này, ngoại trừ hùng tổ viên cùng La Đại Thúy, hắn ta vật, cũng đã ở Lý Đạo Thiên, dung hợp quyền trượng linh hồn lửa tâm linh dưới, chứng đạo phi thăng Lúc này hùng tổ viên từ lâu không còn hình người, ở lao hóa lực các bách, cùng lý đạo thiên công kích dưới, bị xoa thành mỹ vát. Thả. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, buôn lôi quyền. Ít sáu. Quá. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, ứng trào. Ít sáu. Ta. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Ít sáu. Hùng tổ viên bất ước đến chỉ muốn khóc, đây rốt cuộc là quái vật gì, không có nhìn thấy hắn ăn đăng dược. Thế nhưng chân khí nhưng là dường như vô cùng vô tận, Ngươi cái quái gì vậy, sẽ không mệt sao? Máu dày như vậy, lại là một lần cực hạn bạo phát, đầy đủ kéo dài nửa nén hương thời gian, Lý Đạo Thiên không có đình chỉ công kích, thế nhưng coi như là ở lửa tâm linh giảm phòng thủ dưới. nay hùng tổ viên tà sát thân, tuy rằng cũng đã bị Lý Đạo Thiên làm khoan khoái ra. Thế nhưng là còn còn lại một cái nguyên anh ở nơi đó chống, Lý Đạo Thiên lung túng phát hiện một vấn đề. Chính mình lại phá không được nay hùng tổ viên cùng la đại thúy nguyên anh phòng thủ quyền trượng linh hồn lửa tâm linh ứng chảo tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp lý đạo thiên một phát bắt được hùng tổ viên cái kia quả táo to nhỏ nguyên anh sắc mặt có chút chần trở. từ nửa ngày trước bắt đầu khi hắn đem hùng tổ viên cùng la đại thúy tà sát thân tức không sao cái kia tỏa ra ánh huỳnh quang tà sát nguyên anh lại để lý đạo thiên thân thể sản sinh rất lớn cảm giác đói bụng Phản phất cái kia tà sát nguyên anh chính là trên đời này đẹp nhất mỹ vị tử Lý đạo thiên thậm chí nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tiểu tử, buông tha ta, ta. Công tử, ta cái gì đều nguyện. Hai âm thanh đồng thời ở tà sát nguyên anh bên trong vang lên, ngự khí từ lâu không còn bắt đầu cao cao tại thượng. Có điều, không chờ bọn hắn lời nói xong. Cô. Lý đạo thiên cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhét vào trong miệng, một cái nuốt xuống. Ân, cơn thịnh nộ sa mạc bên dưới, hình thể lớn lên, lại chẳng qua là cảm thấy có chút khó yết Lại nói. Đây không tính là ăn thịt người đi. Bọn họ đều biến thành tà sát. Lý đạo thiên đấy lòng có chút nói thầm, thế nhưng thân thể lại rất hẻm. Cuối cùng vẫn là bản năng của thân thể, vượt qua đáy lòng chống cự. Sự thực chứng minh, phần lớn người, có lúc đều là thân thể quyết định hành động, mà không phải đầu vóc. Bao quát hắn lý đạo thiên. Mà ở lý đạo thiên trong bụng, Hung tổ viên cùng La Đại Thúy cũng là một mặt ngộng, sừng sốt nửa ngày, mới khó có thể tin cao giọng quát lên. Tiểu tử, ta là phân đàn đàn chủ Trên người ta nhưng là nắm giữ sáu cái tà sát ấn, người nếu như dám. Hùng tổ viên lời còn chưa nói hết, cũng đã bị mạnh mẽ sức hút, hút tới ly đạo thiên vùng đàn điển tinh vân bên trong. Giang giác, phốc, dường như máy ép trái cây đánh nước táo bình thường. Cấp hồn. Theo Hùng tổ viên Nguyên Anh luyện hóa, hơn nữa ngày hôm nay đánh chết hàng trăm hàng ngàn tà vật. Tuy rằng tà linh không nhiều còn có mấy chục con, thế nhưng tà dị cũng tà ma nhưng là số lượng không ít. Đại cố đại cố hồn lực từ tinh vân bên trong tôn ra. Chui vào Lý Đạo Thiên thân thể các nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Đạo Thiên cảm giác dường như vô số tay nhỏ ở xoa bóp bình thường. Không chỉ dừng thoải mái khiến người ta muốn dên dị đi ra, càng rõ ràng hơn cảm thấy thân thể tại cỗ này hồn lực tầm bổ dưới, không ngừng dị biến trở nên mạnh mẽ, mỗi một tế bào đều lưu quang phân tán. Cách. Đột nhiên cái bụng một trận khí trướng, Lý Đạo Thiên không nhịn được ở một tiếng non nê Phun ra một cái ưu lam linh hồn diễm hỏa. Không nghĩ tới, này hùng tổ viên Nguyên Anh. Lại còn ăn rất ngon. Càng không nghĩ tới chính là, này tinh vân, lại còn có như thế công hiệu. Chỉ có điều, không biết là này chuyển tu tà sát nguyên anh, mới có thể bị tinh vân luyện hóa. Vẫn là, nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên không nhịn được lại cảm thấy có chút thèm. Còn có một vấn đề chính là, này tà sát đến đây. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, tiên môn phân chia tỉ mỉ. Ngay ở Lý Đạo Thiên còn đang nghi ngờ thời điểm. Phô phốc, phốc, phốc. Lục Đạo Lưu Quang bị tinh vân phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đi đến Lý Đạo Thiên sau lưng, cùng Tô Vinh Tài Đạo kia tà sát tấn đồng thời, hình thành từng cái từng cái quỷ dị quy tắc đồ hình, tỏa ra từng trận tà dị khí tức. Nhấc lên lông mày, Lý Đạo Thiên cảm thụ cái kia tà sát tấn trên khí tức, mơ hồ có chút rõ ràng tại sao tà ma loại hình tà vật sẽ bị này tà sát tấn hấp dẫn. Nay tà sát tấn lại ở quần quận không ngừng hấp thu trong không khí, tứ tán tàn hồn, ngưng tụ ra tinh khiết hồn lực. Cái kia, lý đạo thiên linh cơ hơi động, cấp hồn. Quả nhiên, từ tà sát lớn bên trong, từng sợi mát mẻ hồn lực, bị rút lấy đi ra. Cái kia cảm giác, cùng dùng quyền trượng linh hồn đánh chết tà dị, giống như đúc. Tự động vận hành, trông chất quyền trượng linh hồn. Tà sát giáo, lý đạo thiên trong lòng rung mạnh, trong tròng mắt tỏa ra nồng đậm tham lam. Có điều, bất kể như thế nào, nơi đây vẫn là không thích hợp ở lâu. Trời mới biết còn có mấy cái hùng tổ viên thực lực như vậy, một cái cũng còn tốt nếu như nhiều hai cái trở lên trên căn bản chính mình không phải chiến lược tính lui lại chính là gờ gờ Lý Đạo Thiên nhanh chóng ở tòa phủ đệ kia bên trong tìm tòi một lần đáng tiếc ngoại trừ một hai con cá lọt lưới tà ma cái gì cũng không tìm được nếu không có thu hoạch Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng không còn dừng lại tốc hành thêm tốc biến triệt lại nói từ khi gặp phải đường ngoáy ngoáy thật giống liền bắt đầu thay đổi từ vô hạn nhận nhiệm vụ lại hoàn thành nhiệm vụ lại giao nhiệm vụ hai điểm một đường tuần hoàn bên trong thoát ly đi ra Thậm chí ngay cả gặp chuyện liền trốn không dính nhân quả, cái này nguyên tắc căn bản, hiện tại thật giống cũng đánh vỡ. Có điều, tuy rằng đây là tu tiên thế giới, khắp nơi đại năng, thế nhưng bây giờ mình đã tìm được võ đạo đạp tiên con đường. Như vậy, tự nhiên là anh Dũng đi thẳng. Hay là đúng là số mệnh an bài đi? Không biết vì sao, lý đạo tiên trong đầu lại nghĩ tới đường gánh ánh cô nàng này. Mà lúc này, vạn đu quốc lấy bắc. Hà Yên Bụ Nhiếu, Hạc Phi Tiên Vân, Thiên Huyền Tông, Chắc Linh Điện. Kiểm tra linh căn chắc linh trận bên trong, đường ánh ánh bóng người dường như hạo nguyệt bình thường chói mắt. Thiên Huyền Tông trưởng môn tạo ta nguyên một mặt kinh hỉ, siêu phẩm linh căn. Thời gian thấm thoát, thoáng qua nửa năm. Nuốt hùng tổ viên sau, thu được hùng tổ viên lục đạo ngự tà ấn sau, Lý đạo thiên hầu như đạp khắp toàn bộ vạn đô quốc. Nay một chuyến lữ trình thu hoạch rất nhiều, nhưng có đúng hay không quá mức lý tưởng. Chủ yếu nhất vẫn là xác nhận ngự tà ấn tác dụng. Chuyện này đối với Tả vật hấp dẫn, quả thật có thế nhưng cũng không biết này vạn đu quốc tà vật có phải là đều bị chính mình đối đến gần đủ rồi chạy một vòng cũng là gặp phải mười mấy con tà ma một con tà dị còn tà linh ma đều không thấy lý đạo thiên còn tiện đường đi tới các nơi tiên minh phân điểm nhìn có hay không nhiệm vụ cũng là thật là ít ỏi hai ba cái tà ma thanh trừ nhiệm vụ vô bổ đến lý đạo thiên không nói gì có điều vẫn là đón lấy đi đưa cái kia hai ba con tà ma vinh thăng cực lạc không vì việc thiện nhỏ mà không làm những này tà ma đối với, với mình chỉ là tiện tay có thể diệt, đối với tuyên bố nhiệm vụ người, nhưng là nguy hiểm đến tính mạng. Không vì lợi tiểu mà không kiếm lời. mỗi lại tiểu cũng là thi tát. Nhất làm cho Lý Đạo Thiên chú trọng chính là, này nữ tà ấn không giống địa phương, đối với hồn lực thu thập cùng sản sinh tốc độ có khác biệt gì không giống ảnh hưởng. Cuối cùng Lý Đạo Thiên phát hiện, ở những người chết địa phương càng nhiều người, hiệu quả càng tốt, thế nhưng cũng có phải là rất để hắn thỏa mãn. Ở một cái biên cảnh bãi tha ma ở lại nửa tháng. Nơi này hỗn loạn vô cùng, hầu như mỗi ngày người chết. Thế nhưng nửa tháng cũng là tích lũy, gần như hai con tà ma hồn lực như vậy, điều này làm cho Nguyên Bản Tâm có trở mong Lý Đạo Thiên nhất thời tâm đều ngộ. Này nếu như vẫn không có vượt qua Kim Đan kỳ trước, Lý Đạo Thiên thu được này ngự tà ấn, sợ là muốn nhạc nở hoa. Hiện tại mà nuốt hùng tổ viên sau, cái kia đúng là ánh mắt có chút chọn. Nửa năm trước lòng đất hang cái kia chiến dịch, Lý Đạo Thiên thu hoạch trực tiếp vượt qua quá khứ mười mấy năm tích lũy. Hầu như có thể nói Chỉ cần nuốt Hùng Tổ Viên cùng La Đại Thúy dung hợp mà thành cái kia tà anh, thu hoạch hồn lực, cũng đã tiếp cận Lý Đạo Thiên nhiều năm như vậy thu hoạch hồn lực. Húng chi còn có cái kia mấy chục tà linh, hơn hai trăm tà dị, mấy trăm tà ma. Có điều điều này cũng làm cho Lý Đạo Thiên hết sức hối hận. Hối hận chính mình tướng ăn quá khó coi, như thế nóng ruột nuốt Hùng Tổ Viên cùng La Đại Thúy, nên trước tiên gia nhập tà sát giáo. Nguyên bản nghe Hùng Tổ Viên như vậy nói, Lý Đạo Thiên còn tưởng rằng, chính mình chỉ cần ở vạn đu quốc lưu một vòng Khẳng định một đống tà sát giáo giáo đồ, xem nhìn thấy giết cha nhục vợ cựu nhân, liều mạng tập hợp tới. Kết quả, này hùng tổ viên lại là cái miệng rộng tháo. giới ạ, còn phân đàn đàn chủ, đều bị ta giết. Kết quả, này truy sát người đâu? quỷ ảnh đều không một con. Hại Lý Đạo Thiên trước hai tháng, liền nằm mơ đều chảy nước miếng, mơ tới lại ăn xong mấy cái tà anh, hồn lực tăng vọt, Cho tới nói đi tìm một cái nguyên anh kỳ tu sĩ nhân tộc cái gì, Lý Đạo Thiên ngẫm lại hay là thôi đi. Này hùng tổ viên thành tà sát, liền chân khí đều không còn, tuy rằng có thay thế hồn kiệt tắc là sức mạnh khởi nguồn, thế nhưng vừa đến không có chân khí triển khai đạo pháp, thứ hai không có chân khí ngự xử pháp khí pháp bảo. Thực lực kia thực có thể nói chính là lờ ưu hóa buôn xuất khiếu nguyên anh, nguyên anh kỳ bên trong tối món ăn phế vật. Cái này cũng là lý đạo thiên có thể với hắn đối với làm ra nguyên nhân chủ yếu, điểm này lý đạo thiên đấy lòng biết rất rõ. Vì lẽ đó, thật sự đối đầu nguyên anh kỳ tu sĩ, lần này giao thủ kinh nghiệm Là tuyệt đối không thể làm thật sự, nếu không thì, rất khả năng chết rất là thảm. Mẹ nó chứ, thật nên đáp ứng trước hùng tổ viên, gia nhập này cái gì tà sát giáo, thăm dò lai lịch của bọn họ, sau đó sẽ cố gắng kế hoạch một phen, cất một nồi. Chắc hẳn phải vậy a, chắc hẳn phải vậy a. Hối tiếc đã muộn. Lý đạo thiên thu hồi tâm tư, hối hận cũng vô dụng, nhìn trước mắt định đủ thành cửa thành, tâm tư có chút phức tạp. Chỉ thấy cửa thành nơi, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Hơn nữa cơ bản còn đều là tu sĩ chiếm đa số, tuy rằng phần lớn đều là luyện khí kỳ, thế nhưng trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cũng là không ít. Cửa thành bên trên, ba cái mạ vàng đại tự khắc vào trên, Định Vũ Thành. Định Vũ Thành, không chỉ dừng là vạn đô quốc đô thành, càng là vạn đô quốc tu sĩ đất tập trung, nơi này có tốt nhất phố chợ, vạn đu quốc to lớn nhất tông môn, Vạn Đô Tông. Mà nói tới chỗ này, liền không thể không nhắc lên này tiên môn phân chia tỉ mỉ. Tuy rằng đều là tu tiên luyện khí, Thế nhưng không giống tiên môn tên gọi không, giống là có nguyên nhân, cũng không phải đơn thuần, bởi vì người sáng lập thích gọi cái gì liền gọi cái gì. Tỷ như này tông môn, thực tông môn hình thành chính là một cái, hoặc là mấy, thậm chí nhiều hơn gia tộc tu chân, liên hợp lại hình thành một cái tiên môn, vì lẽ đó liền dẫn đến khá là chú trọng huyết thống truyền thừa. Mà trong tông môn chiếm cứ lãnh đạo địa vị, bình thường cũng là tạo thành trong tông môn sở hữu trong gia tộc, thực lực mạnh nhất cái kia gia tộc. Hơn nữa tông môn chiêu thu đệ tử càng nhiều lúc nghiêng về chiêu thu có gia tộc bối cảnh tu sĩ mà không phải không hề cơ sở phàm nhân đương nhiên tông môn cũng sẽ đặc chiêu một ít thiên phú dị bẩm phàm nhân đệ tử thế nhưng những người phàm tục đệ tử tiến vào tông môn sau ở chưa trưởng thành lên trước cơ bản rất khó có địa vị gì đương nhiên coi như trưởng thành thường thường cũng chỉ là trở thành một vị trong tông môn một vị tay chân mà giáo phái tuy rằng có khác biệt với tông môn giáo đồ chiêu thu cơ bản đều là từ trong phàm nhân chiêu thu giáo đồ chiếm đa số Thế nhưng giáo phái cùng tông môn khác biệt lớn nhất chính là, giáo phái hình thành, nhiều là do một cái nào đó thiên phú dị bẩm tán tu thành lập. Nay thường thường liền dẫn đến, ở lập giáo phái người giáo dục cùng quản lý giới, toàn bộ giáo phái tu luyện lý niệm, thậm chí là phương thức tu luyện, đều là thiên hướng với lập giáo phái người cá nhân yêu thích. Có mạnh phi thường chỉ về tính, khá là lệnh khoa cùng cực đoan, càng nhiều là mang có người sùng bái sát thái. Liên tỉ như tà sát giáo, giáo chủ chính là một vị tà đạo, chuyên tu tà vật điều động. Toàn bộ giáo phái công pháp cũng là hướng về phía này phát triển. Thậm chí còn có luyện thi cản thi giáo loại hình, ngược lại giáo phái đại thể đều là lệch khoa đến lợi hại, chuyên đi bảng môn tà đạo chiếm đa số. Mà môn phái lẫn nhau so sánh phía trước hai người, liền có vẻ cân bằng không ít, môn phái đều là căn cứ vào một loại hoặc là nhiều loại công pháp truyền thừa, mà phát triển lên, tụ tập đều là hy vọng có thể tu luyện những công pháp này tu sĩ. Nhân viên chiêu thu càng xu hướng với với môn phái tu tập công pháp có thiên phú người, mà không phải xuất thân Vì lẽ đó môn phái thành viên xuất thân càng thêm nhiều hướng về hóa, điều này cũng làm cho môn phái độ dung nạp càng mạnh hơn một ít. Mà ở tông môn, giáo phái, môn phái, bên dưới, còn có một cái càng tình tế phân chia, vậy thì là, môn. Thực chính là có một loại nào đó đặc biệt thủ đoạn truyền thừa tiên môn, chỉ là bởi vì truyền thừa cũng được, thực lực hạn chế cũng được, chỉ chiêu thu cực nhỏ môn đổ, nhân số từ một hai đến mười mấy không giống nhau. Xem như là bỏ túi bản tiên môn đi. Chương 41 trở lại chốn cũ. Lý Đạo Thiên chậm rãi tùy tùng dòng người, tiến vào định đủ thành, có điều để Lý Đạo Thiên có chút khó chịu chính là, hắn cảm giác mình thật giống thành cái gì kỳ chân dị thú như thế. Những người này không cố gắng bước đi, xem ta làm gì. Chưa từng thấy Tuấn Nam. Lý Đạo Thiên cũng không suy nghĩ một chút, hấp thu xong hùng tổ viên tà anh sau, hắn hiện tại này 2 mét ra mặt thể hình. Còn có khắp toàn thân tỏa ra tàn sát mấy ngàn tà vật sau, coi như cực lực thu lại vẫn là khó tránh khỏi tỏa ra nhàn nhạt tà mị khí tức. Đứng ở trong đám người lý đạo tiên, dường như hùng lập đàn gà bình thường, làm sao có khả năng không làm người khác chú ý. Về phần tại sao, nhiều tu sĩ như vậy tiến vào Định lũ Thành, tại sao đều là đi bộ? Nguyên nhân rất đơn giản, Định lũ Thành cấm bay. Đây là Vạn Đô Tông tông chủ Triệu Hồng định ra dưới quy củ, còn Triệu Hồng vì là cái gì có thể lập ra Định Đô Thành quy củ? Ngược lại cũng rất đơn giản, bởi vì hắn không chỉ dừng là Vạn Đô Tông tông chủ vẫn là vạn đu quốc mạnh nhất tu tiên gia tộc chủ nhà họ Triệu, càng là vạn đu quốc quốc chủ. Hợp thể kỳ đại năng. Điều quả đấm to ngạnh, tự nhiên nói cái gì chính là cái gì. Tuy rằng hiện tại đã quanh năm bế quan, đem vạn đu quốc giao cho bà con trai quản lý, thế nhưng ở vạn vũ quốc, Triệu Hồng vẫn là chí cao người. Định Vũ thành ngay ở Vạn đu Tông Sơn môn dưới chân, thực vừa bắt đầu chính là Vạn Vũ Tông tiền thân Vạn Vũ môn một cái tiểu phố trợ thôi, thế nhưng theo Vạn Vũ môn quật khởi, thậm chí cuối cùng chiếm đoạt năm đại tu tiên gia tộc. Chế bá một phương, định quốc lập tông, vinh cố ba cơ. Này nho nhỏ phố trợ tự nhiên cũng là, một người đắc đạo gà chó lên trời, theo thân phận đại biến. Không chỉ dừng được mở rộng, càng là ở vạn đú tông lập tông tiền bối đại năng kinh thiên thủ đoạn ở dưới, bắt giữ co vài linh mạch cỡ trung, bày xuống tụ linh đại trợ, linh khí tự nhiên là so với địa phương khác nồng nặc nhiều. Cái này cũng là dẫn đến toàn bộ vạn đú quốc, hơi có chút thực lực và tư bản, đều sẽ chọn ở định đú thành mua mua bất động sản. Xem là động phủ nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, này Định Vũ Thành bất động sản giá cả, cái kia đúng là khối cục gạch linh tinh cũng không quá đáng. Hơn nữa này Định Vũ Thành, không chỉ dừng là Vạn đu Tông đối ngoại mở ra địa, càng là tạo thành Vạn đu Tông sáu gia tộc lớn nhất, dưỡng dục hậu bối nơi. Bởi vì Vạn đu Tông, coi như là sáu con em của đại gia tộc, nếu như không thể thông qua Vạn đu Tông chiêu thu thử thách, cũng là đừng muốn tiến vào. Đây là tông môn quy củ, do sang tông sáu gia tộc lớn nhất tiền bối định ra dưới tông quy. Sáu gia tộc lớn nhất dò xét lẫn nhau, ai cũng không được vượt qua. Định Đũ Thành, 10 năm. Nhìn Định Đũ Thành cái kia quen thuộc cửa thành. Lý Đạo Thiên tâm tình, vẫn là thật phức tạp. Đây là Lý Đạo Thiên nơi sinh, cũng là Lý Đạo Thiên tuổi hấu thơ sinh trưởng địa phương, mãi đến tận 6 tuổi năm ấy, mẫu thân rời đi chính mình. Ở quá 2 năm sau, Lý Đạo Thiên mới bắt đầu rồi ra ngoài tìm kiếm trở nên mạnh mẽ con đường tháng ngày. Lý Đạo Thiên thực là cùng họ mẹ, mà Lý ra thành tiểu vạn đu quốc 6 đại tu tiên gia tộc một trong và đu Tông sáu đại sáng tạo ra tộc một trong. Đối với một cái không có liên can, chỉ có thể tu luyện võ đạo không phải dòng dõi đích tôn. Tuy rằng không đến nỗi hãm hại, thế nhưng trên căn bản chính là có cũng được mà không có cũng được biên giới hóa là được rồi. Nhiều năm như vậy đảo mắt tức thuan, lý đạo thiên đối với mâu thân ấn tượng sâu sắc nhất câu nói kia chính là đạo thiên, mẹ ngươi ta muốn rời khỏi một trận, không tìm được cái kia phụ lòng đồ vật, đem hắn di di bổ xuống đến trên nhắm rượu, vi nương không cam lòng, ngươi yên tâm. Ngươi đại cứu cùng cậu hai, gặp chăm sóc tốt ngươi. Sau đó, liền không sau đó, hắn nương ở thời điểm cũng còn tốt, hắn nương vừa đi tự nhiên người đi chẳng ngội, tuy rằng hai vị cậu cũng không đến nỗi với hắn một tiểu bối không qua được. Thế nhưng muốn nói xem rất nặng ký, mỗi ngày hỏi hắn đơn cần, đó là không thể. Không phải bế quan tu luyện chính là xử lý trong tộc sự vụ, nào có cái kia thời gian rảnh rỗi. Ngược lại hắn nương ở thời điểm, một năm thấy một hai lần vẫn có. Mà Từ Lý Đạo Thiên hắn nương rời đi lý gia sau 2 năm, Lý Đạo Thiên liền lại cũng chưa từng thấy hai vị này cậu. Ngược lại là cùng hai vị cậu hài tử thường thường chạm mặt, hơn nữa mỗi lần gặp gỡ đều phi thường vui vẻ, hài hòa, hữu ái. Bởi vì Lý Đạo Thiên từ nhỏ vì thí nghiệm phản quy, cơ bản liền không ít dằn vật. gian vật cũng là thôi, nguyên vốn cũng không có gì lê gớm, lớn như vậy lý gia nuôi cái dằn vật lung tung người không phận sự, vẫn là không thành vấn đề. Vấn đề là, mai đến tận Lý Đạo Thiên vật đến lò sát sinh. Làm nổi lên đồ gà rết vịt ngày sau, vậy thì có vấn đề. Lý gia tiểu bối, mỗi khi đến bên ngoài, đụng tới cùng là sáu gia tộc lớn nhất cùng thế hệ thời gian, Lý Đạo Thiên liền thành trò cười của bọn họ bình thường. cực điểm cười nhạo cũng không đến nỗi, thế nhưng nói nói liền lấy ra treo chọc một phen, tự nhiên là khó tránh khỏi. Thanh tiểu vạn đú quốc sáu đại tu tiên gia tộc một trong, Lý Đạo Thiên những người biểu ca biểu tỷ biểu muội biểu đệ, tự nhiên vẫn rất có ngạo khí. Trong tộc lại ra Lý Đạo Thiên vị này quái thai. Dẫn đến bọn họ mỗi lần cùng những người gia tộc hắn bạn cùng lứa tuổi tụ hội thời gian, thành trêu chọc mục tiêu chủ yếu. Điều này làm cho tự nhận thiên tri tiêu tử lý gia sau lý gia hậu bối, nơi nào nhận được. Tuy rằng xem ở cô có mức, ngược lại cũng không quá mức khác người, thế nhưng bỏ mặc thuộc hạ của chính mình, hành chút tác tha, nhục mạ làm khó dễ loại hình, tự nhiên khó lấy phòng ngừa Đương nhiên, đánh là không dám đánh, chính mình tiểu cô cái kia tính khí hung bạo, khó mà nói về trong tộc, biết những ngày sau muốn gấp 10 gấp trăm lần bị đánh trở về. Điểm này những này Lý Gia bọn tiểu bối, vẫn là rất rõ ràng. Dù sao, nhà mình tiểu cốt nhưng là ngay cả mình lao già cũng là nói làm liền làm nhân vật. Không chỉ dừng Lý Gia, ở toàn bộ vạn lũ quốc nguyên Anh kỳ trong vòng, Lý Gia Lý Vân Giao đại danh, vẫn đúng là không có mấy người không rõ ràng. Vì lẽ đó, Lý Gia bọn tiểu bối, muốn nói nhìn Lý Đạo Thiên chuyện cười vẫn được, thật muốn động thủ. Cha cha cha, vẫn đúng là không ai dám. Lại không phải tu tiên tu phải đem đầu góc tu tàn. Nhiều nhất cũng là dung túng thủ hạ, cho lý đạo thiên lúng túng loại hình. Cứ như vậy, coi như làm lớn, chọc giận tiểu cô, cũng không phải là mình đứng ra làm, cũng có thể đẩy lên những người, vì định bợ chính mình lý phủ phó trên thân thể người. Nói tóm lại, lý đạo thiên tuổi hấu thơ, ở hắn biết điều khắc chế dưới. Ở trong mắt người khác, liền thành mềm yếu có thể bắt nạt, lại thường thường làm một ít hoàn toàn không phù hợp người nhà họ lý thân phận quái thai, hoặc là nói kẻ ngu si Thậm chí còn có đồn đại, điều này là bởi vì Lý Đạo Thiên Lý Đạo Thiên hắn nương trong ngực mang thai thời điểm cùng người động thủ, động thai khí đưa đến. Mà những kinh nghiệm này, Lý Đạo Thiên vẫn đúng là không thèm để ý, một lòng một dạ chính là muốn tìm ra phạm quy chính xác tư thế. Chỉ cần người khác không có động thủ, chỉ là cho điểm chiếc giày nhỏ xuyên cái gì, ăn nhờ ở đầu, Lý Đạo Thiên vẫn có thể nhẫn mại. Ngay cả ông ngoại cái gì, thật không tiện, tu tiên không năm tháng, từ Lý Đạo Thiên sinh ra đến rời đi Lý ra, đều chưa từng thấy. Nghe nói vẫn ở bế quan tu luyện, để đột phá. Cho tới Lý Đạo Thiên tại sao lại trở về nơi này, nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới hắn nương đã nói với hắn, hắn gái kia tiện nghi cha cho hắn để lại ít đồ, ngay ở hắn nương gian phòng trong mặt thất, nhưng mà cần hắn bước vào kim đăng kỳ mới có thể mở ra. Hơn nữa này vạn đu quốc nếu là khởi điểm, như vậy Lý Đạo Thiên cũng định đem nó xem là điểm cuối. Nay vạn đu quốc tà ma, rất rõ ràng đã theo không kịp chính mình cấp hồn tốc độ. Mà không có tiểu binh phản quy đầu chó, phải làm gì? Sống và chết, luân hồi không ngừng, ta phản quy, dã quái chết. Là thời điểm nên ra vừa ra này vạn đu quốc, xâm lấn phe địch khu rừng. Thật vất vả cửa thành đội ngũ, rốt cục xếp tới Lý Đạo Thiên, ngay ở gác cổng tu sĩ chuẩn bị lên tiếng thời gian. Lý Đạo Thiên dơ lên một cái lệnh bài, nhất thời để cái kia gác cổng tu sĩ, lo sợ tắt mét mặt mày tránh ra. Lý ra lệnh bài xác thực dùng tốt. Chương 42, này nội dung vợ kịch, có chút quen thuộc Đi ở Định Vũ Thành trên đường phố, nhìn còn có ngờ ngợ ký ức đường phố, Lý Đạo Thiên đáy lòng khó tránh khỏi nổi lên một chút cảm khái. Nay Định Vũ Thành, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi a. Có điều, chính mình cũng đã thay đổi. Định Vũ Thành, Lý phủ. Giống nhau ngày xưa bình thường, cao to nghiêm ngặt, linh khí bước người, cái kia độc lập tụ linh trận bao trùng dưới, Lý phủ bên trong tụ lại linh khí, cũng đã mắt trần có thể thấy. Linh khí nồng nặc, hóa thành con đường khói thuốc, ở Lý phủ các nơi du đãng. Mây khói vụ nhiễu, đem toàn bộ Lý phủ tôn lên đến giường như tiên cảnh bên trong tiên nhân động phủ bình thường. Làm Lý đạo thiên thân hình cao lớn đi đến Lý phủ trước cửa lớn lúc, lập tức gây nên hai cái bảo vệ chú ý. Đứng lại, Lý gia phủ đệ như không bái thiếp, xin mời mau mau rời đi. Lý đạo thiên nhíu mày, chính mình này còn không thấy Lý phủ bảng hiệu cảm khái một phen đây, bảo vệ này cũng đã bắt đầu đổi người. Bái thiếp, trước đây có thể không nhiều như vậy quy củ a, coi như người xa lạ chỉ cần thông báo một tiếng, chỉ cần lý ra bên trong có người nhận thức, vẫn là không khó tiến vào. Dù sao, lấy lý ra thực lực, tại đây Vạn Du Quốc, còn thật không sợ ai tới quấy rối. Lý Đạo Thiên cái kia ông ngoại, ông tổ nhà họ Lý nhưng là Vạn Du Tông 6 đại trưởng lão một trong. Ngày hôm nay không khí này, thật giống có chút. Lý Đạo Thiên trong lòng hơi có suy nghĩ, nhếch miệng nở nụ cười, đi đến bảo vệ trước người, mở miệng nói, "Hà tiểu ba, nhận không ra ta?" "Hà tiểu ba?" Lý Đạo Thiên cười nhạt, Lấy ra Lý gia thân phận lệnh bài. Lý đồ Đạo thiên thiếu ra. Hà tiểu ba nhìn thấy cái này quen thuộc lệnh bài, đầu tiên là ngẩn người, sau đó chính là một tiếng thét kinh hãi, suýt chút nữa không sửa đổi khẩu đến. Một cái khác bảo vệ trương kim tài cũng là sương sở, hắn mặc dù là 7, 8 năm trước mới tới, thế nhưng vừa tới cái kia 2 năm vẫn là thường thường nghe được liên quan với Lý đồ tể đồn đại. Thực sự là bởi vì, coi như Lý đạo thiên đã rời đi định lũ thành 2-3 năm, Lý gia những thiếu ra tiểu thư kia. Vẫn là rất được hại, thường thường đang tụ hội trên, bị lấy ra làm treo chọc trò cười. Không sai đây, những năm này xem ra còn rất nỗ lực, đều đến luyện khí kỳ tầng thứ 9. Lý Đạo Thiên cười cợt, cái tên này cũng coi như là tuổi hấu thơ người quen, nếu không là khỏe miệng cái kia đại nốt rồi đen, hắn vẫn đúng là không nhận ra, dù sao cũng là 10 năm trôi qua. nay hà tiểu ba là Lý Đạo Thiên hắn nương bên người hầu gái nhi tử, đại Lý Đạo Thiên 2, 3 tuổi, khi còn bé đã từng làm qua Lý Đạo Thiên mấy tháng tiểu tùy tùng. Có điều rất nhanh sẽ ở kẻ địch viên đạn bọc đường dưới phản bội, có điều ngược lại cũng không có gì thâm cựu đại đoán, chính là tình cờ ở Lý Đạo Thiên tắm rửa thời gian, thuận đi hắn quần áo thôi. Hơn nữa còn là lén lén lút lút làm, không dám để cho Lý Đạo Thiên biết. Tuy rằng Lý Đạo Thiên đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, thế nhưng cũng không trách tội, lộ ra chim nhỏ thảnh thơi thảnh thơi liền đi ra tìm y phục mặc. Kiếp trước ở công trường, an mặc cái quần lót, cầm dễ, cái ống nước, như thường tắm rửa, các lao ra, sợ cái điều. Lại nói, ngay lúc đó Lý Đạo Thiên chỉ là vài tuổi thằng nhóc, thì càng không có gì lo sợ. Cho nên đối với vị này, tuy nhiên đã đứng ở chính mình biểu ca biểu tỷ bên kia đội ngũ đi người hầu, Lý Đạo Thiên đúng là cảm thấy tâm lý rất an ủi. Ít nhất hắn sắc mặt, vẫn không có ác độc đến khiến người ta cam ghét, nhiều nhất chỉ có thể toán sợ hai cường quyền bất đắc dĩ dưới đứng thành hàng lựa chọn. Nhìn Hà Tiểu Ba đã có chút thành thục khuôn mặt, Lý Đạo Thiên vẫn còn có chút cảm khái. Mười năm này, bùn ba chung quanh, mỗi một nơi đều là tân cảnh sát. Mỗi một nơi người đều là người xa lạ, Lý Đạo Thiên lại như là cái khách qua đường, dù đã ở vạn đô quốc các nơi. Lý Đạo Thiên ngược lại cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng vô vô Hà tiểu ba vai, xem như là đột nhiên đấy lòng cảm khái dưới phản ứng tự nhiên. Thế nhưng là chấn động đến mức Hà tiểu ba bộ xương đều cay cay, đáy lòng có chút e ngại, lẽ nào đây là muốn thu sau tính sổ. Thế nhưng Hà tiểu ba ngẩng đầu nhìn, cao chính minh hai, ba cái đầu Lý Đạo Thiên, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, nuốt ngụm nước miếng. Này Lý Đạo Thiên từ nhỏ đã là cái quái thai, thường xuyên lấy ngược đái động vật nhỏ làm vui, cũng không biết có phải là đời trước là bị yêu tộc ăn, mới đem cửu hận mang tới đời này đến. Đây là một người điên, không sẽ trực tiếp ngay ở cửa lớn nơi này hành hung chính mình ngừng lại đi. Đạo Thiên thiếu ra. Hà Tiểu Ba kéo kéo khỏe miệng, lung túng cười cận, cũng không biết làm sao trả lời. Mẹ ta đã trở lại không? Lý Đạo Thiên cười nhạt, nhẹ giọng hỏi. Vốn cho là chính mình gặp gần hương tình kiếp, ai biết nhìn thấy cố nhân? Tâm tình lại còn không sai. Ngạch, tiểu thư 5 năm trước đã trở lại một chuyến. Hà tiểu ba bị lý đạo thiên ngữ khí làm cho ngẩn người, này lý thiếu ra sau đó trong đầu mới đột nhiên hiện lên, 5 năm trước lý ra tam tiểu thư về lý ra lúc cảnh tượng. Trong lòng đống nhiên chấn động, quay về lý đạo thiên trên mặt, hơi hiện lên cung kính vẻ mặt. Khi còn bé không hiểu chuyện, hiện tại cũng không thể như vậy. Lý đạo thiên mặc kệ danh tiếng làm sao, thực lực làm sao, chỉ cần tam tiểu thư một ngày còn ở lý ra. Thân là lý gia thiếu gia lý đạo thiên, liền không phải là mình bực này thân phận hạ nhân có thể khinh nụ. Ồ, mẹ ta đã trở lại, bản thân nàng sao? Vẫn là. Lý đạo thiên ngẩn người, lẽ nào tìm tới chính mình tiện nghi cha? Cha, ngài cái kia di di khỏe. Tam tiểu thư một người trở về. Hà tiểu ba cung kính hồi đáp. Đâu chỉ trở về như thế đơn giản. Tam tiểu thư còn kém không đem toàn bộ lý gia làm lộn tung lên. Mấy vị thiếu gia... Tiểu thư có thể đều là bị chính mình cô ruột mạnh mẽ đánh một trận. Coi như đại gia, nhị gia đứng ra đều không dùng. Tình cảnh đó, một chữ, đại. Cha cha cha. Hà tiểu ba đáy lòng thầm than, trên mặt vẻ mặt càng thêm cung kính. Theo năm tháng trôi qua, hà tiểu ba tăng trưởng không chỉ dừng là số tuổi cùng tu vi, còn có khéo đưa đẩy. Ai, hết cách rồi, tiểu nhân vật đến có nhãn lực sức lực a. Há, như vậy. Lý đạo thiên gật gật đầu, xem ra cha cái kia gì gì vẫn còn tốt. Ừ. Hà tiểu ba túi đầu không lưng, ta trước tiên vào đi tới, rảnh rỗi mời ngươi uống rượu. Lần thứ hai vỗ vỗ hà tiểu ba vai, về lý ra cái thứ nhất nhìn thấy chính là quan hệ không tính xấu đến của người, lý đạo thiên tâm tình coi như không tệ. nào dám, nào dám, hà tiểu ba ngẩn người, nhẫn nhịn đấy lòng thụ sủng nhược kinh, vội vã trả lời. nhiều năm không gặp, uống cái rượu mà thôi, hẹn gặp lại. lý đạo thiên khoát tay háo một cái, vượt qua cửa lớn. mà lý đạo thiên lời nói. Nhưng là để Hà Tiểu Ba đáy lòng đột nhiên run dậy Sau đó đột nhiên mới nhớ tới đến Vội vàng hướng về Lý Đạo Thiên Hô, Lý Thiếu Gia Ngày hôm nay Trương Gia tới cửa đến đến rồi Ngày tốt nhất không phải trải qua khách đường Trực tiếp từ Tây Sương đi Tiểu Thư Biệt Viện đi Lý Đạo Thiên nghe vậy như như mày Quay đầu hỏi Trương Gia Ừm Hà Tiểu Ba vẻ mặt có chút xoan suýt Cuối cùng nhưng vẫn là đi vài bước Đi đến Lý Đạo Thiên trước mặt Nhìn chung quanh một hồi Mới thấp giọng nói rằng Mấy năm trước đại gia cho đại thiếu nói chuyện môn việc hôn nhân, là Trương gia nhị tiểu thư, nguyên vốn cũng không có gì, làm sao đều xem như là môn đang hộ đối. Ai biết này Trương nhị tiểu thư cũng không biết ăn cái gì thiên tài địa bảo, mấy năm qua tu vi tăng nhanh như gió, nghe nói đã đột phá chốc cơ kỳ, vượt qua 39 tiểu thiên kiếp, thành tiểu kim đan. Không chỉ dừng như vậy, hiện tại còn bị ông tổ nhà họ Trương coi trọng, tự mình chỉ điểm tu luyện. Càng trọng yếu hơn chính là, này Trương nhị tiểu thư xác thực cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Thông qua vạn đu thí luyện, trở thành trẻ trung nhất vạn đu tông chấp sự. Lần này vấn đề liền đi ra, đại thiếu hiện tại vẫn là trúc cơ kỳ tầng thứ 8, hơn nữa còn chỉ là vạn đu tông đệ tử nội môn. Thân phận cũng được, thực lực cũng được, lập tức liền không thăng bằng. Này không, ngày hôm nay trương ra bên kia thật giống đến từ hôn, nghe nói cái kia trương nhị tiểu thư cảm thấy đại thiếu không xứng với nàng. Hà tiểu ba thấp giọng nói, con mắt nhìn chung quanh. Mà lý đạo thiên nhưng là nghe được có chút không nói gì. Này cái quỷ gì nội dung vợ kịch. Chương 43, trong mật thất nhắn lại. Lý Đạo Thiên nhíu nhíu mày, nội dung vợ kịch nhìn như máu chó, thế nhưng rất nhiều lúc nhưng là tất nhiên. Xem ra, lý do ở chính mình rời đi 10 năm này, nên phát sinh cái gì a? Chính trị thông gia xưa nay liền không thể là cho đùa, có rất ít nói rồi đính hôn, sau đó lại từ hôn. Cùng là vạn ứ quốc sáu đại tu tiên gia tộc, loại này việc hôn nhân hai bên người trong cuộc thực lực chính lệnh. Xưa nay liền không phải hôn sự có được hay không trọng yếu nhân tố. Vạn U quốc 6 đại tu tiên trong gia tộc hôn nhân, trên căn bản chính là chính trị thông gia. Mà chính trị thông gia trên, quyết định thân nhân thành bại vĩnh viễn là đại cục. Vì lẽ đó, cái này từ hôn sự kiện. Ở bên ngoài xem, là chính mình vị kia đại biểu ca vấn đề, trên thực tế, nhưng là lý gia vấn đề. Lý đạo thiên nghĩ đến rất nhiều, có điều cũng không nói gì. Lần thứ hai nhẹ nhàng vô vô hà tiểu ba bà vai nói, tạ rồi. Ta đi Tây xương quá khứ, quay đầu lại uống rượu. Hà Tiểu Ba chống khuôn mặt tươi cười, chịu đựng vai chô đau, cười nói, Lý thiếu gia khách khí, đây là tiểu nhân phận sự sự. Phận sự sự thôi. Đúng rồi còn có một việc, lao tổ ba năm trước xuất quan. Ồ, biết rồi, cảm tạ. Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ. Có điều rất nhanh phục hồi tinh thần lại, không nhịn được cười cợt. Nói cho cùng, này Lý ra sự, chính mình cũng quản không được, nghĩ nhiều như thế làm gì. Nắm xong đồ vật. Rời đi. Này lý ra bên trong người mình xem thường vi, coi như có chuyện gì, cũng không tới phiên chính mình bận tâm. Thiên rơi xuống cũng có cái cao đứng vững. Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao phải. Xuyên qua Tây Sương, một đường lại đây, lại đều chưa thấy cái gì người hầu tập dịch, ngược lại là khách đường bên kia mặc vào, đâm qua, từng trận tiếng vang. Cha cha cha, xem ra sự tình huyên náo rất lớn. Lần thứ hai trở lại chính mình cùng mẫu thân ở lại Bích Vân Huyện, lấy ra lệnh bài. Xuyên qua mẫu thân bố trí hộ viện trận pháp, nhìn quen thuộc cảnh sát, Lý Đạo Thiên trong lòng khó tránh khỏi vi nổi sóng. Thực thế giới này, chân chính để Lý Đạo Thiên sản sinh đại vào cảm chính là, cũng chỉ có mẹ của hắn Lý Vân Giao. Tuy rằng tính khí có chút nóng bỏng, không phải cái dịu dàng mẫu thân. Thế nhưng thật sự cho mình, đầy đủ cương chiều cùng bao dung. Nếu không mình từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể thích làm gì thì làm giàn vặt. Tất cả những thứ này đều là bởi vì có mẫu thân ở phía trên gánh những này Lý Đạo Thiên đều biết, đấy lòng nghĩ chuyện cũ, Lý Đạo Thiên đi đến mẫu thân gian phòng, đẩy cửa đi vào, gian phòng vẫn là vẫn, để Lý Đạo Thiên về nhà cảm giác quen thuộc nhất thời thăng lên. Những người đồ nội thất trang hoàng, ở tránh bụi trận ảnh hưởng, không nhiễm một hạt bụi. Cung phổ thông nữ giới không giống, Lý Đạo Thiên mẫu thân Lý Vân Giao gian phòng phong cách, lộ ra một luồng sạch sẽ, ra dặn khí tức. Trên tường mang theo phối sức, cũng nhiều là đao kiếm loại hình. Lý Đạo Thiên thông thạo đi đến mẫu thân phòng ngủ đi tới một cái to lớn rơi xuống đất bình hoa trước, nhẹ nhàng đem nó quay một vòng, nhất thời trên đất lạc kỷ vang vọng, phân liệt ra, lộ ra một cái hướng về xuống lầu thê, thập cấp mà xuống, Lý Đạo Thiên đi đến một cái đồng bể ngoài trước, móng tay ở ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái, nhỏ ra một giọt máu tươi ở kẻ đập cửa trên sư tử phù điều trong miệng, đồng môn một trận lưu quang lẻ qua, chậm rãi mở ra, tiểu tử thúi, rốt cục lãng đủ, chịu trở về, đột nhiên một đạo giọng nữ vang lên. Ván giận bên trong mang điểm cưng chiều. Lý đạo thiên trong lòng ngấm áp, khẽ mỉm cười, không có mở miệng. Trở về một chuyến, lại nghe được tiểu tử ngươi chính mình đi ra ngoài lang bạc, vừa đi chính là 7 năm. Nếu không là nhìn thấy, hồn đăng cùng âm dương bội, đều không có phản ứng, còn rất tốt. Còn thật sự cho rằng tiểu tử ngươi, chết ở cái nào mụn nhỏ góc. Hừ, nam tử hán đại trượng phu, đi ra ngoài lang bạc cũng không phải không được, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã chủ kiến cực cao, có điều lao nương ngươi chỉ có một câu nói đường chết rồi. Gặp phải tình huống bóp nát âm dương bội. Nay một chuyến trở về chủ yếu là không yên lòng ngươi. Hiện tại nếu ngươi tiểu tử này nhảy nhót tương mừng còn có năng lực khắp nơi nhảy đát, vậy ta cũng yên lòng. Nói cho ngươi một tin tức tốt, mẹ ngươi ta rốt cuộc tìm được một chút, ngươi tử quỷ kia tra tin tức, ta muốn đuổi theo điểm ấy điểm tin tức tìm tới hắn. Nếu như không làm rõ tại sao bỏ lại hai mẹ con chúng ta, vì nương không cam lòng A. Nha, còn có chính là, ngươi mấy vị kêu biểu ca biểu tỷ Vi nương đều tìm bọn họ nói chuyện đàm luận, bọn họ cũng biết sai rồi, đều là người một nhà, sau đó hay là muốn tương thân tương ái nha Được rồi, tiểu tử túi, nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết ngươi trưởng thành rằng gì, buôn ba ở bên ngoài có hay không gầy, đen, dài đến có cao hay không. Ngược lại từ nhỏ ngươi liền yêu thích làm theo ý mình, mẹ ngươi ta cũng quản không được ngươi, như vậy tùy ngươi yêu thích đi. Liên như vậy, ông ngoại ngươi cái kia người bảo thủ cũng không biết có thể hay không cảm ứng được ta trở về. Xuất quan tới bắt ta, ta trước tiên lui. Một đoạn văn lưu loát, tuy rằng nội dung rất đơn giản, thế nhưng trong lời nói ngư khí, nhỏ bé nơi lo lắng. Đều tràn ngập nồng đậm cưng chiều. Lý đạo thiên cười cận, này nương. 12 năm không thấy. Lao ra ngài trải qua thế nào rồi. Phụ thân cái gì, không muốn trở về đến liền không muốn trở về đến đây đi, chỉ có hai ta cũng rất tốt. Tuy rằng chỉ là lưu âm phù lưu âm, thế nhưng cũng là gây nên lý đạo thiên trong lòng ấm áp. Thu hồi tâm tư. Lý Đạo Thiên nhìn trống giống trong mật thất duy nhất dương gỗ nhỏ, có chút không tìm được manh mối. Khấu khấu khấu, tiến lên hai bước, Lý Đạo Thiên gõ gõ, nghe âm thanh không nhịn được nhựt như mày, phổ thông dương gỗ. Sau đó tay nhẹ nhàng vừa nhấc, liền mở ra dương gỗ nhỏ cái nắp. Nhìn trong dương gỗ nhỏ lặng lặng nằm, mặc lệnh bài màu đen, Lý Đạo Thiên sắc mặt một hắc. Liên này, hại hắn dọc theo đường đi còn có chút chờ mong. Lý Đạo Thiên không nói gì cầm lấy lệnh bài, ai biết lệnh bài ngay ở hắn nắm lúc thức dậy. Con đường lưu quang phân tán, xét qua Lý Đạo Thiên khắp toàn thân. Không chỉ dừng như vậy, thậm chí cầm lệnh bài bàn tay, còn hơi tê dần, bị cắt ra một đạo cái miệng nhỏ, máu tươi nhất thời chảy ra. Vụ. Đột nhiên, Lý Đạo Thiên tinh thần trở nên hoảng hốt, lần thứ hai phục hồi tinh thần lại Lý Đạo Thiên, phát hiện mình đến một cái thần bí không gian. Vô số ngôi sao tô điểm, dưới chân mặc dù là hư không thế, nhưng là chạm đến vững chãi. Lý Đạo Thiên đánh giá chung quanh một hồi, như, như mày. Chuyện này làm sao lại đột nhiên đến này? Truyền tống. Tinh thần không gian. Mà ở Lý Đạo Thiên trung quanh quan sát thời gian, một bóng người chậm rãi, ở Lý Đạo Thiên phía trước ngưng tụ Mà Thành. Sau đó thân ảnh kia, một mặt mừng rỡ đánh giá Lý Đạo Thiên, còn không ngừng gật đầu. Lý Đạo Thiên nhìn trước mắt vị này ngoan ngoãn biết điều, xem ra dường như chừng 20 tuổi, anh Tuấn đến cùng cái mặt trắng tự thư sinh yếu đuối, có chút không nói gì. Hừng, 18 năm trôi qua chứ không nghĩ tới ngươi lại hiện tại mới cầm lấy ta lưu lại to tư chất là kém một chút. cái kia thư sinh tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nói chuyện ngựa khí nhưng là để Lý Đạo Thiên cực kỳ không thích, nội dung cũng không vấn đề gì. then chốt là giọng nói kia như ông cụ non, một luồng nồng đậm cậy già lên mặt khí tức phả vào mặt. có điều không liên quan, ngươi chỉ cần cầm to cấn, đi định u thành ở ngoài kiếm ai, tìm cực kiếm môn môn chủ, hắn sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả. thân ảnh kia, nhìn tuổi không lừa lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Bỡ lạ bỡ lạ, nghe được Lý Đạo Thiên không ngừng nhíu lông mày. Hàng này, chương 44, đại biểu ca thật thê thảm. Lý Đạo Thiên nghe trước mặt cái kia một bộ thư sinh dáng dấp ra hỏa, nói cái liên tục, chậm rãi nhíu mày. Người là ai? Tuy rằng Lý Đạo Thiên có suy đoán, thế nhưng vẫn là hỏi ra miệng. Hai tử, ta là người phụ. Ồ, danh xương kia vẫn là chờ đến đến ta tán đồng nói sau đi. Lý Đạo Thiên nhíu nhíu mày, tay long thành chảo, thân hình lóe lên, một chảo mà qua. Quà hương bổ kích cỡ tương đương bàn tay, ung dung nắm đối phương đầu lâu. Quyền Trượng linh hồn, lửa tâm linh, ứng chảo. Phúc. Uy Lam lửa khói bốc lên. Một kia lưu âm tụ xem yếu ớt phân thần thôi. Nơi nào cấm đắc chủ lý đạo thiên này một chảo. Cái kia thư sinh nhất thời hóa thành cho bụi. Đúng rồi, mẫu thân ta thật giống nói muốn đem người nào đó di di, bổ xuống đến trên mới hạ giận. Mà toàn bộ không gian, theo lý đạo thiên nói xong, nhất thời tán loạn, đổ nát. Trong ngay mắt. Lý Đạo Thiên trước mắt trở nên hoàng hốt, lần thứ hai trở lại trong mặt thất, trong tay màu mực tổ cấn lưu quang biến mất. Kiếm ai? Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ. Mà sẽ ở đó thư sinh, bị Lý Đạo Thiên bóp nát thời gian. Xa xôi nơi nào đó. Trong hư không, biển sao rượu không. Một bóng người ở trong hư không, ngồi khoanh chân nhắm mắt tinh thần, khắp toàn thân một luồng dáng vẻ thư sinh, mẻ kiếm phong tị, tuấn giật phi phạm. Đột nhiên sắc mặt tối xâm lại, lập tức lại mở miệng cười to nói, không sai. Là ta Lý Khánh viễn loại. Ha ha ha. Khắc khắc khắc. Chỉ là còn không cười đáp một nửa, sắc mặt liền lại cái biến, một hơi trực tiếp sang ở, khắc đến mấy lần mới hoán lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt quả thực là nhiều màu sắc rực rỡ. Mà lúc này, vô số bóng tối vượt qua hư không mà đến, liền ngay cả cái kêu biển sao ánh sáng đều bị che chặn. Từng trận khiến người ta không thoải mái khí tức tà ác, liên tục khuyết tán tràn ngập. Hử. Vượt ngoại tà ma, nơi này cấm hành. Theo thư sinh ngôn ngữ, một luồng bàng bạc uy thế ở trong hư không hình thành. Mà thư sinh tay trái lưng với phía sau lưng, bàn tay phải nhẹ nhàng vừa nhất, xoay tay nhấn một cái. Trong hư không, một bàn tay lớn trong nháy mắt hình thành, tùy tung động tác của hắn đi xuống nhấn một cái. Vụ. Trong hư không, lại xuất hiện một đạo sóng chấn động, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Làm cự trưởng tiêu tan thời gian, một đám lớn bóng tối đã tiêu tan không còn hình bóng. Lúc này giờ khắc này, cái kia văn nhược bóng người. Dường như chống trời bản cổ bình thường vĩ đại Mà Lý Gia bên trong tòa phủ đệ Lý Đạo Thiên bắt được chính mình muốn bắt đồ vật Tự nhiên là lui lại Này Lý Gia thực đối với hắn cũng không tính kém An mặc ở cái này ngược lại cũng đúng thật không thiếu quá Có điều mà Lý Đạo Thiên luôn có loại ăn nhờ ở đầu cảm giác Mẫu thân Lý Vân Giao ở thời điểm cũng còn tốt Mẫu thân đi rồi 2 năm Lý Đạo Thiên liền và vào UZFMUFF cùng kỹ năng Trực tiếp đi ra lang bạn Hắn không chịu được Lý ra bên trong sinh hoạt Mà khi Lý Đạo Thiên đi đến cửa lớn nơi lúc, nhưng là không nhịn được những mảy. Cha cha cha. Thật giống là cảnh tượng hoành trắng nha. Có muốn hay không ăn trước một hồi qua, xem một hồi hí. Có điều, nhiều như vậy người chắn ở đây, thật giống cũng không dễ đi, xem gặp hí cũng không sai. Chương như, ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Ta Lý Thiên Dụ cuối cùng cũng có một ngày, gặp đuổi tới ngươi, vượt qua ngươi, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Lý Đạo Thiên đại biểu ca Lý Thiên Dụ một mặt phẫn hận niến răng nghiến lợi từ miệng bên trong bỏ ra hai câu. ở bên cạnh hắn chính là Lý gia hắn hậu bối, lúc này cũng là cùng chung mối thù, một mặt phẫn nộ nhìn đối diện người của Trương gia, càng là cái kia đứng ở mặt trước Trương gia nhị tiểu thư, Trương Như, đây chính là Trương gia nhị tiểu thư, Trương Như. Ân, ngược lại cũng còn dáng dấp không tệ, chính là có chút môi mỏng mỏ nhọn, có chút cay nghiệt. Lý Đạo Thiên ở tây xương ở ngoài hành lang cây cột bên cạnh, ì cột mà chạm, xem cuộc vui nhìn ra say sưa ngon lành. Hả? Vậy thì như thế nào? Chương Như cười nhạt, nhìn bởi vì không căm lòng, mà từ khách đường bên trong đuổi tới đến nhanh đến cửa lớn Lý Thiên Dụ, nhẹ nhàng hỏi. Người sẽ hối hận. Ha ha, từ ta vượt qua ngươi bắt đầu, ngươi sau đó xem ta, cũng chỉ có thể ngước nhìn. Các ngươi lý ra, cùng thế hệ chính là ngươi mạnh nhất lời nói, như vậy ta muốn truy đổi mục tiêu, chính là Tam Tiểu Thư. Các ngươi. Ha ha. Đáng tiếc, Tam Tiểu Thư bản thân mặc dù là chúng ta nữ bối tấm ương, thế nhưng ánh mắt quá kém. Ngộ người không quen liền không nói, còn sinh tên rắc rời nhi tử, không nói chuyện tu vi cảnh giới, chỉ cần điểm này ta trương như sau đó liền tuyệt đối sẽ vượt qua nàng. Tương lai của ta đạo nữ phu quân, tuyệt đối là là rồng trong loài người. Còn có ngươi cũng đừng khung phục, ngươi đến hiện tại đều còn chưa hiểu, ta vì sao lại lựa chọn hối hôn, cũng đã chứng minh. Ngươi, Lý Thiên Dụ, rất ngu. Bên kia ăn dưa ăn được chính hăng say Lý Đạo Thiên, nghe đến đó không nhịn được sợ sờ, sờ mũi. Có thể hay không để cho ta lẳng lặng ăn dừa, làm gì trò chuyện trò chuyện cho tới trên đầu ta đến. Ngươi, Lý Thiên Dụ sắc mặt đều tử, gân xanh tất cả đều sung ra, một hơi không lên được không xuống được, nói đều không nói ra được. Hắn Lý Thiên Dụ, là cao quý lý gia đại công tử, lúc nào được quá cơn giận như thế. Ngươi biết tại sao ngày hôm nay, nhà ngươi lão tổ liền không để gặp tới, thế nhưng cha ngươi cũng được, ngươi thúc cũng được, tại sao đều không có đứng ra. Điểm ấy đều không nghĩ rõ ràng. Ngươi dám nói ngươi không ngu? Trương như một mặt nhẹ như mây gió, chắp tay mà đứng, chậm rãi mà nói. So sánh với Lý Thiên Dụ đến, xác thực ở tư tưởng trên cảnh giới cách biệt không ít. Lý Đạo Thiên ở bên kia cũng coi như xem gặp sự cố đến, đến rồi, chính mình này đại biểu ca, không chỉ dừng tu vi à, liền ngay cả cái nhìn đại cục tốt nhất xem cũng bị làm hạ thấp đi. Không trách này Trương Gia Nhị tiểu thư, như thế không lọt mắt. Có điều này Trương Gia Nhị tiểu thư như vậy hung hăng tính cách, muốn thật cưới lấy làm đạo nữ cái kia cuộc sống về sau cũng là hiểu được được a Vì lẽ đó, ở Lý Đạo Thiên xem ra, hôn sự này không được, vẫn đúng là không nhất định là chuyện xấu. Nếu như đổi thành Lý Đạo Thiên là Lý Thiên Dụ, hắn trực tiếp liền mượn cơ hội này, đem hôn sự này cho lui, quá hung hăng nữ nhân có thể không tốt ở chúng a Có điều mà, Lý Thiên Dụ dù sao không phải Lý Đạo Thiên, ý nghĩ các có sự khác biệt. Xuẩn, ha ha, xuẩn. Người đi chết đi. Kim Long âm. Lý Thiên Dụ không thể kiếm được một thức huyền phẩm cấp thấp đạo pháp trong nháy mắt lấy ra, thuộc tính kim ngũ hành chân khí ngưng tụ mà thành cự long, dương nanh múa vuốt hướng về trương như cuộn dạo mà đi. Ha ha, phẫn nộ đều là sẽ làm người trở nên càng thêm ngu xuẩn. Ngươi Lý Thiên Dụ lẽ nào còn không biết trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ sự trên lệnh. Trường Tâm Lôi, trương như một tay mà lưng, bàn tay phải nhẹ nhàng hướng về trước vỗ một cái, một tiếng sét đùng đoàn văn vọng. Huyền phẩm cấp thấp đạo pháp, Trường Tâm Lôi, trong nháy mắt bổ ra. ẩm Cái kia dương nanh múa vướt màu vàng cự long, trong nháy mắt bị đánh thành con đường tán loạn kim quang, tiêu tan trên không trung. Không chỉ dừng như vậy, cái kia trưởng tâm lôi ánh chấp thế đi không giảm, trong nháy mắt đánh vào Lý Thiên Dụ trên người. Ẩm! A. Lý Thiên Dụ một tiếng hét thảm, trong nháy mắt bị trưởng tâm lôi đánh bay, cũng còn tốt bị phía sau hắn lý ra con cháu tiếp được. Có điều cũng là cả người đều bốc lên yên, một đầu nhu thuận tóc dài, thành một đầu tóc ăn, Lý Thiên Dụ trừng mắt hai mắt, gắt gao nhìn chương như. Trong lòng bị phẫn, cái kia e sợ đủ để lấp hổ tiền giang. Phúc, bị từ hôn, không nhịn được ra tay, còn trong nháy mắt bị bại, một ngày bên trong tiếp nhận rồi sống đến hiện tại gộp lại đều không nhiều như vậy khuất đủ. Trong khoảng thời gian ngắn tâm vẫn khó bình lý thiên dụ một ngụm máu tươi phun ra. Hạnh phúc hôn mê đi. Đúng, có lúc, hôn mê đi cũng là một cái chuyện hạnh phúc. chương 45, cái kia cao tráng người trẻ tuổi là ai? Trúc cơ kỳ trung quy là trúc cơ kỳ, coi như ta mới vừa kết đan. Cũng không phải ngươi có thể so sánh với. Chương Như thu hồi thủ trưởng, nhìn đã hôn mê Lý Thiên Dụ, một mặt bình thản nói rằng. Chương Như, ta thừa nhận ngươi hiện tại sát thực so với chúng ta mạnh, thế nhưng như ngươi vậy trực tiếp tới cửa từ hôn, là thực sự đem chúng ta Lý ra không để vào mắt à? Lên tiếng chính là Lý Thiên Dụ đệ đệ, Lý Nguyên Tu, hắn lúc này mặt tâm chậm, chậm rãi thả xuống trong lòng, đã hôn mê đại ca Lý Thiên Dụ. Ha ha, đến hiện tại cha ngươi còn chưa có đi ra. Ngươi còn không nghĩ rõ ràng vấn đề sao? Ngươi? Lý Nguyên Tu lúc này suẩn cũng rõ ràng, chừng như nói không sai, này một hồi từ hôn, e sợ không có nhóm người mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Chỉ là rõ ràng cũng vô dụng, một hơi căn bản không xuống được, trong khoảng thời gian ngắn cũng là bị ngăn chặn khẩu như thế, sắc mặt tức đến đỏ lên. Còn bên cạnh Lý Đạo Thiên cậu trẻ hai đứa bé, Lý Ứng Long cùng Lý Tiểu Điệp cũng là sắc mặt đỏ lên, đáy lòng ngất tức vô cùng. Về phần hắn Lý Gia Chi thứ, thúc tổ cái kia nhất hệ hầu bối Lúc này mặc dù ở bề ngoài tức giận phi thường, nhưng là đều là đấy lòng âm thầm tâm thích. Lý Đạo Thiên ở phía sau nhìn ra khẽ lắc đầu, ông ngoại mạch này lý ra dòng chính, ở hắn nương cái kia đồng lứa chính là ba cái. Cũng chính là hắn Lý Đạo Thiên hắn đại cứu, cậu trẻ cùng hắn nương. Đến hắn đời này, đại cứu cậu trẻ cắt sinh hai cái, đại cứu chính là hai đứa con trai, cũng chính là Lý Đạo Thiên hai cái biểu ca. Cậu trẻ sinh một nam một nữ, biểu đệ so với Lý Đạo Thiên nhỏ một tuổi. Biểu mội so với Lý Đạo Thiên nhỏ 2 tuổi. Ngược lại không là hắn đại cứu cậu trẻ không nỗ lực, không muốn nhiều điểm khai chi tán diệp. Chủ yếu là Lý Đạo Thiên đại cứu cậu trẻ đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, tuy rằng đều là cưỡi vài cái, thế nhưng tu vi cao nhất cứu nương cũng là Kim Đan Kỳ, điều này cũng dẫn đến, cây cấy đúng là hạ xuống. Này mầm suất nhưng là rất thấp. Đương nhiên, tình huống này, hầu như là sở hữu tu tiên gia tộc thái độ bình thường. Càng là cảnh giới cao, tu vi tương đương đạo lữ liền càng khó tìm mà đại cảnh giới sai biệt, trực tiếp dẫn đến chính là sinh dục xuất sửa giảm. Được rồi, ngày hôm nay nói ta đã mang tới, sau đó ta trương như liền với các ngươi Lý Gia không có quan hệ gì, hy vọng các ngươi đừng quá quá dây dưa. Trương như nói xong vung tay háo một cái, chắp tay mà đi, hiển lộ hết tiêu sái. Mà đối ứng nàng tiêu sái, là Lý Gia hậu bối lung túng. vây nốt các nàng, Lý Nguyên Tu lúc này cũng không nhịn được nữa, ra lệnh một tiếng, vẫn cùng ở bên cạnh họ tám vị Lý Gia kim đan kỳ cúng phụng. Tuy rằng sắc mặt có chút chần chờ vẫn là thân hình lẻ lên ngăn chặn cửa lớn, đem trương như đoàn người vây lên. Làm sao? Muốn động thủ? Việc đã đến nước này, hà tất dây dưa, ta cùng ngươi ca là không thể. Trương như sắc mặt chìm chìm, lần thứ hai xoay người nhìn về phía Lý Nguyên Tu. Hừ, ngươi loại này chỉ dâu đưa ta cũng không thèm khát. Phi. Lý Nguyên Tu tầng tầng phun một bãi nước miếng, tiếp tục nói, thế nhưng, đã thương anh ta món nợ này nhưng là không phải như thế dễ dàng quên đi. Khi ta lý ra là nơi nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn có, liền ngươi, cũng xứng theo ta tiểu cô so với. Cũng không ngồi trồm hôm xuống đi tiểu chính mình chiếu chiếu. Ta tiểu cô uy chấn vạn đủ thời điểm, ngươi còn ở cha ngươi trứng bên trong. Cho ngươi mặt. Còn có mặt mũi theo ta nhà tiểu cô so với. Xấu hổ hai chữ là không phải sẽ không viết. Sẽ không viết, ta dạy cho ngươi a Lý Nguyên Tu há mồm liền đến, những câu nói này phun khẩu mà ra sau chỉ cảm thấy trong nháy mắt ý nghĩa hiểu rõ khí cũng thông thuận mà lúc này không trùng một cái ẩn nấp trong trận ba bóng người ngự không mà đứng lặng lặng nhìn chuyện kế tiếp thái phát triển phụ thân ông tổ nhà họ trương thật sự đột phá lý vân phong sắc mặt có chút khó coi con trai của chính mình bị người làm nhục như thế là cũng là hắn mặt Hừng, bây giờ nhìn lại sẽ không có sai lý bách sinh sắc mặt bình thản lần bế quan này tuy rằng không có đột phá thế nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ đều sẽ nước chảy thành sông Nóng lòng cũng không được. Tiên lộ mê ngông, không tranh nhất thời. Nhưng là, ông tổ nhà họ trương ta nhớ rằng hắn tu vi không phải vẫn so với phụ thân ngài trên lệnh một bậc sao. Lý Vân Giật có chút không dám tin tưởng. Đại hoàng tử thủ đoạn cao cường A. Lý Bách sinh thản nhiên nói, ánh mắt nhưng là đột nhiên nhìn về phía tây xương ở ngoài cái kia trong hành lang, ỉ cột mà đứng cao to bóng người. Phụ thân, chúng ta còn phải tiếp tục lựa chọn tam hoàng tử sao? Lý Vân Giật sắc mặt có chút chân chờ Bình tĩnh. Nhiều năm như vậy, làm sao vẫn là như vậy không thận trọng. Hiện tại đổi đội ngũ, để làm gì? Bằng thêm lập trường không kiên danh tiếng thôi. Lý Bách sinh như như mày, chính mình hai vị này như tử, đến cùng vẫn là trải qua quá an nhàn. Vân giao này nha đầu chết tiệt kia, lại quá dã, xem ra lần sau trở về đến tìm nàng nói chuyện. Theo, để ngày hôm nay trận này từ hôn đến xem, xem ra ba vị này hoàng tử cạnh tranh đã bắt đầu mang lên bên ngoài. Lý Vân Phong sắc mặt vẫn khó coi trở thành một chàng biến động kê chân mới, tâm tình sao có thể tốt đến lên. Hừm, ngàn năm đế vị vòng thế đây là vòng thứ nhất, tông chủ chính mình định ra quy củ không thể chính mình lật đổ, vì lẽ đó ba vị hoàng tử tự nhiên là mã đủ sức lực. Những này tạm thời không đề cập tới, hai người các ngươi ai nói cho ta, Tây xương ở ngoài cái kia cao tráng người trẻ tuổi, là ai? Lý Vân Phong cùng Lý Vân giật nghe được phụ thân lời nói, cũng là ngần người, người, theo Lý Bách Sinh ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy Tây xương ở ngoài trong hành lang, Một vị cao tráng thiếu niên, chính xem cuộc vui nhìn ra say sưa ngon lành, khỏe miệng hơi vệnh lên, tâm tình tốt xem không sai. Chuyện này, có chút lạ mà ta. Đại ca đây là trong tộc Tân Chiêu Cung Phụ. Lý Vân Giật nhìn một hồi, cũng không nhớ tới đến người trẻ tuổi này là ai. Lý Đạo Thiên rời đi Lý ra thời điểm mới 8 tuổi, hơn nữa ở Quyển trượng linh hồn bổ dưỡng giới, cùng khi còn bé tướng mạo đã biến hóa quá nhiều. Hơn nữa nguyên bản gặp mặt liền ít, này gặp Lý Vân Giật có thể nhận ra Lý Đạo Thiên đến thì có quỷ. Không phải, kim đan kỳ cung phụng trong tộc đều có ghi chép, 18 vị cung phụng bên trong, tuyệt đối không có hắn, quá trẻ tuổi. Lý Vân Phong cũng là có chút cao mày, Lẽ nào là biết ngày hôm nay này việc sự, đến xem chúng ta Lý ra chuyện cười? Lý Vân giật hiếp hiếp mắt, trên mặt nẽ qua một kia lửa giận. Vốn là nín đầy bụng tức giận, chỉ là một cái kim đan kỳ tiểu tử, cũng dám đến xem Lý ra chuyện cười. Được rồi, nếu lạ mắt, vậy trước tiên đừng động, coi như đến xem trò vui cũng được có thể nuôi dưỡng được như thế tuổi trẻ kim đăng kỳ Thế lực sau lưng nên cũng không yếu, liền làm như không nhìn thấy là được, thời buổi rối loạn, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nói cho ngươi đừng như vậy xúc động. Lý Bách sinh đấy lòng lắc lắc đầu, xem ra chính mình tuy rằng bế quan tiềm tu, có ý định để hai đứa con trai rèn luyện một chút. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, này định quốc lập tông sau, vẫn là quá an nhàn a Lý Đạo Thiên cũng không biết, chính mình đã bị mình ông ngoại chú ý tới. Ngày hôm nay này hí cũng khá. Chính mình những này biểu ca biểu đệ vẫn cũng quá an nhàn, so sánh với cái kia trương như biểu hiện quả thật có chút mất mặt. Có điều cũng vừa hay, để bọn họ tiếp thu một hồi xã hội đánh đập, cũng là không sai trưởng thành trải qua, là chuyện tốt. Lý đạo thiên đấy lòng yên lặng nghĩ, không chút nào ra tay chuẩn bị. Ưng non thế nào cũng phải trải qua cùng phong mà, người trẻ tuổi muốn nhiều cho điểm rèn luyện cơ hội cho người ta, như vậy mới có thể nhanh một chút trở nên càng thêm thành thục Đúng không? Cha cha cha, lại muốn đấu võ. Chương như, ngày hôm nay ngươi phải đi, có thể. Nhưng có phải là chính ngươi rời đi Lý ra, mà là bị chúng ta Lý ra hoành đi. Động thủ, nổ ra đi. Lý Nguyên Tu ra lệnh một tiếng, tám vị kim đan kỳ cung phụng, tuy rằng đấy lòng thở dài. Thế nhưng vẫn là vận chuyển kim đan, chân khí bạo phát, đạo pháp ngưng tụ. Nhất thời, Lý Phủ này tiền viện bên trong, bầu không khí nhất thời suốt sáng lên đến. Chương 46, thật lung tung a Ha ha, Lý ra. Chỉ đến như thế. Chương như một tiếng cười nhạo, sắc mặt chấn định. Mà lúc này, vẫn trên không chung nhìn Lý Vân Phong biết mình đến đứng ra, này nếu như không nữa ngăn lại. Cái kia độ, liền quá. Lui ra đi, đừng gọi người chê cười. Theo Lý Vân Phong thanh âm nhàn nhạt, mấy vị cung phụng đáy lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lui trở về. Dù sao đối diện nhưng là trương gia nhị tiểu thư, muốn nói động thủ lời nói không hề có một chút điểm áp lực trong lòng lời nói, đó là không thể. Mà trên không chung Lý Vân Phong, theo mở miệng tự nhiên cũng là bước ra ẩn nấp trận, hiển lộ ra thân hình. Bá phụ an khang, thu vi dường như lại tăng tiến đây. trương như cung kính làm cái lệ dài, trên mặt đúng mực, lễ làm đủ, trên khí thế lại không chịu chịu thua. Chương chất nữ này dường như hai chữ dùng đến tốt. Bây giờ nhìn lại, liền ngay cả ta đều không phải không thừa nhận, nhà ta tiểu tử kia xác thực cùng người trên lệ khá lớn. Lý Vân Phong sắc mặt bình thản, mang theo mỉm cười, tựa hồ ngày hôm nay bị rơi xuống mặt mũi không phải hắn tự. Có điều. Trương chất nữ à, như ngươi vậy đi rồi chúng ta lý ra những đám tiểu tử này tự nhiên là không phục, vì lẽ đó ngươi vẫn để cho bọn họ chịu phục lại đi đi. Đương nhiên, ngươi yên tâm, chúng ta những này thế hệ trước, còn có cung phục môn, là sẽ không xuất thủ. Ồ, bá phụ, không phải cháu gái tự kiêu, Lý Thiên Dụ mấy người bọn hắn. trương như ngần người, có điều rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói rằng, để bọn họ sớm một chút biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cũng là tốt đẹp. Những thứ này đều là các ngươi tiểu bối sự, còn từ hôn việc, ta đúng. Thay ta hướng về cha ngươi hỏi cũng được. Lý Vân Phong cười nhạt, nhìn về phía những người cung phụng cùng hộ vệ, thản nhiên nói, tất cả lui ra, tránh ra điểm. Phải. Theo cung phụng cùng hộ vệ lui ra, sân bãi nhất thời trống không. Bên kia cái kia vị tiểu huynh đệ, náo nhiệt cũng đừng nhìn chứ. Hôm nay Lý Phủ có chút việc tư muốn giải quyết, mời đến nhật lại tham khỏe không? Lý Vân Phong nhìn Lý Đạo Thiên, nhàn nhạt mà cười. Ngựa khi đúng là rất là hòa khí. Dù sao phụ thân nói có lý, Lý Vân Phong vẫn là tán đồng phụ thân quan điểm. Như thế tuổi trẻ kim đăng kỳ, không chút bối cảnh làm sao có khả năng có tài nguyên tu luyện đến như vậy cảnh giới. Mà ở trong hành lang, nhìn thấy chính mình đại cứu, nguyên vốn có chút lúng túng cảm Lý Đạo Thiên, nhưng là bị Lý Vân Phong nói tới ngẩn người. Ân, Đây là không nhận ra chính mình tiết tấu sao. Khắc khắc! Điều này làm cho thật giống khiến người ta càng lúng túng a. Tuy rằng Lý Đạo Thiên hắn không quá hy vọng bị người đi ra, như vậy cũng tốt chốn. Thế nhưng hiện tại thật sự như vậy thời điểm, vẫn đúng là khiến người ta có chút. Đại Cứu, hồi lâu không gặp, có thể vẫn mạnh khỏe. Cháu ngoại Lý Đạo Thiên cho ngài thỉnh an. Lý Đạo Thiên suy nghĩ một chút, chính mình cũng không có gì người không nhận ra, dù sao cũng là chính mình Đại Cứu, phải đi cũng đến lên tiếng chào hỏi lại đi, nếu không thì chính là mình lễ nghi không chu toàn. Tiến lên, làm cái lại giải. Đạo Thiên. Lý Đạo Thiên trả lời, ngược lại là để Lý Vân Phong có chút ngậu. Lý đồ tệ. Lúc này Lý Thiên Dụ cũng tỉnh rồi, theo Lý Nguyên Tu mấy người đồng thời kinh ngạc thốt lên mà ra, mấy năm trước tiểu cô về nhà tỉnh cảnh lần thứ hai hiện lên đầu góc. Cùng lúc đó hiện lên, cái kia suýt chút nữa nở hoa cái mông trên, cái kia đau rất cảm giác đau. Cái kia cảm giác, cái kia sảng khoái. Hiện tại vẫn rõ ràng vô cùng. Dù sao, lớn như vậy, khiến người ta đánh cái mông số lần vẫn đúng là liền như thế một lần liền ngay cả trương như nghe được lý đạo thiên tên cũng là không nhịn được nhìn sang thật cao thật tráng. hình tượng này cùng nghe đồn bên trong không có linh can chỉ có thể luyện võ giác dưỡi có chút không giống hơi thở này trương như cảm thụ lý đạo thiên khí tức trên người không nhịn được nhíu mày sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc nàng lại phát hiện mình nhìn không thấu lý đạo thiên thân phận lệnh bài lý vân phong nhíu nhíu mày tiểu tử này cùng khi còn bé gầy bẹp dáng dấp kém đến cũng quá nhiều rồi chứ hơn nữa này kim đan kỳ khí tức nhớ không lầm lời nói tiểu tử này không có linh can đây lý đạo thiên cũng không thèm để ý tay trái nâng đứng lên phân lệnh bài ngón cái tay phải móng tay ở ngón trỏ trên vạch một cái một giọt máu tươi nhất thời rơi vào thân phận lệnh bài trên má hấp thu đến lý đạo thiên máu tươi thân phận lệnh bài nhất thời tỏa ra từng trận lưu quang đạo thiên đúng là ngươi những năm này ngươi đi đâu để đại cứu rất là lo lắng a nhìn lý đạo thiên trên tay lý ra thân phận lệnh bài Tỏa ra lưu quang, Lý Vân Phong tự nhiên rõ ràng đây quả thật là là muội muội mình hài tử, Lý Đạo Thiên. Nhất thời, Lý Vân Phong con ngươi sáng ngời, lẽ nào vân giao những năm này vẫn ở bên ngoài buôn ba, chính là vì đứa nhỏ này tiên lộ. Bây giờ nhìn lại, hẳn là tìm tới phương pháp. Còn có chính là, mẹ ngươi đây. Lý Vân Phong này gặp quả thật có chút muốn chính mình vậy tiểu muội có nàng ở, gia tộc hắn làm việc bao nhiêu đến nước lượng điểm. Ngạch, mẹ ta ta cũng đã lâu chưa thấy. Lý Đạo Thiên để Đại Cứu Lý Vân Phong hỏi lên như vậy, cũng là có chút muốn hắn nương. Cái kia Đạo Thiên, ngươi lần này trở về liền đừng có chạy lung tung, xem ngươi hiện tại ở mẹ ngươi dưới sự giúp đỡ, cũng rốt cục đi tới tiên đạo. Vậy sẽ phải ở tại trong tộc cố gắng tu luyện, ta tìm cái thời gian an bài cho ngươi một hồi trong tông vào tông thí luyện. Ngạch, Đại Cứu, ta sẽ trở lại nắm ít đồ, vậy thì đi. Lý Đạo Thiên không nhịn được sờ sờ mũi, này Đại Cứu ngày hôm nay cảm giác không giống nhau à. Trước đây hắn khi nào để đại cứu như thế hẹp quá? Lẽ nào, nhân vị chính mình kết đan sau kim đan khí kỳ khí tức? Người! Lý Vân Phong sắc mặt chìm chìm, lông mày đều nhăn lại đến rồi, này nương hai tính khí sao như thế xem? Bá phụ, nếu ngài này có việc, vậy ta liền xin được cáo lui trước chứ? Lúc này Trương Như mượn cơ hội nói rằng, lần này từ hôn nguyên vốn là lao tổ sắp xếp, một lần đối với Lý gia thăm dò. Mà chính mình sở dĩ đồng ý, cũng chỉ là muốn biết thời biết thế lùi đi vụ hôn nhân này cũng tốt. Này Lý Thiên dụ mình quả thật không lọt mắt. Đại cứu, cái kia cháu ngoại ta cũng trước tiên cáo tử. Lý Đạo Thiên theo Trương Như tiếng nói, cũng là mở miệng xin cáo lui nói. Ngược lại hắn tại đây đại cứu trước mặt, vậy thì thật là cả người khó chịu. Lý Đạo Thiên cùng Trương Như lời nói để Lý Vân Phong không nhịn được híp híp mắt, sau đó nhưng là đột nhiên nở nụ cười. Đạo Thiên, này Trương chất nữ, cảm thấy cho chúng ta Lý gia các ngươi đời này cũng không được đây. Người trước khi đi, cùng Trương chất nữ luận bàn một chút. Lý Vân phong mặt tươi cười nói, Lý Đạo Thiên sắc mặt cứng đờ, này lao âm phê. Lý Vân phong phảng phất không thấy Lý Đạo Thiên sắc mặt, chỉ là đẩy mặt mỉm cười nhìn hắn. Lý Đạo Thiên hơi nhựu nhựu mày, xem ra này một hồi bắt lính, là tránh không thoát. Cũng được, cô nàng này vừa nãy còn giống như xem thường tới, xoay người nhìn về phía Trương như, nết miệng nở nụ cười, trương gia nhị tiểu thư, Lý gia Lý đồ tệ. nghe nói ngươi giết gà kỹ thuật rất tốt, trương như chắp tay mà đứng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tao nha hở hững. Lý Đạo Thiên cười cận, "Chuẩn bị xong chưa? Ha ha, đến đây đi, để ta xem một chút trong truyền thuyết, Lý đồ Tể. Ẩm. Quyền Trượng Linh Hồn, bạ bộ. Tiên viện trên đất phòng hộ trận dường như vô dụng, cái kiên nền đá bạn coi như ở trận pháp bảo vệ cho, vẫn là trực tiếp bị Lý Đạo Thiên một cước đạp bạo. Theo nổ vang còn có Lý Đạo Thiên thân hình, trong nháy mắt đi đến Trương Như trước mặt, quạt hương bổ đại bàn tay, mang theo U Lam lưu quang, trực tiếp hướng về Trương Như tóm tới. Quyền Trượng Linh Hồn ứng chảo, lòng bàn tay. khắc, A. Trương Như căn bản còn không phản ứng lại, cũng đã bị Lý Đạo Thiên nắm cái cổ, nhắc tới không trung. Hỗn độn chân khí trong nháy mắt dường như thiếu đề hưởng thủy, điên cuồng rót vào Trương Như trong cơ thể, làm cho nàng hô hấp đều khó khăn, càng khỏi nói ra tay rồi. Ngươi nói không sai, giết ngươi loại này yếu như vậy phế vật, ta kỹ thuật sát thực rất tốt. Lý Đạo Thiên mép miệng nở nụ cười, hàm răng trắng non phảng phất gặp phản quang bình thường. Tu vi cảnh giới không sai. Động thủ kinh nghiệm quá non nớt, lại còn chú trọng tư thế tao nhã, nói cũng rất nhiều. Mà giờ khắc này, Lý Đạo Thiên cái kia cao to, cường tráng thân hình, ở khó thở Trương Như trong mắt, như là ma thần. Tà khí, ma mị. Chương 47: Lý phủ bên trong đánh nhau. Làm cản. Lúc này, vẫn đi theo Trương Như phía sau một vị tùy tùng rốt cục ra tay rồi. Theo chân khí vận hành, khí tức bạo phát, Kim Đan kỳ tầng thứ 9 thực lực, nhất thời triển lộ không thể nghi ngờ. Đang dạo Theo thuộc tính một ngũ hành chân khí thôi thúc. Huyền phẩm cấp thấp đạo Pháp, đàng rào. Trong nháy mắt lấy ra. Chỉ thấy trên đất thanh trong khe đá cỏ xanh, dường như thông thiên dây leo bình thường, điên cuồng tăng trưởng, hướng về lý đạo thiên cuồng quyển mà đi. Lý đạo thiên nhìn cuồng cuốn tới dây leo, cười nhạt, nhấc lên trương như hướng về dây leo trực tiếp liền quan tới. Ngược lại cũng không thể thật sự giết nàng, làm một hồi thịt người bia đỡ đạn cũng không sai. Vô liêm sỉ cái kia ra tay trương gia kim đan kỳ cung phụng tức giận đến gầm lên giận dữ, khống chế chân khí, điều khiển dây leo đem trương như nhẹ nhàng cuốn lấy, đó lấy, đáng ghét, người đánh lén, trương như bị cuốn ở dây leo trên, dư quý chưa tiêu hướng về lý đạo thiên hô, a, lý đạo thiên nét miệng nở nụ cười, bạ bộ, ầm, bóng người trong nháy mắt đi đến trương như trước mặt, quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh, bài vân trưởng, đàng dạo, theo đạo pháp triển khai. Cái kia dây leo điên cuồng tăng trưởng, không chỉ dừng hướng về Lý Đạo Thiên rào giết tới, càng là ở trương như trước mặt bệnh ra một khối dây leo cự thuẫn. Ẩm. Lý Đạo Thiên một trưởng đánh vào những người công kích tới được dây leo trên, hôn độn chân khí hình thành cuồng bạo trưởng kình, chen lẫn đu lam linh hồn diễm hỏa nhất thời đem cái kia, dường như quần ma loạn vũ dây leo, đập thành vô số mảnh vụn, sau đó lại bị lửa tâm linh lửa khói đốt thành cho bụi. Ra tay. tiểu thư, lùi về sau. Cái kia Kim Đan kỳ tầng thứ 9 tu sĩ nhìn tình cảnh này, nhất thời sắc mặt kỳ biến, lập tức quát: "Ở hắn tiếng gào dưới, hắn năm người cũng là trực tiếp ra tay, chân khí cuốn lên linh khí, nhất thời tình cảnh linh áp tăng lên dữ dội." Từ đó, chư như cùng nàng mang đến 6 vị tu sĩ, đã toàn bộ động thủ. "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?" Lý Vân Phong nhìn mình hai đứa con trai cùng những người tiểu bối, nhất thời nhíu mày. "Không cần đại cứu, mấy cái Kim Đan kỳ mà thôi." Lý Đạo Thiên nhếch miệng nở nụ cười ngăn cả nói. Đều là Kim Đan Kỳ, cái kia liền chính xác thí nghiệm một hồi, chính mình hiện tại tình hình, đến cùng cùng chính thống Kim Đan Kỳ có cái gì không giống. Tà sát giao cái kia tô vinh tải tuy rằng cũng là Kim Đan Kỳ, thế nhưng thực sự là quá gà, bị Lý Đạo Thiên một gần người liền dây. Dẫn đến Lý Đạo Thiên cũng không cảm giác được, chính mình cùng chính thống Kim Đan Kỳ đến cùng có cái gì sai biệt. Một vị Kim Đan Kỳ tầng thứ 9, 5 vị Kim Đan Kỳ tầng thứ 6. Này trương nhị tiểu thư ra chuyến môn đều lớn như vậy phô trương. Có điều không có nguyên anh kỳ, cái kia liền chính xác. Nhìn những người phả vào mặt đạo pháp, còn có cái kia từng kiện bay vụt mà đến phát khí. Tốc biến. Trong mắt mọi người, lý đạo thiên trong nháy mắt mất đi bóng người, xuất hiện lần nữa đã đi đến một vị kim đan kỳ tầng thứ 6 tu sĩ phía sau. Tốc hành. Bạ bộ. Quyền trượng linh hồn, kháo sân thiếp. Cự hùng bình thường thân thể, như đồng thời tốc 300 cắt đá xe bình thường đánh vào vị kia Kim Đan kỳ tầng thứ 6 tu sĩ sau lưng. hành. Tu sĩ kia nhất thời thật giống bị gậy bóng chạy đánh bay bóng chạy, bắn về phía hắn mặt hướng Tây Xương hành lang. "Ẩm." Bên hành lang trên Tây Xương tường viện, coi như có Lý phủ phòng hộ trận pháp gia trì, cũng là dường như đậu hũ công trình bình thường, nhất thời bị hắn xô ra một cái phá động, người cũng bắn tiến vào. Ngạch, thật giống có chút quá to lớn lực." Lý Đạo Thiên hơi nhíu nhíu mày. "Bạ bộ." Quyền trượng linh hồn, buôn lôi quyền. Ẩm. Nay một vị kim đan kỳ tầng thứ 6 tu sĩ, nhưng là bắn về phía đông xương phương hướng. Khoảng trừng trái phải không đúng gọi, lý đạo thiên đấy lòng không thoải mái. Ẩm. Nay một vị khá một chút, chỉ là đánh vỡ tường, người đúng là không có bắn vào đi, chỉ là cũng là nằm nhòe xây tường gạch đá xanh trồng bên trong, không còn nhúc đích. Phong ngự bừa chú phát khí. Cẩn thận sau lưng. Cái kia kim đan kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, rất rõ ràng là mấy cái trong tùy tùng đầu lĩnh, phản ứng cũng không phải chậm. Nhưng là, vẫn là không lý đạo thiên nhanh. Bạ bộ, ẩm, trên đất gạch đá xanh nhất thời hóa thành bột phấn. Lý đạo thiên thân hình, nhất thời đi đến người thứ ba kim đan kỳ tầng thứ sáu tu sĩ trước mặt. Thử dương trung, tu sĩ kia sắc mặt kỳ biến. Nhất thời một tiếng quát lớn, không trung tử kim sắc trung nhỏ ở chân khí rót vào dưới, nhất thời thấy phong liền trướng. Nguyên bản to bằng bàn tay trung nhỏ, lại trong nháy mắt cao lên tới cao hơn 3 mét hơn 2 mét rộng. Đem vị kia tu sĩ chặt chẽ che ở phía sau. Trường tâm lôi. Đang Dạo, Cực diễm. Địa hãm. Nương theo bốn tiếng quát lớn, không chỉ dừng có bốn đạo huyền phẩm cấp thấp đạo pháp. Còn có cái kia bốn cái bay vụt mà đến pháp khí. Kiếm. Đao. Phiến. Phủ. Có chút linh hồn, nhất định phải thiêu đốt. Lý đạo thiên miết miệng nở nụ cười, trầm thấp tử tính lời nói từ miệng bên trong phun ra. Sau đó vô số ưu làm tuôn ra. Áo bào ra thân. U Diễm Lương Phủ, thân hình rất cao, tà khí lẫm liệt, cơn thịnh nộ sa mạc, quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh, phá sơn. ầm, một tiếng nổ vang sau, bốn cái pháp khí nhất thời bị đánh bay. Tuy rằng búa lớn cũng sụp đổ rất nhiều, thế nhưng trong nháy mắt lại bị bổ sung khôi phục. Pháp khí tuy rằng bị đánh bay, đạo pháp nhưng là thành cá lò lưới. Lý Đạo Thiên dưới chân bề mặt nền đá trong nháy mắt sụp đổ, đem hắn toàn bộ chân nhỏ đều chôn vào, sau đó bề mặt nền đá ở chân khí rót vào dưới. Đang nhanh chóng cường hóa độ cứng đồng thời, trong nháy mắt co rút nhanh, đem Lý Đạo Thiên vững vàng cầm cố lại. Mà lúc này cái kia trưởng tâm lôi, đã bổ tới Lý Đạo Thiên trước mắt. Chỉ thấy Lý Đạo Thiên nết miệng nở nụ cười, đại một cái miệng. Ẩm. Trưởng tâm lôi nhất thời chém vào Lý Đạo Thiên trong miệng. Cô. Lý Đạo Thiên trôi chảy nuốt một cái, còn có thời gian hướng về trương như nhe răng nở nụ cười, phun ra từng kia từng kia lôi mang. Sau đó cái kia cực diễm đạo pháp màu vàng lửa khói dường như cách thang đạn tháo cũng là theo sát trưởng tâm lôi mà đến quyền trượng linh hồn lửa tâm linh ương trảo. u lam lửa tâm linh quấn quanh ở trên tay phải lý đạo thiên hướng về trước nhẹ nhàng tìm tòi nhất thời đem cái kia cực diễm nắm ở trong tay nhẹ nhàng sờ một cái phấp giữa ngón tay bỏ ra từng tia từng tia lửa khói ánh vàng cuối cùng mới đến là cái kia dường như quần ma loạn vũ dây leo quyền trượng linh hồn cầm long vô số dây leo nhất thời bị bắt đến lý đạo thiên trước mặt Quyền Trượng Linh Hồn, Lửa Tâm Linh, Bài Văn Trưởng, với anh, những người dây leo cùng cải trắng không có gì khác nhau. Ở Lý Đạo Thiên Dường như quản hương bổ đại dưới trưởng, nhất thời vỡ thành cát bã, sau đó bị Lửa Tâm Linh thiêu vì là cho bụi. Có điều hai cái hô hấp, ba vị tu sĩ Kim Đan Kỳ Pháp khí cũng được, đạo pháp cũng được, đều bị Lý Đạo Thiên Ung dung giải quyết. Quyền Trượng Linh Hồn, bạ Bộ, ầm, liền ngay cả cuối cùng một đạo địa hãm đạo pháp cũng ở Lý Đạo Thiên Bạo lực phá giải dưới rời ra phá nát, Lý Đạo Thiên thân hình nhất thời thoát cách mặt đất, lăng không hư lập, tinh cảnh nhất thời một tĩnh, cao gần 3 mét thân hình, hùng tráng vô cùng, ngựa không mà đứng, uy thế bỗng nhiên, liên liên trong tay cái kia 3 mét ra mặt, nửa năm này tân nghiên cứu ra, do lửa tâm linh ngưng tụ mà thành ưu lam cự phủ, cũng đều tỏa ra từng trận khiến người ta run sợ gần sóng. giờ khác này Lý Đạo Thiên, cả người tỏa ra để trương như mấy người mí mắt kinh hoàng khí tức, không chỉ dừng trương như mấy người như vậy. Lý gia những người Lý Đạo Thiên cùng thế hệ cũng là nhìn ra trên mặt trắng bệnh, trợn mắt ngoe nguẩy. Thậm chí liền ngay cả trên không trung ông tổ nhà họ Lý Lý Bách Sinh lúc này cũng đã không thể bình tĩnh. Chỉ thấy lúc này Lý Bách Sinh một mặt kinh hỉ nhìn Lý Đạo Thiên cái kia thân thể hùng tráng, tâm tình khuấy động đến hô hấp đều gấp gáp rất nhiều. Đứa nhỏ này là Vân Giao nha đầu kia nhi tử. Lý Bách Sinh đã bình tĩnh không được. Vâng, đúng không? Lý Vân giật cũng là một mặt choáng váng, trong ấn tượng Vân Giao nhi tử chỉ có thể giết gà. Chương 48: Làm liền xong xuôi. Không thể. Coi như là Định U Mười kêu đệ nhất triệu Trí Dương, cũng không thể có thể có thực lực như thế. Trương Như một mặt không dám tin tưởng kinh hô. Lý Đạo Thiên miết miệng nở nụ cười, thân hình lóe lên, cũng đã đi đến cái kia khống chế chuông đồng tu sĩ sau lưng. Cẩn thận. Trương Như cùng ba vị tu tù sĩ tùy tùng cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, có điều vẫn là đã muộn. Quyền trượng linh hồn, ứng chảo. Hừ. Làm càn. Ngay ở Lý Đạo Thiên Đu Lam Ưng Chảo, muốn bắt đến tu sĩ kia trên cổ thời gian, một luồng bằng bạc linh áp nhất thời ép đến trên người, để hắn thân thể dừng một chút. Hừ! Quyền trượng linh hồn, bạ bộ! Ẩm! Một chút linh áp đã nghĩ để ta ngừng tay. Tuy rằng ngừng lại một chút, thế nhưng Lý Đạo Thiên lập tức lần thứ hai lấy càng mánh liệt tốc độ tông tới. Huyến Kim lưu thể! Có cái kia ngừng lại thời gian, cái kia Kim đan kỳ tầng thứ sáu tu sĩ cũng không phải người ngu sở trường nhất phòng ngự đạo pháp nhất thời lấy ra ở thuộc tính kim ngũ hành chân khí ngưng tụ dưới vô số hóng ánh long lanh kim quang tựa như giọt nước mưa ở quanh người trôi nổi hình thành từng tầng từng tầng ô rủ không chỉ dừng như vậy làm lý đạo thiên công kích đụng tới những này màu vàng giọt nước mưa thời gian rầm rầm rầm một lách tách kim quang giọt nước mưa dường như một lách tách bom bình thường đụng vào tức bạo người thật sự coi ta tu sĩ kia nhìn thấy lý đạo thiên trực tiếp liền đánh tới nhất thời trong lòng vui vẻ. Huyễn Kim lưu thể, nhưng là công phòng thủ một thể đạo pháp. Nay trẻ con miệng còn hôi sữa, ngày hôm nay không phải gọi hắn ăn chút vị đắng không thể. Nhưng là ngay ở hắn nói mới vừa nói đến một nửa thời gian, lý đạo thiên cái kia để hắn cảm thấy hoảng sợ vô cùng sắc mặt, liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phía sau đạo kia đạo Kim Quang nổ tung, ngoại trừ vung lên lý đạo thiên cái kia lửa tâm linh ngưng tụ áo bào và áo, không có bất kỳ tạo thành tổn thương gì. A, Ừm! Cô! Lý Đạo Thiên cái kia đại trưởng dường như chảo cái quả táo bình thường, một cái liền tóm lấy hắn mặt, điên cuồng tràn vào hốn độn chân khí nhất thời giót đầy hắn khẩu. Xem cầm lấy một con gà con bình thường, Lý Đạo Thiên ung dung cầm lấy cái kia tu sĩ kim đăng kỳ, ngự không mà lên, nhìn trước mắt không trung vị này mới vừa xuất hiện, sắc mặt âm trầm người trung niên. Trương gia thất trưởng lão, rất uy phong mà. Làm sao? Đánh thằng nhỏ, đi ra lão. Có mặt. Lúc này Lý Vân Phong cũng không có lại tiếp tục quan sát. Tương tự ngự không mà lên, đi đến lý đạo thiên bên người. Cả người tỏa ra mạnh mẽ chân nguyên khí thức, linh khí bốn phía ở chân nguyên dưới ảnh hưởng, hình thành từng trận linh áp, không khi đều phản phất ngưng lại. Đến cùng ai không biết xấu hổ. Các người lý ra chính là như thế đại khách. Sì. Các ngươi ngày hôm nay là khách. Lý vân phong một tiếng cười nhạo, một mặt nhẹ như mây gió vén lên ống tay háo. Coi như ngày hôm nay chúng ta nhị tiểu thư là đến từ hôn, vậy cũng là ấn lại lễ tiết bái phòng. Làm sao? Có ai quy định đính hôn sau, nhất định phải phải gà cưới, không thể từ hôn. Tự nhiên không có, thế nhưng này động thủ mà cũng là bọn tiểu bối trẻ tuổi nóng tính, trong khoảng thời gian ngắn tức giận khó bình, thôi. Ngươi một nguyên anh kỳ tầng thứ hai tu sĩ, ngươi không ngại ngùng nhúng tay. Cái kia theo như ngươi như thế cái cử động, cái kia có phải là biểu thị ta cũng có thể ra tay. Hừ, ta muốn là ra tay, liền không phải hình dáng này. Tiểu bối, còn không buông ra tay. Cái kia trương gia thất trưởng lão cao mày Nhìn về phía Lý Đạo Thiên, quát hỏi. Ồ, hắn sao? Lý Đạo Thiên khẽ mỉm cười, đầy mặt hồn nhiên, cầm lấy tu sĩ kia, lắc lắc, động tác này để cái kia tu sĩ kim đăng kỳ khó chịu đến ô ô vang vọng. Thế nhưng trong cơ thể đều bị Lý Đạo Thiên hôn độn chân khí rốt đầy, căn bản không thể động đậy, cả người khó chịu đến như muốn nổ tung như thế. Người! Cái kia trương gia thất trưởng lão, thấy Lý Đạo Thiên dáng dấp như thế, nhất thời sắc mặt một hắc. Hắn đường đường trương gia thất trưởng lão. Nguyên Anh kỳ tầng thứ hai tu sĩ, ở toàn bộ vạn đu quốc vậy cũng là có tên tuổi nhân vật, lúc nào bị cái tiểu đối thái độ như thế đối xử quá. Mà Lý Vân Phong nhưng là không nói lời nào, một mặt ý cười dịu dàng, này gặp nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt, đúng là đúng là thưởng thức đến vô cùng. Có điều, tiểu tử này đây là cái gì bí pháp? Này hình thể, có chút quá khuyết đại chút. Phật môn kim cương thể. Không đúng, khí tức không đúng. Ma môn thiên ma thể. Ơn, khí tức đúng là rất giống. Bên này Lý Vân Phong ở hơi có suy nghĩ, bên kia Lý Đạo Thiên có thể không nghỉ ngơi. Ngươi muốn ta thả hắn ngươi liền sớm một chút nói mà. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi và ta muốn thả ra hắn. Ây, ta thả lạc. Lý Đạo Thiên vừa nói, một bên cầm lấy tu sĩ kia đông riêu tây lắc, diêu đến tu sĩ kia đầu vóc tròn váng, mắt nổ đông đóm. Sau đó nhẹ nhàng ném đi, đem tu sĩ kia ném cái kia cái gì trường Gia thất trưởng lão. Ngươi, lúc này, Trương Gia thất trưởng lão sắc mặt đều cùng khăn lao không khác biệt, đẽ lên lửa giận trong lòng, đưa tay muốn tiếp được cái kia bị ném tới được Kim Dan kỳ cung phụ. lao hóa, dựa vào cái kia trương gia thất trường lão muốn tiếp được cái kia chính mình cung phụng cơ hội, Lý Đạo Thiên quay về trương gia thất trường lão trực tiếp chính là một đạo lao hóa, hỗn độn chân khí cực tốc vận chuyển, thân hình về phía trước bắn nhanh, như thế vẫn chưa đủ, dưới chân lăng không đặt xuống, quyền trượng linh hồn bạo bộ Và hành, trong không khí một tiếng nổ vang. Lý Đạo Thiên thân hình trong nháy mắt lướt qua cái kia trương gia cung phụng, thuận thế lại là một cước. Bạ bộ. Ẩm. Cái kia cung phụng nhất thời dường như bị đạp bay quả bóng, hướng về mặt đất oanh bắn mà xuống. Ẩm. Cái kia tu sĩ kim đan kỳ, trực tiếp oanh đến trên đất, một luồng lịch huyết trong nháy mắt cấp trên, một hơi nhưng là hoàn toàn dưới không được, nhất thời liền sắc mặt đỏ lên hôn mê bất tỉnh. Cũng còn tốt Lý Đạo Thiên chưa dùng tới quyền trượng linh hồn, nếu không thì đều sợ bị một cước chết tất cả những thứ này có điều trong chớp mắt việc làm cái kia trương gia thất trưởng lão ở đột nhiên tới người áp lực thật lớn dưới, rốt cục lấy lại tinh thần thời điểm lý đạo thiên đã đi đến trước mặt hắn, ú lam ú lam đùa lớn rơi lên thật cao, quyền trượng linh hồn lửa tâm linh hàng phòng thủ ú lam lửa tâm linh trên không trung giấy lên, quay chung quanh cái kia trương gia thất trưởng lão để hắn dường như hỏa thần giang thế lao hóa quyền trượng linh hồn lửa tâm linh phá sơn trong tay lửa tâm linh ngưng tụ đùa lớn mang theo quyển trượng linh hồn sức mạnh, hướng về liền nói đều không nói ra được Trương gia thất trưởng lão, một bữa bổ tới. Có chính mình đại cứu giữ thể diện, hơn nữa còn là một mình đấu, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ thì lại làm sao? Sợ hắn cái trứng. Làm Liên song xuôi, Thủy Long Vũ. Cái kia Trương gia thất trưởng lão, nín đỏ mặt, cảm giác trên người dường như gánh một dãy núi bình thường, cắn căn bản, bỏ ra một chút chân nguyên, thật vất vả sử dụng tới một đạo có thể công có thể thủ đạo pháp. Ba cái rồng nước Trên không trung theo chân Nguyên Ngưng tụ, linh khí ra trì, trong nháy mắt hình thành, gầm thét lên hướng về Lý Đạo Thiên cắn giết mà đến. Ầm. Lý Đạo Thiên bu lớn, bổ vào cái kia thủy thuộc tính ngũ hành chân nguyên tạo thành nước trên thân rồng, một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang nhất thời trên không trung nổ tung, liền Lý phủ trận pháp phòng ngự đều không che nổi. Ầm. Một tiếng nổ vang lần thứ hai ở Lý phủ không trung vang lên, quấy nhiễu toàn bộ định lũ thành. Nay một đùa xuống, Lý Đạo Thiên trong tay lửa tâm linh ngưng tụ đùa lớn đều đánh nổ ở lửa tâm linh lửa khỏi dưới cái kia dòng nước nhất thời hóa thành đầy trời hơi nước quả nhiên này nguyên anh kỳ tu sĩ xác thực không tầm thường chân nguyên ngưng tụ đạo pháp căn bản không phải chân khí có thể so sánh với đương nhiên tất cả những thứ này này vẫn chưa xong xuôi cái kia dòng nước nhưng là còn có hai cái lao hóa lý đạo thiên một đạo lao hóa lần thứ hai phóng thích đến cái kia trương ra bảy trên người trưởng lão nếu để cho hắn thở ra hơi vậy cũng không cần chơi đùa trực tiếp g g cùng lúc đó trong tay búa lớn trong nháy mắt lần thứ hai ngưng tụ. quả nhiên hơi nước bên trong hai cái rồng nước rít gào mà đến. Lý Đạo Thiên nứt miệng nở nụ cười, chờ rồng nước nhanh đến trên người thời điểm mới trong lòng độc thầm. tốc biến. Trương Gia thất trường lão chính vận chuyển chân nguyên chống lại cái kia u lam lửa tâm linh cùng lao hóa to lớn lượn các bách. đột nhiên trước mắt tối sầm lại một đạo hùng tráng bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, dơ lên cao đùa lớn tỏa ra tham thẳm làm quang. ta thấu mẹ ngươi. Trương gia thất trưởng lão sắc mặt thay đổi, trong lòng nhất thời mãn thổ thơm ngát. chương 49, đây nhà các ngươi trưởng lão. Mặc cho trương gia thất trưởng lão đấy lòng làm sao chảy như điên thơm ngát, lý đạo thiên lưới búa cũng sẽ không chờ hắn. Lão hóa, quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh, phá sơn, ẩm. Không chung nổ lên một mảnh lũ lam, liền ngay cả lý phủ phòng ngự đại trận đều bị gây nên phản ứng, lồng ánh sáng thăng lên. Mà lúc này, lý phủ động tĩnh cũng đã kinh động định lũ thành không ít người đặc biệt sáu đại tu tiên gia tộc dư năm nhà trên tòa phủ đệ không đều là mấy bóng người ngự không quan sát tuy rằng định lũ thành cấm bay thế nhưng cái nào thế giới đều giống nhau luôn có một nhóm nhỏ người là được hưởng đặc quyền ầm lý phủ bên trong trương gia thất trưởng lão bóng người trực tiếp bị lý đạo thiên một búa bổ xuống có điều không thẹn là nguyên anh kỳ tu sĩ còn không bị anh đến mặt đất này trương gia thất trưởng lão liền dừng lại lạc thân hình chỉ là hắn lúc này sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi màu đỏ tím màu đỏ tím dường như tao bón nín chừng mấy ngày tự tiểu bối người thành công kích Lao hóa quyền trưởng linh hồn phá sơn một đạo hỗn độn chân khí ngưng tụ khí nhận Trên lẫn quyền trưởng linh hồn u lam chiếu trương gia thất trưởng lão mặt liền đối lại đây để hắn lời nói lại thu hồi trong bụng ngự thủy trên người áp lực để trương gia thất trưởng lão phiền muộn đến muốn chửi hầm lên thế nhưng đầu kia thủy long vũ công kích rất rõ ràng đã nước xa không cứu được lửa gần chỉ có thể cắn răng kìm nén sức lực lần thứ hai triển khai một đạo phòng ngự đạo pháp. Chân nguyên ngưng tụ dưới, một đạo màn nước trong nháy mắt hình thành, chống đối ở trương gia bảy trước mặt trưởng lão, để hắn hơi an lòng. Chỉ là lúc này trương gia thất trưởng lão đáy lòng, nhưng là không có chút nào bình tĩnh. Đây rốt cuộc là cái gì đạo pháp? Vô thanh vô tức, cái kia mạnh mẽ lực các bách, nhưng là đột nhiên liền dường như sơn mạch bình thường đè xuống. Ta liền không tin ta đường đường một nguyên anh kỳ tu sĩ, còn háo có điều ngươi một kim đăng kỳ. Tiểu tử, chờ ngươi lực kiệt thời điểm ta Ẩm. Phá sơn khí nhận đánh vào màn nước trên, tạo nên một trận sóng lớn. Quyền trượng linh hồn, bạo bộ. Mà lúc này rơi xuống đất Lý Đạo Thiên, đạp chân xuống, thân hình cũng đã lần thứ hai liền hướng trương gia thất trưởng lao bay đi. Lý Đạo Thiên biết ưu thế của chính mình, vượt cấp khiêu chiến, vậy thì là ỷ vào UZFMUFF, dùng lao hóa áp chế đối diện tốc độ xuất thủ, sau đó điên cuồng phát ra. mau mau nhanh. Nhanh đến đối diện đầu góc đều chuyển có điều đến. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Hô. U Lam lửa tâm linh dấy lên. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. Ẩm. Màn nước tán loạn. Quyền trượng linh hồn, bạ bộ. Ẩm. Lao hóa. Vê đút không thể dừng lại. UZFVUF không tiêu hao chính là như thế tùy hứng. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. Thủy giáp. Nhìn gần ngay trước mắt U Lam cự phủ. Trương gia thất trưởng lao sắc mặt hơi trắng. Gánh to lớn lực các bách từng đạo từng đạo pháp lần thứ hai lấy ra chân nguyên rót vào dưới trương gia bảy trên người trưởng lao trong nháy mắt ngưng tụ một tầng màu lam nhạt nước mô ầm một đóa vỗ xuống lý đạo thiên nhưng là hơi nhũ nhũ mày nguyên anh kỳ tu sĩ quả nhiên không phải hùng tổ viên loại kia tà vật có thể so sánh với thảo hàng này thuộc quy đi cứng như thế mà lúc này không trung lý bách sinh nhìn lý đạo thiên ánh mắt nhưng là đã từ kinh hỉ biến thành mừng như điên đệ lên nguyên anh kỳ đánh kim đan kỳ Hắn Lý Bách Sinh tu luyện nhiều năm như vậy, lúc nào gặp. Ấn, này trương gia thất trưởng lão cũng quá không biết xấu hổ, đường đường nguyên anh kỳ, đối đầu kim đàn kỳ hậu bối, còn dùng đạo pháp. Nghĩ đến bên trong, Lý Bách Sinh hơi suy nghĩ, thần thức lang ra, đi đến trương gia thất trưởng lao trước người, theo Lý Đạo Thiên lưới búa, nhẹ nhàng một đâm. Phúc, màu xanh lam nước mô dường như chỉ làm bình thường, nhẹ nhàng một đâm, liền phá. Mà gần như cùng lúc đó, Lý Đạo Thiên lưới búa cũng vừa hay đồng thời bổ xuống. Ẩm. một tiếng nổ vang vang lên, trương gia thất trưởng lao chừng mắt lên, cảm giác thật giống bị nguyên anh kỳ như tộc lao yêu một cước đập trúng, đau đến một hơi suýt chút nữa không thở tới. Phốc. một cái lao huyết phun ra, trương gia thất trưởng lao thân hình bị một búa đánh bay, đụng vào lý phủ phòng ngự trận trên, kề sát ở lồng ánh sáng bên trên, gây nên vòng ánh sáng bảo vệ từng trận lưu quang. mà lý đạo thiên cũng là con ngươi sáng ời, mặc dù có chút cảm giác không đúng, thế nhưng này một đóa, rốt cục chặt chẽ vững vàng. Bổ tới Trương gia thất trưởng lão trên người. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. Lý Đạo Thiên liền trong tay lửa tâm linh ngưng tụ, đứa lớn đều đồng thời vang ra ngoài. Ầm. Trương gia thất trưởng lão còn không một hơi hoán lại đây, chỉ kịp vận lên chân nguyên rót vào toàn thân, ngũ lam đứa lớn đã xoay tròn vành đến trên người hắn. Ầm. Lý phủ trận pháp phòng ngự trên, lông ánh sáng bên trong ngũ lam lóng lánh vô cùng, khắc ở định ngũ thành vô số tu sĩ trong con ngươi. Tốc hành. Quyền Trượng Linh Hồn, bạ bộ ầm trên đất nổ tung một cái hố hoa, đạo vết nước tản ra, mà Lý Đạo Thiên thân hình đã bắn mạnh mà tiến lên. Thủy giáp mới vừa dùng chân nguyên bảo vệ thân thể mạnh mẽ chống đỡ Lý Đạo Thiên một đạo phi phủ trương gia thất trưởng lao này gặp mặt đều tái rồi, một tiếng sợ hai giống nước bọt phun mạnh màu xanh lam nước mô lần thứ hai bao trùm đến trên người, điều này làm cho trương gia thất trưởng lao trong lòng bao nhiêu có chút cảm giác an toàn, mà Lý Đạo Thiên nhưng là nhựt nhựt mày. Lại là cái này mai rùa. Đánh nổ hắn. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Trong tay vũ làm đua lớn lần thứ hai nương tụ. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn phá sơn. Không trung lý bách sinh, khoe miệng vệnh vệnh. Thần thức lần thứ hai nương theo lý đạo thiên công kích, nhẹ nhàng một đâm. Ẩm. Màu xanh lam mảng ánh sáng nổ tung, một đũa trực tiếp đôi đến trường già thất trưởng lao trên mặt. Coi như vận chuyển chân nguyên tăng cường sức phòng ngự, thế nhưng bị đối đến trên người cảm giác Trương gia thất trưởng lão chỉ có thể đáy lòng hô to một tiếng, đau chết chủ và thợ. Cảm giác được chính mình lại là một lần đánh tới thực nơi Lý Đạo Thiên, đột nhiên đáy lòng hơi có ngộ ra. Nhất thời nết miệng nở nụ cười, lao hóa Quyền Trượng Linh Hồn, lửa tâm linh ít sáu Quyền Trượng Linh Hồn, bạ bộ ít sáu Quyền Trượng Linh Hồn, buôn lôi quyền ít sáu Điên cuồng phát ra, thậm chí ngay cả lửa tâm linh ngưng tụ lôi bứa đánh nổ đều chẳng muốn lại ngưng tụ dơ lên năm đấm chính là được từng cú đấm thấu thịt điên cuồng phát ra trên đất trương như đều nhìn ra khuôn mặt nhỏ trắng bệnh càng khỏi nói vậy còn đứng hai vị tu sĩ kim đan kỳ này hay là bọn hắn ngước nhìn thất trưởng lão nguyên anh kỳ tầng thứ hai tu sĩ không chỉ dừng như vậy liền ngay cả lý vân phong cũng là nhìn ra có chút ngượng Đầy đủ sau mười mấy phút lý đạo thiên mới có chút không muốn ngừng lại nhìn đã không thành hình người hôn mê đi trường ra thất trưởng lão lý đạo thiên ngăn chặn trong lòng không muốn Nhìn dáng dấp không thể lại đánh, lại đánh đánh chết cũng không dễ xử lý, tuy rằng lần thứ nhất hành hung nguyên anh, kỳ tu sĩ, tâm tình đó xác thực vô cùng thoải mái. Thế nhưng nơi này nhưng là định Vũ thành, và đu quốc sáu đại tu tiên gia tộc địa bàn. Lý đạo thiên không phải ngốc nết người, bản thân cũng không cái gì sinh tử đại thủ. Nắm lấy trương gia thất trưởng lão cái cổ, nâng lên, chậm rãi rơi xuống trương như mấy người trước mặt. Ê, nhà các ngươi thất trưởng lão? Trương như... sắc mặt trắng bệnh trong tròng mắt vẫn là không dám tin tưởng. Đây là yêu thích giết gà Lý đồ tệ. Mấy vị kia tu sĩ Kim Đan kỳ ngược lại không tệ, tuy rằng sắc mặt cũng là trắng bệnh, thế nhưng vẫn là chạy đến trương như trước người, đem Lý Đạo Thiên ngăn trở. Bên kia Lý Vân Phong cũng là sắc mặt quái dị, chỉ là hơi có suy nghĩ ngẩn đầu nhìn không chung. Mà những người Lý ra tiểu bối nhưng là chấn động đến trận mắt ngoác mồm sau khi, lại có chút sợ sệt. Có điều những người Lý ra cung phụng cùng hộ vệ liền không giống, nhìn Lý Đạo Thiên trong tròng mắt bay lên con đường kính ngưỡng. Truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, sáng sớm thí nghiệm. Lý gia đại công tử từ hôn phong ba, đến cùng vẫn là ở định lũ thành truyền gia. Chủ yếu cũng là bởi vì, trương gia nhị tiểu thư chật vật theo tùy tùng trở về trương phủ tình cảnh này, quá mức nổ tung nhãn cầu. Đặc biệt tan dưa còn chúng, nhìn trương gia cung phụ, ôm cái kia đã hôn mê, cả người không thành hình người trương gia thất trưởng lão, nhất thời liền vỡ tổ. Giáng giấc kia, nếu không là mặt không ai quá nhiều dưới, ai nhận ra được hắn chính là trường gia thất trưởng lão A. Sau đó, Lý Phủ cung phụng, hộ vệ cũng bắt đầu có người đi chiều sâu đào móc bắt quái, các loại lời đồn đãi, trong một đêm nhất thời chuyển đầy định lũ thành. Mà một vị khiến người ta từ lâu lãng quên người, nhưng là lần thứ hai tiến vào vào định đũ thành tất cả mọi người trà dư tiểu hậu bên trong. Lý gia, Lý đồ tệ. Sáng sớm chiều dương vẫn khiến lòng người ấm. Lý Đạo Thiên rửa mặt xong đẩy ra gian phòng của mình cửa phòng, nhìn cái kia sơ thăng chiều dương, thở phào. Cuối cùng, Lý Đạo Thiên vẫn không có đi thành, nguyên vốn chỉ là đại cứu cậu trẻ lời nói còn có thể đẩy đẩy một cái, lui lại rời đi. Thế nhưng làm Lý Đạo Thiên ông ngoại đứng ra, Lý Đạo Thiên liền biết, chính mình không có cách nào lưu. Có điều, cũng đã lâu không có ở phòng của mình đi ngủ, một đêm này lại ngủ đến không sai, so với bình thường ngủ có thêm 2, 3 tiếng. Đáng tiếc, Nương không ở nhà. Ngày hôm qua, Theo ông ngoại hắn Lý Bách Sinh xuất hiện, Lý Đạo Thiên cũng đấy lòng bắt đầu có chút rõ ràng, chính mình này một hồi cùng trương gia thất trưởng lao chiến đấu đến cùng là chuyện gì. Lần thứ nhất chính mình còn không nhận biết, mặt sau hai, ba lần bắt đầu, chính mình mỗi một lần công kích, luôn có một tia mịt mở khí tức gọn sóng, nương theo sự công kích của chính mình cùng công kích. Cái này cũng là chính mình, có thể đem trương gia thất trưởng lao đánh thành như vậy nguyên nhân chủ yếu. Nếu như chỉ dựa vào Lý Đạo Thiên lời của mình, Lý Đạo Thiên rõ ràng thực nhiều nhất cũng là đủ để chống lại, là cái thế bất bại thôi. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chân khí thông qua Nguyên Anh, đều chuyển hóa thành chân nguyên. Đây là chất thay đổi, mà trải qua lần giao thủ này, Lý Đạo Thiên cũng đại khái cổ ra thực lực của chính mình Phạm Vi. Nuốt Hùng Tổ Viên cùng La Đại Thúy Tà Anh sau, hắn bây giờ ở kim đan hóa tỷ lệ tới nói, nên chính là kim đan kỳ thứ 2 thứ 3 trùng như vậy. Thế nhưng bởi vì hắn tính đặc thủ, thực lực bây giờ của hắn có thể sánh ngang kim đan kỳ thứ 6-7 tầng còn có chính là hắn lấy võ đạo đạp tiên đồ cùng những người luyện khí tu sĩ tối không giống một điểm chính là thân thể cường độ chính mình cái kia cả người vận chuyển hỗn độn chân khí không chỉ dừng tăng cường lực công kích càng là đem thân thể cường độ tăng lên tới một cái dọa người vô cùng trình độ mà phương diện này chân khí hoặc là chân nguyên rõ ràng còn kém một bậc điểm này nhìn cái kia trương gia thất trưởng lão không còn đạo pháp phòng ngự sau bị chính mình đối thành ra sao liền biết rồi mà trải qua lần chiến đấu này lý đạo thiên cũng phát hiện hỗn độn chân khí một cái khác chính mình không có phát hiện sử dụng kỹ xảo vậy thì là chân khí chân nguyên đối với linh khí lực kéo lý đạo thiên nhưng là nhớ rõ khi hắn muốn bắt vị kia ngự sử chuông đồng trương gia cung phụng thời gian cái kia trương gia thất trưởng láo chỉ cần lợi dụng chân nguyên dẫn dắt linh khí sản sinh linh áp liền để cho mình dừng một chút lúc này mới dẫn đến cái kia trương gia kim đan kỳ cung phụng lấy ra đạo pháp mà hỗn độn chân khí đối với linh khí lực kéo Ngậy! chính mình thật giống chỉ dùng nội lực thôn quá linh khí sau bởi vì ujfbruf nguyên nhân cũng không còn cần thôn vệ linh khí bổ sung hỗn độn chân khí vì lẽ đó vẫn đúng là chưa từng thử lý đạo thiên nghĩ đến bên trong vận chuyển hỗn độn tinh vân quyết con đường hỗn độn chân khí từ trong lòng bàn tay bay ra sau đó lý đạo thiên lập tức phát hiện linh khí không đúng đặc biệt lý phủ ở tụ linh trận ở dưới linh khí nồng nặc dường như xương mù bình thường hầu như mắt trần có thể thấy chỉ thấy những người linh khí bất luận cái gì thuộc tính đều tốt làm hỗn độn chân khí sau khi ra ngoài lại phản phất đều ở run lầy 7. Lý Đạo Thiên gãi gãi đầu, lại có chút nghiền ngẫm cực khủng, những linh khí này lẽ nào đều có tư duy? Đương nhiên, rất khả năng chỉ là tương tự cộng hưởng loại hình ngoạn ý, Lý Đạo Thiên cũng nói không rõ ràng, có điều vẫn là điều khiển chân khí thử câu dẫn một tia hỏa thuộc tính linh khí. Ngậy. Tuy rằng những người linh khí cũng không chống cự Lý Đạo Thiên hỗn độn chân khí tới gần, thế nhưng cũng không có gì đặc thù phản ứng, chỉ là ở Lý Đạo Thiên hỗn độn chân khí kể sau đó run run đến càng lợi hại. Không đúng vậy, kịch bản thật giống không phải như vậy viết. Lý Đạo Thiên nhíu nhíu mày, khống chế hỗn độn chân khí, quay về này sợi hỏa thuộc tính linh khí, một cái nuốt xuống. Cô, linh áp là cần tìm đối ứng thuộc tính, thông qua tương cùng thuộc tính cộng hưởng, đạt đến tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả, dẫn dắt tương cùng thuộc tính linh khí, cho đối phương hình thành linh áp, đang chiến đấu thời gian sáng tạo một ít ưu thế. Lúc này, Lý Bách Sinh nghe âm thanh truyền tới. Lý Đạo Thiên nghe vậy nhíu nhíu mày, Loan Thoáng biết tại sao mình không thể dẫn dắt linh khí, hình thành linh áp. Chính mình hỗn độn chân khí, thuộc tính quá nhiều. Điều này làm cho thuộc tính chỉ một linh khí căn bản là không có cách sản sinh cộng hưởng. Nếu không cách nào sản sinh cộng hưởng, lẽ nào chỉ có thể thôn phệ, không chế trong cơ thể tinh vân. Lý đạo thiên trong nháy mắt vận chuyển nổi lên hỗn độn tinh vân quyết, điên cuồng vận chuyển tinh vân. Nhất thời vô số linh khí dường như bị hố đen hấp thu, hướng về lý đạo thiên tụ tập mà đến, sau đó cấp tốc bị nuốt chửng vào tinh vân bên trong. Hóa thành từng sợi hỗn độn chân khí. Linh khí bốn phía, mặc kệ cái gì thuộc tính, hầu như một hơi, đều bị Lý Đạo Thiên ướt, nhất thời toàn bộ trong sân, Linh khí vì là không còn một ngống. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, nếu không có cách nào hình thành linh áp như vậy trực tiếp đem linh khí dành thời gian, cái kia không phải tương đương với phá giải đi linh áp? Hơn nữa, Lý Đạo Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi. Nếu chính mình hỗn độn chân khí, là nội lực thôn phệ ngũ hành linh khí cùng thuộc tính xét linh khí sau tạo thành. Đối với sở hữu linh khí đều có cực cường chứa đựng tính, như vậy nếu như không phải linh khí, đổi thành là đối thủ chân khí đây. Ông ngoại, có thể hay không gọi trong tộc một vị cung phụng lại đây. Lý Đạo Thiên chìm đắm ở chính mình này sinh ý nghĩ bất chợt bên trong, trực tiếp liền hướng Lý Bách Sinh hỏi, không hề có một chút nào khách khí. Có thể. Lý Bách Sinh một mặt mỉm cười đáp ứng rồi, một đạo đùa truyền âm, trực tiếp liền phát ra. Đạo Thiên, người đây làm muốn Thực xem tới đây. Lý Bách Sinh đã nhìn ra chính mình này ngoại tôn không đơn giản, vừa nãy linh khí lấy ra tốc độ liền không nói, hắn chưa từng gặp một vị kim đăng kỳ có mạnh mẽ như vậy linh khí sức cắn ướt. Thế nhưng để Lý Bách Sinh chân chính cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình này ngoại tôn, lại đem sở hữu thuộc tính linh khí đều thu nạp rơi mất. Đây rốt cuộc là linh căn vấn đề, còn là huyết mạch vấn đề. Quả nhiên, vân giao nha đầu kia, làm sao có khả năng để ý người bình thường. Tuy rằng nhiều năm như vậy. Này nha đầu chết tiệt kia cũng không chịu nói rõ ràng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình con rể này, hay là thật sự không đơn giản à? Ông ngoại, ta nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn làm cái thí nghiệm, nghiệm chứng một vài thứ. Lý Đạo Thiên này gặp mới hướng về Lý Bách Sinh làm cái ấp, đối với này ông ngoại, hắn tuy rằng lần thứ nhất thấy, thế nhưng cảm quan không sai. Đặc biệt ngày hôm qua âm thầm ra tay, vậy thì để Lý Đạo Thiên rất được lợi. chương 51, Lý Bách Sinh chấn động. Thí nghiệm. Lý Bách Sinh lần này đúng là thật sự đến hứng thú, nguyên bản hắn cũng chỉ là muốn nói tới xem một chút lần thứ nhất gặp lại ngoại tôn, kết quả này ngoại tôn không chỉ dừng ngày hôm qua biểu hiện để trước mắt mình sáng lên. Hiện tại thật giống phát hiện hắn tu vi, cũng khác thường với người thường nơi. Hừm, ta tu luyện tối võ đạo, cùng chính thống luyện khí tu sĩ có chút không giống, vì lẽ đó có rất nhiều nơi đều là vướt tảng đá qua sông, được bản thân thí nghiệm cùng nghiệp chứng. Lý Đạo Thiên mỉm cười thản nhiên nói. Đây là hắn cô ý nói, giả giả thật thật. Vừa vặn tre lớp một hồi chính mình kỳ dị nơi Dù sao, cho tới nay chính mình lá bài tẩy là UZFVUFF cùng đầu chó kỹ năng Võ đạo tu vi cũng được, phương pháp tu luyện cũng được, triển lộ ra cũng không có cái gì Võ đạo Lý Bách Sinh hơi thay đổi sắc mặt Ông ngoại không có nghe nói sao Ta không có linh căn vì lẽ đó chỉ có thể tu luyện võ đạo Không đúng vậy, người khí tức bây giờ, không phải võ đạo tiên thiên, mà là kim đàn kỳ khí tức Lý Bách Sinh này gặp cũng trở nên nghiêm túc, tinh tế cảm thụ lý đạo thiên khí tức. Quả nhiên, này một tinh tế cảm thụ liền cảm giác được lý đạo thiên không cùng đi. Linh khí lại thật giống đang e sợ lý đạo thiên. Lý Bách Sinh khẽ cau mày, bình thường tới nói, Kim đan kỳ bởi vì kết thành kim đan, thân thể tiến thêm một bước thích ứng linh khí, cùng linh khí độ hòa hợp lần thứ hai tăng lên. Tu sĩ kim đan kỳ chỉ cần đứng thẳng bất động, với hắn linh căn tương đồng, tu luyện thuộc tính tương đồng linh khí cũng sẽ chậm rãi hướng về hắn tụ lại. Mà hiện tại chính mình này ngoại tôn nhưng là hoàn toàn không phải tình huống như thế, những người linh khí lại dường như đang sợ hai hắn bình thường. Võ đạo đột phá tiên thiên, bước vào kim đăng kỳ. Lý Bách Sinh hiện tại cũng là có chút không nghe rõ, hắn cướp đoạt sòng trong đầu ký ức, cũng không tìm được tương tự ký ức. Hừ, linh căn cũng có điều có thể thu nạp linh khí thôi, không linh căn tu võ đạo, chỉ cần có thể bước vào tiên thiên cảnh giới, có thể nội lực ngoại phóng, lợi dụng nội lực ngoại phóng tạm giam linh khí, sau đó chậm rãi thôn phệ linh khí cũng là có thể biến tướng thu nạp linh khí. Lý Bách Sinh Nói tiếng người Nội lực thôn phệ linh khí Lý Bách Sinh bắt đầu có chút ngộng, có điều tinh tế vừa nghĩ, thật giống có chút đạo lý cùng độ khả thi. Đúng, nội lực thực cùng linh khí hoặc là chân khí như thế, cũng là một loại sức mạnh thôi. Đã như vậy, linh khí có thể thông qua linh căn thu nạp hậu vận chuyển công pháp chuyển hóa thành chân khí. Như vậy, nếu võ đạo tu luyện là bởi vì, không có linh căn không cách nào thu nạp linh khí như vậy liền không trực tiếp thu nạp linh khí, trước tiên dùng nội lực chậm rãi thôn phệ dung hợp linh khí, lại thu nạp nhập thể bên trong. nay không phải biến tướng dường như có linh căn bình thường, có thể thu nạp linh khí. thật giống như là như vậy. nói tới chỗ này Lý Đạo Thiên xuề bàn tay ra, khống chế hỗn độn chân khí, tách ra một đạo nguyên thủy nhất nội lực, đi đến một tia ngũ hành thủy thuộc tính linh khí trước mặt, cái bọc nó, tiến vào nó, dung hợp nó, thôn phệ nó. theo những này hoàn thành, một đạo thủy thuộc tính dị biến nội lực liền sinh ra. Tất cả đã làm quá một lần, xe nhẹ chạy đường quen Lý Đạo Thiên những này thao tác có điều mấy hô hấp liền hoàn thành rồi. Một màn thần kỳ này, liền như vậy rõ ràng hiện ra ở Lý Bách Sinh trước mặt, nhìn ra hắn chấn động trong lòng không nớt. Đây là chính người suy nghĩ ra được. Hừng, không có linh căn, võ đạo phần cuối chỉ tới tiên thiên cảnh giới, ta có thể không cam lòng, vì lẽ đó chỉ có thể chính mình tìm phương pháp. Nhưng là Kim Đan cần linh căn chuyển hóa, coi như nội lực có thể thôn vệ linh khí, thế nhưng này Kim Đan giải quyết thế nào? Ha ha, ông ngoại, điều này cũng đơn giản a. Tuy rằng này nội lực thôn vệ linh khí, sản sinh dị biến, thế nhưng trên bản chất vẫn là ta nội lực, như vậy đem nó hấp thu hồi lại, dựa theo võ đạo tu luyện võ công đi vận chuyển là được. Lý Bách sinh như mày, như vậy liền có thể kết đan. Ha ha, ông ngoại, người còn chưa hiểu sao. Nếu như nói, luyện khí tu sĩ kết đan, là lấy linh căn làm trụ cột, bịa đặt một lần nữa rèn đúc một cái tân thân thể bộ phận, kim đan. Như vậy võ đạo bước kế tiếp thực cũng rất đơn giản a, Không có linh can, ta liền lấy thân thể làm cơ sở. Đem thân thể xem là Kim Đan đến luyện. Cái gì? Lý Bách Sinh nghe đến đó, không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Hắn hiện tại cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Lý Đạo Thiên dòng suy nghĩ, hơn nữa này điều dòng suy nghĩ nên hành đến thông. Bởi vì trước mắt hắn vị này ngoại tôn, khắp toàn thân tỏa ra, vậy thì là tương tự tu sĩ Kim Đan kỳ như thế khí tức. Đây là cái gì thiên tài ý nghĩ? Lý Bách Sinh bởi vì ngày hôm qua vị này ngoại tôn cho mình chấn động đã rất lớn, ai biết ngày hôm nay lần này chấn động càng to lớn hơn. Bởi vì Lý Đạo Thiên này đã là thuộc về mình khai sáng một cái lưu phái, thậm chí là bất luận người nào cũng có thể bước lên tiên đổ lưu phái. Hay là Lý Đạo Thiên còn không rõ điều này có ý vị gì, thế nhưng Lý Bách Sinh nhưng là biết. Coi như Lý Đạo Thiên hiện tại tu vi còn bạc nhược, thế nhưng hắn cái trò này, chính mình suy nghĩ ra được võ đạo phương pháp tu luyện, đã đủ để khai tông lập phái trở thành một lưu phái đạo tổ. Gia chủ. Ngay ở Lý Bách Sinh chấn kinh đến có chút ngộng thời gian, một vị Lý Gia Kim đàn kỳ cung Phụng chạy tới, cung kính làm cái lại giải. Một hồi đạo thiên cần xác minh một ít tu luyện tới sự, người phối hợp hắn là được. Lý Bách Sinh thu lại tâm thần, lui sang một bên, hắn hiện tại đã hoàn toàn bị Lý Đạo Thiên chấn động được, hắn ngày hôm nay muốn nhìn một chút vị này ngoại tôn, đến cùng còn muốn mang cho hắn cái gì kinh hỉ? Rõ ràng, gia chủ. Cái kia kim Xem ra gần như nhi lập chi niên, tướng mạo nho nhã. Đạo thiên thiếu ra, thuộc hạ trí ấu trương, không biết cần phải như thế nào phối hợp thiếu ra. chí ấu trương cũng là có chút ngạc nhiên nhìn lý đạo thiên, ngày hôm qua hắn có nhiệm vụ ra ngoài, vừa vận dịch ra chuyện ngày hôm qua kiện. Trở về một buổi tối, nghe được nhiều nhất chính là vị này trước đây cũng là nghe được nhiều, thấy được ít thiếu ra. ân cùng khi còn bé cách biệt rất lớn. Xem ra đi ra ngoài bên ngoài rèn luyện, thức ăn tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng đấy lòng hiếu kỷ, thế nhưng trì ấu trương vẫn là biểu hiện rất cung kính. Trương gia thất trưởng lão Nguyên Anh kỳ tầng thứ 2 tu vi cảnh giới, cũng không được hình người, hướng hồ chính mình này kim đan kỳ tầng thứ 9. Quả nhiên không thẹn là chạy tam tiểu thư huyết, này sức chiến đấu, Chà chà chà, hà tương tự. Thực cũng rất đơn giản, chính là triển khai đạo pháp, hướng về ta công kích là tốt rồi. Được rồi, đạo thiên thiếu ra, ta tu luyện chính là thủy thuộc tính chân khí, tuy rằng công kích lực buộc phát kém một chút thế nhưng kéo dài tính cường rất nhiều rõ ràng chiêu thức này thủy long âm là huyền phẩm cấp trung đạo pháp không chỉ dừng có không tầm thường lực xung kích còn có cực cường chấn động âm đang công kích đồng thời có thể hạ thấp kẻ địch tinh thần tập trung độ đạo thiên thiếu gia chú ý chi ấu trương tỉ mỉ giải thích cũng không phải sợ lý đạo thiên nói vừa đến là gia chủ ở một bên nhìn thứ hai là cho lý đạo thiên lưu cái ấn tượng tốt bây giờ nhìn lại Này đạo thiên thiếu gia tiền đồ hẳn là hoàn toàn sáng rực a Đến đây đi. Lý Đạo Thiên gật gật đầu. Chí ấu Trương thấy Lý Đạo Thiên đã chuẩn bị kỹ cảng, cũng không còn làm phiền, chân khí trong nháy mắt vận chuyển. Thủy long âm. Hống. Thủy thuộc tính chân khí ngưng tụ dưới, một cái màu lam nhạt dòng nước ngưng tụ mà ra, ngửa mặt lên trời thét dài lại còn thật sự dường như chân long bình thường, tuôn ra một tiếng giống to. Chương 52. tương lai ý tưởng. Đạo Thiên thiếu gia, Đến rồi. Hống. Một tiếng vang vọng, chấn động đến mức Lý Đạo Thiên đủ thai hoa mắt. Tấm mắt đều có chút mơ hồ, sau đó cái kia dòng nước gầm thét lên hướng về Lý Đạo Thiên kéo tới. Lý Đạo Thiên nhìn cái kia dòng nước, vận chuyển lên hốn độn chân khí, ở trong tay hình thành một cái chân khí vòng xoáy, dường như một cái loại nhỏ tinh vân bình thường, không ngừng mà xoay trọn. Không chỉ dừng như vậy, Lý Đạo Thiên đồng thời sử dụng ra hồi lâu vô dụng thôn vệ linh hồn thiên phú. Nguyên bản đây là ở đánh chết tạ vật thời gian, có thể lợi dụng thu nạp hồn lực khôi phục thân thể thương thế năng lực. Có điều lý đạo thiên thật sự không làm sao bị thương qua, kết quả dẫn đến đầu chó này quan trọng nhất thiên phú bị động, phản phất thành trang trí bình thường. Thế nhưng ngày hôm nay lý đạo thiên đột nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nếu như thôn phệ linh hồn thiên phú bị động năng lực, thêm vào hỗn độn chân khí chứa đựng tính, đụng với kẻ địch đạo pháp, sẽ biến thành cái gì hiệu quả? Hống! Cái kia rồng nước trong chớp mắt liền đi đến lý đạo thiên trước người, dương nanh mua vớt, rít gào điệp thai. Bầu trời, là vô dụng mà sắp chết ngôi sao. Lý Đạo Thiên gáy lòng một tiếng lầm bẩm, Cơn thịnh nộ sa mạc. Thân hình cấp tốc lớn lên. Áo bào ra thân, u lam tà mị. Muốn thử nghiệm, cũng đến chú trọng thân thể an toàn, mở đại đó là tất nhiên. Trong bàn tay, duy trì hỗn độn chân khí vòng xoáy, Lý Đạo Thiên hướng về cái kia dòng nước vỗ tới một trường. Lạc kỷ. Một trận khiến người ta ghê răng thanh ấm vang lên, sau đó cái kia dòng nước lại bị Lý Đạo Thiên cái kia nho nhỏ chân khí vòng xoáy chậm rãi hút vào. Mà Lý Đạo Thiên cũng là không dám kinh thường, cảm thụ cái kia dòng nước ở chính mình trong lòng bàn tay, hôn độn chân khí vòng xoáy khói lên dưới, bị nát tan, lấy ra. Sau đó bị thôn phệ linh hồn thiên phú hấp thù, bổ sung đến hôn độn chân khí trong nước xoáy, không chỉ dừng bổ sung tiêu hao, còn tăng cường một tia. Dòng nước không bao lâu, ngay ở Lý Đạo Thiên hôn độn chân khí vòng xoáy bên trong biến mất hầu như không còn. Còn lại còn đang xoay tròn hôn độn chân khí vòng xoáy, Lý Đạo Thiên dơ bàn tay lên, nhìn chân khí vòng xoáy. Nhữ nhữ mày Vô bổ Còn tưởng rằng toàn bộ tiên hiệp bản Hóa công đại pháp hoặc là hấp tinh đại pháp Không có gì dùng Tốc độ quá chậm Có công phu này Còn không bằng quyền trượng linh hồn một lươi búa đôi qua Thu hồi cơn thịnh nộ sa mạc Lý đạo thiên nhữ nhữ mày Hay là sau đó có thể chiều sâu khai phá Thế nhưng hiện tại cái này thiết tưởng tác dụng không lớn Có điều trận này thí nghiệm Ít nhất biết được làm sao phá giải linh áp Cũng còn chưa hoàn toàn phí công Lý đạo thiên cảm thấy là vô bổ. Chi ấu trương nhưng là nhìn ra xương suốt, gặp chống đỡ đạo pháp, gặp lấy công đối công, thế nhưng hấp thu đi. Vậy thì thật là lần thứ nhất, không chỉ dừng Chi ấu trương, liền ngay cả Lý Bách Sinh cũng là nhìn ra lông mày trực vẹn. Này ngoại tôn, cảm tạ chi cung phụng, ta thí nghiệm xong xuôi. Lý Đạo Thiên khe những mày, có điều rất nhanh sẽ điều tiết hảo tâm tình. mỉm gội hướng về tri ấu trương nói rằng, Đạo Thiên thiếu gia không cần khách khí, cái kia thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Chi ấu trương đè xuống trong lòng khe run nhìn về phía Lý Đạo Thiên ánh mắt mang tới từng tia từng tia kính nghệ, cung kính nói nhìn đi xa chỉ ấu trương Lý Đạo Thiên ổn ổn nỗi lòng đấy lòng cũng rõ ràng nơi nào có muốn cái gì thành cái gì có điều này hỗn độn chân khí bây giờ nhìn lại tuyệt đối muốn so với phổ thông chân khí cường lần này thí nghiệm không có trồng chất trên quyền trượng linh hồn nếu như bất luận thiên phú bị động sử dụng trên căn bản chính là chờ với dùng bản thân võ đạo tu vi mà thôi thế nhưng ngay cả như vậy đối mặt Lý gia cung phụng chỉ ấu trương đạo pháp cũng có thể ung dung ứng phó. Như vậy liền mặt bên chứng minh, chính mình hỗn độn chân khí tuyệt đối không thua với phổ thông chân khí. Điểm này đúng là biết rõ, xem ra nội lực thôn vệ linh khí dòng suy nghĩ là đúng, cái kia không phải đại diện cho người người có thể tu tiên. Có điều, còn cần tìm một ít tiên thiên cảnh giới võ giả đến làm vật thí nghiệm. Tất cả chính mình thân thể ở quyền trượng linh hồn tẩm bổ bên dưới, tuyệt đối là cùng người thường không giống. Mà phổ thông võ giả đang sử dụng biện pháp của chính mình Vượt qua tiên thiên cảnh giới cái nước này thời điểm, đến cùng lại có cái gì không giống. Có điều cái này liền không vội vàng được, còn phải tìm một chút để ý, lại đáng giá bồi dưỡng người. Dù sao Lý Đạo Thiên nhưng không hy vọng, bồi dưỡng được kẻ vô ơn bạc nghĩa đi ra buồn nôn chính mình. Đạo Thiên, người võ đạo phương pháp tu luyện, tốt nhất trước tiên đừng chuyển đi. Lý Bách Sinh sắc mặt nghiêm túc, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Ông ngoại, ta rõ ràng. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, hoài bích tội đạo Lý Mỗi một vị người Hoa đều hiểu. Tuy rằng này không phải là mình chân chính lá bài tẩy, thế nhưng lấy chính mình thực lực bây giờ, treo trọc quá nhiều phiền phức không tất yếu cũng là chỉ tăng buồn phiền. Lý Đạo Thiên, ngươi thật sự không muốn ở lại Lý Gia. Tin tưởng ta, ở lại Lý Gia ngươi mới có thể càng tốt hơn tiếp tục ở tiên đổ trên tiếp tục đi. Dù sao ngươi hiện tại đi con đường này, có thể coi là chưa từng coi ai, hết thảy đều là không biết. Nếu như ngươi đồng ý ở lại Lý Gia, ta tự mình chỉ đạo ngươi bao nhiêu có thể vì ngươi con đường tương lai giảm đi rất nhiều phiền phức. Lý Bách Sinh ngữ khí chân thành, Lý gia hiện tại tiểu bối dưới cái nhìn của hắn, không có một cái so với được với Lý đạo thiên. Ông ngoại, Lý gia hiện tại nên cũng là có chút phiền phức chứ? Lý đạo thiên không hề trả lời Lý Bách Sinh, mà là hỏi ngược lại. Ngươi nhìn ra rồi. Lý Bách Sinh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong trong mắt ánh mắt, bao nhiêu vẫn có từng kia từng kia xế chiều. Từ hôn một chuyện, liền có thể hết ngồi lại giếng, nhìn lướt, gia tộc đính hôn Khi nào có thể làm cho một tên tiểu bối như vậy làm bừa? Nói định liền định, nói lùi liền lùi. Lý Đạo Thiên gật gật đầu. Nghe nói qua ngàn năm đế vị vòng thế sao? Vạn đu quốc đế vị vòng thế? Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ, đây quả thật là là hắn lần đầu tiên nghe nói. Hừng, năm đó triệu hồng thành tiệu vạn đu quốc lập quốc đệ nhất đế. Sắp tới vị ngày đó, cũng đã lập xuống quý củ, vạn đu quốc đế vị, một ngàn năm một đổi, bao quát chính hắn. Mà kế thừa đế vị liên có thể lấy là hắn dòng dõi cũng có thể là vạn đu sáu đại tu tiên gia tộc gia chủ, hoặc là dòng chính dòng dõi Mà còn có 20 năm, chính là triệu hồng 1.000 năm nhiệm kỳ mãn kỳ ngày. Ông ngoại lần này bế quan, đột phá thất bại. Lý đạo thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên rõ ràng cái gì, mở miệng hỏi. Ừm. Hợp thể hợp thể, thân thức, nguyên anh, thân thể hóa thành một thể, quá khó khăn a Nguyên bản lại cho ta một 200 năm, tự nhiên cũng là nước chạy thành sông, đáng tiếc a Thời gian không chờ ta. Lấy Lý Bách Sinh đạo tâm chi kiên, này gặp cũng là khó tránh khỏi có chút tổn thức. Hóa thần kỳ tầng thứ 9. Lý Đạo Thiên nhấc lên lông mày, này gặp hắn đúng là suy tính ra, chính mình ông ngoại đại khái là cái gì tu vi. Vì lẽ đó, ông ngoại, ngươi cảm thấy Lý gia thích hợp ta sao? Lý Đạo Thiên nhìn cái kia càng ngày càng nóng bức chiều dương, nhẹ nhàng hỏi, ta thừa nhận ý nghĩ của ngươi không sai, thế nhưng có gia tộc thành tiểu ngươi dựa vào cùng chống đỡ, mặc dù sẽ phụ ra một ít trách nhiệm. Thế nhưng thấy thế nào vẫn là lợi nhiều hơn hại, hai hại lấy nhẹ, không thể quá mức chú trọng một ít mất đi, cũng phải cân nhắc một hồi, ngươi có thể thu được cái gì? Lý Bách Sinh không có bởi vì Lý Đạo Thiên từ chối mà tức giận, trái lại rất thưởng thức Lý Đạo Thiên không sai cái nhìn đại cục, tuy rằng còn có chút non nớt, thế nhưng vĩ mô xúc giác coi như không tệ. Hắn nhỏ bé ơi, có thể tiếp tục tôi luyện đánh bóng. Quả nhiên là chạy vân giao nha đầu kia dòng máu, rất nhiều nơi đều giống như. Thế nhưng có một chút không tốt lắm. Đều quá nhận lý lẽ cứng nhắc, không đủ khéo đưa đẩy a chương 53, Lý Bách Sinh tâm tư. Ông ngoại, ta rõ ràng người nói, có điều ta vẫn cảm thấy lý ra không thích hợp ta. Lý Đạo Thiên đương nhiên lý giải Lý Bách Sinh lời nói, có điều Lý Bách Sinh tất cả không biết chính mình chân chính lá bài tẩy. Nói tóm lại, sinh mệnh không ngừng, phản quy liên tục. Hơn nữa coi như ở tại Lý Phủ, chân chính đối với mình võ đạo tu luyện, có thể lên một điểm tác dụng phụ trợ, thực cũng chính là Lý Bách Sinh vị này ông ngoại kinh nghiệm tu luyện. Liên tỷ như hiện tại, Lý Đạo Thiên trong cơ thể coi như không có vận hành, cái kia Hỗn Độn Tinh Vân cũng vẫn ở vận chuyển, không ngừng hấp thu ngũ hành nội lực cùng lôi đình nội lực chuyển hóa thành Hỗn Độn chân khí. Chậm rãi tăng cường thân thể, tăng lên tu vi cảnh giới. Mà mới vừa bị hấp thu tiêu hao ngũ hành nội lực cùng lôi đình nội lực, lập tức sẽ bị UZFF và kín. Đối với Lý Đạo Thiên tới nói, tu luyện đơn giản chính là lúc ngủ chậm một chút, chủ động vận chuyển Hỗn Độn Tinh Vân quyết thời điểm nhanh rất nhiều. Cho tới đàn rượt gì linh khí, linh tinh cái gì? Không cần. Cái này cũng là URFBUFF ngoại trừ trong chiến đấu tác dụng ở ngoài, trong tu luyện khủng bố tác dụng. Trước không có bước vào võ đạo kim đăng cảnh, ở tiên thiên cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới thời điểm, Lý đạo thiên còn không cảm giác được, dù sao nội lực sản sinh cần nhờ thân thể bản thân. Vì lẽ đó khi đó, đối với võ đạo tu vi tu luyện, đưa đến mạnh mẽ tăng cường tác dụng, là quyền trượng linh hồn rút lấy hồn lực đối với thân thể tăng cường. Mà hiện tại Lý đạo thiên rốt cục cảm giác được một chút chính mình là bật hợp cảm giác. Ân, Này cảm giác! Thật tốt! Thực, yên ổn, toàn lực tu luyện võ đạo tu vi cảnh giới ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là một con tà ma hồn lực đối với thân thể kim đan hóa tiến độ đẩy mạnh, lý đạo thiên tính toán quá, đại khái thì tương đương với toàn lực vận chuyển hôn độn tinh vân quyết tu luyện ba ngày. Chớ đừng nói chi là còn có tà ma bên trên tà dị, tà linh, tà sát. Đặc biệt tà sát. Lý đạo thiên hiện tại nghĩ tới vẫn là không nhịn được lấy lòng run lên, thân thể hơi run, hết sức thèm. Hơn nữa đánh chết tà vật, không chỉ rừng có thể phụ trợ tu luyện, còn có thể tăng cường quyền trưởng linh hồn uy lực. Vì lẽ đó đến hiện tại, Lý đạo thiên không phải không thừa nhận chính mình chém tà vật, chém nghiện. Đây rốt cuộc có tính hay không mê muội phản quy, không thể tự thoát ra được. Đạo thiên, ngươi suy nghĩ một chút nữa đi, đừng vội hạ quyết định. Buôn ba nhiều năm như vậy, chắc mẹ rồi. Bây giờ trong nhà tu dưỡng một trận. Quyết tâm sau, ra quyết định sau cũng không muộn. Ông ngoại, coi như ông ngoại ở ngươi trưởng thành những năm đó, bởi vì bế quan không nhìn thấy người. Hiện tại ta nghĩ bù đắp một hồi, không được. Lý Bách Sinh cố ý nghiêm mặt. Được rồi, cái kia ông ngoại, ta muốn đi tàng thư các. Lý Đạo Thiên không thể không cười khổ nói. Được, ta gặp phân phó. Trong tàng thư các sở hữu công pháp cũng được, đạo pháp bí thuật cũng được, ngươi cũng có thể vô điều kiện là xem, tu luyện. Còn có trong phủ kho đáo pháp khí tùy ý chọn ba cái. Bất luận cấp bậc. Cũng không phải là không muốn cho nhiều, thế nhưng người hoạn không đều, gia tộc vẫn có quy củ, xấu quá thật không tốt. Lý Bách Sinh mỉm cười gật đầu nói, chỉ cần tạm thời ổn định là tốt rồi, khoảng thời gian này, tranh công pháp cho công pháp, muốn linh tinh cho linh tinh, muốn pháp khí cho pháp khí. Ta liền không tin tiểu tử này, có thể nhịn nhận được những này mê hoặc. Đến thời điểm còn chưa là ngoan ngoãn lưu lại. ân có hay không cần cho hắn bàn lại một môn hôn sự? Thừa dịp hiện tại tu vi cảnh giới còn thấp dễ dàng mang thai, ở thêm gieo giống cũng tốt. Đến thời điểm có hoa, tâm tự nhiên cũng sẽ yên ổn một điểm, thì sẽ không lão nghị bên ngoài lang bạn. Nay việc hôn nhân, hắn năm đại tu tiên gia tộc khó nói, định ưu thành nhiều như vậy tu tiên gia tộc nhỏ, lượng lớn đồng ý tặng người trên lý ra ngưỡng cửa. Cũng không biết tiểu tử này yêu thích hùng vĩ một điểm, vẫn là yêu thích đĩnh đại, điểm đạm một điểm vẫn là thành thuộc một điểm. Lý Bách Sinh đấy lòng âm thầm cân nhắc. Mà Lý Đạo Thiên nghe được ông ngoại Lý Bách Sinh từng nói, đúng là trong lòng ấm áp làm cái lệ dài nói rằng, cảm ơn ông ngoại. Người trong nhà không nói hai nhà nói, còn có chính là ta tối hôm qua đã phái người lén lút truyền ra tin tức, người đánh bại Trương gia thất trưởng lao nguyên nhân, là bởi vì ta ra tay âm thầm ra tay. Lý Bách Sinh đáy lòng tính toán làm sao lưu lại Lý đạo thiên, nghe được Lý đạo thiên cảm tạ, mới đột nhiên nhớ tới đến, hướng về Lý đạo thiên nhẹ giọng nói rằng, ân tốt, tất cả theo, để ông ngoại sắp xếp đến. Lý đạo thiên gật gật đầu, đáy lòng thầm than gừng càng già càng cay. Nếu không là ông ngoại như vậy sắp xếp, hắn trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là không nghĩ đến. Lấy hiện tại lý ra tình huống, chính mình quá trói mắt không phải là chuyện tốt đẹp gì. Không đề cập tới có khai hay không cựu hận, liền chỉ cần vạn nhất thành gia tộc khác nhằm vào mục tiêu, liền đủ chính mình uống một bình. Xem ra khoảng thời gian này phải khiêm tốn điểm. Ai, chém tạ vật chém mơ hồ, hiện tại lại gặp chuyện đều là theo thói quen thân thể động trước. Đầu chót đều sắp chơi thành man vương. Mở ra lớn, liền còn lại mãng. được. Còn có cái gì nhu cầu, liền đến tìm ông ngoại. Ta gặp. Tốt lắm, ta đi sắp xếp một hồi. Ông ngoại ngài bận điu. Lúc này giờ khắc này, Định Vũ Thành. Vạn U quốc sáu đại tu tiên gia tộc đứng đầu Triệu gia, Triệu phủ. Phía sau núi Bê Quan nơi, cửa đá từ từ mở ra. Một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi mà ra, khắp toàn thân cái kia kim đan kỳ khí tức, ẩn mà không phát, tính như hồ yên. Rất rõ ràng đã vượt qua mới vào kim đan gợn sóng kỳ, củng cố được rồi tu vi cảnh giới một vị hầu gái, bước nhanh đi đến bóng người trước mặt, thấp giọng báo cáo cái gì. Bóng người trên mặt dần dần bay lên từng tia từng tia nụ cười. "Lý công tử, hồi lâu không gặp đây." Cùng lúc đó, tương tự ở định lũ Thành, sáu đại tu tiên gia tộc Nhạc gia Nhạc phủ, một vị trẻ tuổi kết thúc tính tu sau, nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt có chút phức tạp, sau đó dần dần chuyển thành bình tĩnh. "Rốt cục trở về, quả nhiên sống cho thật tốt." "Lý gia lý đồ thể sao?" Trong trong mắt so với trước kia, ít đi công tử bột cùng tá bạo có thêm trầm ổn khắp toàn thân trúc cơ kỳ tầng thứ chiên khí tức không ngừng tỏa ra tuy rằng có vẻ dường như không đủ trầm ổn thế nhưng này nhưng là kết đan trước chủ yếu nhất dấu hiệu định ưu thành sáu đại tu tiên gia tộc người ra nữ quyến ở lại nơi lan huy nguyện một thiếu nữ đứng ở phía trước cửa sổ tinh tế nghe hầu gái báo cáo là hắn nhạc ca ca thiếu nữ thấp giọng nỉ non khắp khuôn mặt là ưu oán thời gian như câu vút qua mà qua. Định ưu thành hai ngày nay, cái kia đúng là một làn sóng chưa ngừng một làn sóng lại lên. Trương gia thất trưởng lão hình dạng, hơn nữa từ hôn việc, nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng lần này lý ra cùng trương gia, phỏng trừng muốn đi ngoài thành làm một trượng. Ai biết, lại liền dáng dấp như vậy âm thầm, ngừng. Điều này làm cho rất nhiều chuyện thật ghế nhỏ, đính thật qua, mua xong hạt dưa chuẩn bị xem trò vui các tu sĩ, đều là hơi hơi đáy lòng có chút thất vọng. Những này cao cao tại thượng tu tiên gia tộc, liền nên nhiều đánh a Chó can chó, một miệng lông. Không được, không thơm. Đối với tu tiên gia tộc đối với tài nguyên lũng đoạn đoán nghiệm, các tán tu nhưng cho tới bây giờ đều là sẽ không thấp. Sau đó lại một đống tin tức ngầm đi ra, lần này, hóa ra là ông tổ nhà họ lý ra tay rồi, dựa vào chính mình ngoại tôn bàn tay, giao hấn chương gia thất trưởng lão ngừng lại. Tin tức này vừa ra tới, lập tức được mọi người khẳng định. Lúc này mới nói được thông mà. khỏe mạnh lý đồ tể làm sao có khả năng nói biến thiên tài liền biến thiên tài hóa ra là mượn thế a sở hữu an dưa còn chúng đống nhiên tỉnh ngộ sau đó liền lại bắt đầu bắt đầu nghị luận này ông tổ nhà họ lý đều ra tay rồi vậy này ông tổ nhà họ trương còn ngồi được trong khoảng thời gian ngắn định u thành tiểu lâu tiệm cơm chuyện làm ăn đều khá hơn nhiều liền ngay cả những người có thể hích gốc chuyển hóa linh khí tạm thời duy trì thân thể tiêu hao tu sĩ kim đan kỳ đều dồn dập xuất quan đi đến tiểu lâu quán cơm những chỗ này hỏi thăm nổi lên tin tức ầm. Chương 54, mê mội đọc sách không kềm chế được. Lý Đạo Thiên không có phản ứng những người dồn dập hỗn loạn, thực làm ông ngoại Lý Bách Sinh giữ lại chính mình, Lý Đạo Thiên biết tạm thời khó có thể từ chối thời điểm, liền nhìn chằm chằm Lý Gia Tàng thư cát. Cái này cũng là ở ông ngoại trước mặt triển lộ một ít thực lực nguyên nhân, Lý Gia Tàng thư cát, đạo pháp nhưng là không ít, mà mình tới hiện tại nhưng là còn đang dùng ngó kỹ. Tiên minh bán ra đều là hoàng phẩm cấp trung trở xuống đạo pháp. Uy lực kia Lý Đạo Thiên nhìn cũng là cùng đỉnh cấp võ kỹ tương đương. Hơn nữa những người đạo Pháp còn đại thể là viễn trình, cùng quyền trượng linh hồn cũng không phù hợp. Vì lẽ đó Lý Đạo Thiên cũng không có hoa cái kia ban nguồn linh tinh, chạy ngược chạy xuôi mới hoàn thành một cái nhiệm vụ, kiếm lời linh tinh cũng không dễ như vậy, tuy rằng không có gì dùng, thế nhưng Lý Đạo Thiên chính là yêu thích tổn. Lo trước khỏi hoa, nhìn có cảm giác thành công. Vì lẽ đó, Lý gia tàng thư các. Lý Đạo Thiên cảm thấy có thể tranh thủ tiến vào một hồi cần phải tranh thủ một hồi. Mà theo Lý Đạo Thiên tiến vào Lý Gia Tàng Thư Các, hầu như đang ở bên trong trụ lên. Cái này trước đây bởi vì không có linh căn, không có tiến vào quyền hạn địa phương, lần thứ hai cho hắn mở ra một đạo cửa lớn. Lý Gia Tàng Thư Các không chỉ dừng có thật nhiều công pháp cùng đạo pháp, càng là có không ít tu sĩ tu luyện bản chép tay. Mặt trên ghi chép tất cả đều là tu luyện đồ trên kinh nghiệm, làm Lý Đạo Thiên vừa nhìn thấy những này. Đúng là trực tiếp đem làm sao rời đi Lý ra chuyện này cho quên sạch sánh xanh, lãng động ở các loại thư tịch thẻ ngọc tu tiên tri thức bên trong đại dương. Thời gian thấm thoát, một cái trước mắt chính là một tháng sau sáng sớm. Lý đạo thiên bước ra tàng thư các, đón chiều dương, sâu sắc thở ra một hơi. Một tháng qua, Lý phủ trên giới thái độ đối với hắn, vậy thì thật là hoàn toàn thay đổi cái dạng. Cái kia khi còn bé dằn vặt sự tình khiến cho mọi người đều không ưa hắn, thực hắn cũng có thể lý giải, đúng là mình làm đến không quá địa đạo. Vốn là muốn, lần này trở về nên cũng khó tránh khỏi được chút điều khí, ngược lại cũng làm tốt nhịn một chút chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới lại không có, tuy rằng rất khả năng là bởi vì ông ngoại nguyên nhân. Thế nhưng cũng làm cho Lý Đạo Thiên đột nhiên rõ ràng một cái một câu nói, khi ngươi nhược thời điểm, bên người đều là người xấu. Rất nhiều tà tu ma tu, so với hắn làm sự càng thêm điên cuồng, chỉ cần tu vi đủ cao, cũng không thấy mấy người dám đi người ta trước mặt bở lạ bở lạ. Tang thư các nên xem đều nhìn. Lý Đạo Thiên cũng lại một lần nữa rõ ràng sắp xếp một lần luyện khí tu tiên tri thức. Lý Đạo Thiên tuy rằng ở tàng thư các học tập mấy thức đạo pháp, thế nhưng rất nhanh sẽ không lại tu luyện. Bởi vì Lý Đạo Thiên phát hiện, đạo pháp cũng không thích hợp chính mình. Bởi vì đạo pháp nói cho cùng vẫn là vì là chân khí chuẩn bị, dùng hỗn độn chân khí triển khai lên, có chút cứng ngắc, trúc chắc, so với phổ thông chân khí còn không bằng. Hơn nữa phần lớn đạo pháp chỉ có chỉ một thuộc tính ngũ hành, coi như hỗn độn chân khí có thể hoàn mỹ phù hợp. Thực những này đạo pháp, cũng căn bản không thể hoàn toàn phát huy lý đạo thiên hỗn độn chân khí uy lực. Ngược lại là võ kỹ, đối với hỗn độn chân khí độ cấp là cao nhất, nói cho cùng hôn độn chân khí thực vốn là nội lực lên các bạn, cùng chân khí tuy rằng có hấp thu linh khí trung điểm, thế nhưng thực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có điều tuy rằng đạo pháp không có đạt đến dự tính của chính mình mục tiêu, thế nhưng một tháng này thu hoạch, nhưng là cực kỳ to lớn. Thông qua xem tàng thư các tàng thư cùng thẻ ngọc, Lý đạo thiên xác định tương lai của chính mình phương hướng. Đối với võ đạo tu luyện, càng là sáng tỏ dòng suy nghĩ, càng là đem võ đạo tu luyện, mãi đến tận hiện tại lý đạo thiên tu luyện cấp độ, phân tỉ mỉ phân chia tỉ mỉ. Hậu thiên, luyện thân ngưng lực, rèn luyện nội lực. Thiên thiên, nội lực có thể bên ngoài công kích. Hóa cảnh, nội lực có thể hóa vào quanh thân thiên địa, sau đó sẽ thứ trở về bản thân. Hư cảnh, cảm ngộ thiên địa, nội lực thẩm thấu linh khí, thôn phệ linh khí. Niết bàn, nội lực thôn phệ linh khí, niết bàn biến chất, hình thành ngũ hành chân khí. Nguyên đan, lợi dụng ngũ hành chân khí tái tạo vũ thân, lấy thân thành đan. Từ đó tu luyện võ đạo cũng có thể thu nạp linh khí, tiến hành tu luyện, tương đương với kim đăng kỳ. Cho tới sau khi cảnh giới, Lý đạo thiên còn không làm theo, dù sao Nguyên đan cảnh giới, hắn đều còn không tu luyện xong. Một tháng này, võ đạo tu luyện tới thu hoạch là to lớn, pháp khí thu hoạch cũng không nhỏ, Lý đạo thiên có thể không cùng ông ngoại hắn khách khí, tiến vào Lý phủ kho báo, trực tiếp chính là lật cả đáy lên trời. Mới xem như là miễn cưỡng tìm ba cái tương đối hài lòng cựu dai pháp khí. Cái thứ nhất pháp khí là một thanh thích hợp cận chiến vũ khí, một cái lưới búa. Khai thiên phủ, cựu dai pháp khí, là một thanh chừng 2. 66 mét, trùng mấy trăm cân cán dài hai mặt phủ, tuy rằng không có cái gì hiệu quả đặc biệt, chỉ có thể thông qua phủ thân chận pháp, tăng cường chân khí lực bộc phát. Thế nhưng là cũng bởi vì công năng chuyên nhất, vì lẽ đó tăng cường lực bộc phát cực cao, cũng là phi thường phù hợp quyền trượng linh hồn làm rõ chính mình cùng luyện khí tu sĩ không giống hơn nữa quyền trưởng linh hồn cận chiến trồng chất sử dụng tốt nhất lý đạo thiên cũng biết sau này mình phải đi con đường vẫn là cận chiến tốt nhất đây là một thanh chiến lợi phẩm nghe nói là hắn nương đánh nổ một con nguyên anh kỳ tượng yêu sao kiếm về một tay phủ nguyên bản còn có một cái vừa vặn một đôi thế nhưng thật giống ở trong chiến đấu bị lý đạo thiên hắn nương một cước đạp đứt đoạn mất không biết tại sao lý đạo thiên nghe được ông ngoại hắn ở giới thiệu thời điểm mơ hồ vì hắn cha cảm thấy chứng chứng mắt lạnh. Này nếu như một ước. Khắc khắc. Khả năng sau đó chính mình liền thành con một. Không đúng, nếu như chính mình nguyên vốn là có rất nhiều hơn mình không biết anh chị em. Cái thứ hai là một cái nội giáp. Kim quang giáp, pháp khí kiểu dai, có thể mặc ở áo bào bên trong, chỉ cần truyền vào chân khí liền có thể rất lớn tăng cường sức phòng ngự. Không chỉ dừng như vậy, nội giáp trên còn văn khắc lại một cái huyền phẩm cấp thấp kim quang trợn, có thể đủ trung phẩm trở lên linh tinh khởi động, ở chân khí tiêu hao hết thời gian cung cấp phòng ngự thủ đoạn. Có điều, đối với lý đạo thiên tới nói, chân khí tiêu hao hết. Thứ ba kiện là một cái phụ trợ loại pháp khí, một đôi giải. Đạp vân hoa, cựu dai pháp khí, có thể thông qua chuyển vào chân khí, bay trên trời, còn có cực cường lực bộc phát. Bất kể là chiến đấu vẫn là chạy đi, này đạp vân hoa đều là hiệu quả rất tốt. Công kích, phòng ngự, tốc độ di động. Ba cái pháp khí, đều là không có quá phức tạp, hoa bên trong hồ tiếu công năng, thế nhưng là vô cùng thực dụng. mà pháp khí thành cựu pháp khí cực hạn, ở trên thị trường nhưng là người có linh tinh cũng rất khó mua được. Dù sao pháp khí cựu dai trở lên đi, vậy coi như là pháp bảo, đồ chơi kia rất nhiều nguyên anh kỳ lao quái đều không có. Nên xem nhìn, nên nắm cầm. Cũng là thời điểm nên đi, tuy rằng ông ngoại một tháng này đối với mình đó là hỏi han đơn cẩn, quan tâm đến cực điểm. Muốn cái gì cho cái gì, thế nhưng Lý Đạo Thiên nếu xác định tu luyện con đường, đương nhiên sẽ không tiếp tục dừng lại ở Lý Phủ bên trong. Tuy rằng cái kia ngự tà ấn một tháng này tụ tập một chút hồn lực, đại khái tương đương với hai con tà ma hồn lực. Thế nhưng, quá ít, nhét không đủ để nhét kẻ răng A. Cũng không biết nhờ ông ngoại sự làm được thế nào rồi, hy vọng có tin tức đi. Lý Đạo Thiên vừa nghĩ, vừa hướng ra phía ngoài công ở lại chủ viện đi đến. Mà lúc này, trì ấu trương nhưng là một mặt cười khổ sông tới mặt. Đạo Thiên thiếu ra, cái kia trương ra đại thiếu lại tới nữa rồi. Chi ấu trương hướng về Lý Đạo Thiên làm cái ấp, đầy mặt cười khổ tới thì tới a mắc mơ gì đến ta. Lý Đạo Thiên không đáng kể nói rằng, này trương gia đại thiếu, một tháng này mỗi ngày đến Lý Phủ Cửa nói muốn khiêu chiến chính mình. Mê muội đọc sách Lý Đạo Thiên nơi nào có công phu phản ứng hắn, liền như thế vẫn lượng, nghị ba mấy ngày nên liền đi, ai biết kẻ này lại một tháng còn chưa triệt. Đúng là rất có nghị lực. Trương 55, tà sát giáo bối cảnh. Đạo Thiên thiếu ra, nếu không ngươi liền đi ứng phó một hồi. Chỉ ấu trương cảm giác thấy hơi sọ nao đau hiện tại Lý phủ cửa mỗi ngày người ta tập nập. cái kia trương gia đại thiếu thiết xuống lôi đài một tháng tuyên bố muốn cùng Lý Đạo Thiên một trọi một một mình đấu một tẩy trương gia một tháng trước xỉ nhục hơn nữa không chỉ dừng thiết xuống lôi đài còn chung quanh tên giường nguyên bản Lý trương hai gia sự cũng đã là thành định lũ thành tập trung điểm nay gặp càng là mọi người đều biết hiện tại mỗi ngày Lý phủ ở ngoài đều tụ tập một đại thật giống không cần tu luyện tu sĩ thậm chí còn bố trí bàn khẩu, đánh cược nổi lên linh tinh đến này giống kiểu gì Mà trương gia lại có ý định duy trì cục diện này, điều này làm cho lý gia cũng là không tiện ra mặt xua đuổi những tán tu kia. Ven đường chó sủa, ngươi cũng phải phệ trở lại. Không cần phản ứng, phệ mệt mỏi tự nhiên tàn đi. Ông ngoại ở chủ viện chứ? Ta hiện tại đi tìm hắn. Lý đạo thiên khoát tay háo một cái, cự tuyệt nói. Nào có này thời gian rảnh rỗi, trong tay một đống sự tình, nghe nói cái kia trương gia đại thiếu cũng là một kim đăng kỳ, giết lại không tốt giết, đánh thằng nhỏ chờ chút lại tới lao cái kia không phải không để yên không còn. Nguyên vốn là nghĩ muốn lưu, làm sao có khả năng tiếp tục đi gây sự nhi. Đạo thiên thiếu ra, như vậy tiếp tục nữa, đối với lý gia danh dự. Chí ấu trương cười khổ mặt, vẫn là muốn kiên trì một hồi. Cái quái gì vậy, ta nhưng là rơi xuống 50 khối thượng phẩm linh tinh đạo thiên thiếu ra sẽ xuất thủ a như vậy tiếp tục nữa, cái kia không phải muốn thiệt thòi đến thổ huyết Yên tâm đi láo chỉ, ông ngoại lao nhân ra người khẳng định giải quyết được. Lý đạo thiên như mày. Hướng về trì ấu trương nói rằng, vị này cung phụng, một tháng này hầu như thành chính mình thiếp thân quảng ra, theo chuyển theo đến. Để lý đạo thiên thực tại trải nghiệm một cái hoàn khố đại thiếu tư vị, đến hiện tại cũng coi như là người quen, lý đạo thiên đối với tri ấu trương cảm giác coi như không tệ. Có điều danh dự vật này, không phải là dựa vào mấy tiểu bối liền có thể chửi tới. Coi như danh dự lại kém, không có đến bước cuối cùng, ai dám đối với lý gia thế nào. Không thấy cái kia trương ra thất trưởng lão đều như vậy trở lại. Kết quả cũng chỉ là một cái cái gì đại thiếu đi ra nhảy đắt sao. Vậy thì chứng minh, còn chưa tới trở mặt mức độ. Trương gia làm mất đi lớn như vậy mặt mũi cũng không thấy có người dám đi nói trương gia cái gì. Hơn nữa ông ngoại đến hiện tại cũng không tới gọi tự mình ra tay, vậy mình liền không cần nhiều chuyện. Chỉ ấu trương đi theo lý đạo thiên phía sau, chỉ có thể cười khổ, đáy lòng mơ hồ đau đớn. Hắn cảm giác hắn linh tinh chính đang cách mình mà đi. Ông ngoại chào buổi sáng. Bên trong gian phòng, Lý đạo thiên làm cái lệ giải, vẻ mặt cung kính, vẫn là quyết định phải đi à? Lý đạo thiên cười khổ không lên tiếng, đây thực sự là mèo già hoa cáo, không suy nghĩ thêm một chút sao? Ta xem hôm kia vương gia cái kia tam tiểu thư liền rất tốt, tiền đột hậu tiểu. Ông ngoại. Lý đạo thiên sắc mặt cứng đờ, sinh hoa muốn kịp lúc a, ngươi sau đó nhất định sẽ hối hận. Thời đại này thực lực tương đương nữ tu sĩ có thể không phải dễ tìm như thế, đặc biệt giống như ngươi vậy thiên chi tiêu tử. Sau đó tu vi khẳng định là một đường tăng nhanh như gió, càng là khó tìm. Lý Bách Sinh vẫn là muốn kiên trì một hồi, thực sinh không sinh hoa đó là việc nhỏ, người tu tiên tuổi thọ dài lâu, cũng không quá chú trọng đời sau truyền thừa. Những thứ này đều là Lý Bách Sinh, muốn cho Lý Đạo Thiên lưu lại thủ đoạn thôi. Ông ngoại, Đạo Thiên còn chưa muốn như vậy nhanh muốn những sự tình này, không biết Đạo Thiên thác ông ngoại tra sự tình có hay không kết quả. Lý Đạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói sang chuyện khác, không biết tại sao hắn lại có loại kiếp trước bị cha mẹ thuốc hôn cảm giác sai. Cha là cha được một chút, chỉ là đạo thiên ngươi cha này tà sát giáo đến cùng chính là cái gì. Nói đến đây cái sự, Lý Bách Sinh cũng là sắc mặt nghiêm túc lên. Lý đạo thiên nhìn thấy ông ngoại Lý Bách Sinh sắc mặt đúng là hơi sướng sở, vẻ mặt này tựa hồ này tà sát giáo còn có chút không đơn giản. Thì cũng chẳng có gì, chỉ là ta giết chết bọn hắn một cái cái gì đàn chủ, hủy diệt bọn họ một cái phân đàn mà thôi. Lý đạo thiên có chút ngượng ngùng nói, thực cái này điều tra hủy thác mới là lý đạo thiên ở lý gia ở một tháng nguyên nhân chủ yếu cũng là triển lộ chính mình một phần thực lực trọng yếu nguyên nhân cái gì cái kia trên người ngươi có phải là có ngự tả ấn lý bách sinh đột nhiên sắc mặt thay đổi ngạch đúng đấy thật giống chỉ có bảy đạo lý đạo thiên nhíu nhíu mày quá y ta nếu như toàn bộ mấy trăm hơn một nghìn đạo ngự tả ấn thậm chí học được này ngự tả ấn giấu ấn phương pháp cái kia không phải thoải mái méo mó nam ở nhà Phạm quy cái gì Ngươi làm sao không nói sớm? Lý Bách Sinh sắc mặt lại biến. Lẽ nào này ngự tà ấn còn có cái gì hậu hoạn hay sao? Lý Đạo Thiên ngần người, lẽ nào này tà sát giáo còn có cái gì không đơn giản? Đạo Thiên, ngự tà ấn tác dụng ngươi biết chưa? Lý Bách Sinh vẻ mặt ít có nghiêm túc. Ừm, tụ tập tà lực, bồi dưỡng tà vật, hấp dẫn tà vật, trở thành tà sát giáo truy sát mục tiêu, ta biết đại khái chính là những thứ này. Lý Đạo Thiên suy nghĩ một chút nói rằng. Hừng. Phía trước tà vật loại hình thực cũng không có gì, thế nhưng cái này tà sát giáo truy sát, đạo thiên ngươi phải chú ý. Ngươi biết năm đó tà sát giáo vì sao lại bị diệt sao? Đối ngoại nói tới đương nhiên chính là bồi dưỡng tà vật ta, tàn hại chúng sinh loại hình, trên thực tế nguyên nhân chân chính là, tà sát giáo giáo chủ là sư đệ của tông chủ. Này bên trong dính đến vạn ưu tông quyền lực gốc mắc, tông chủ và hắn sư đệ trong lúc đó, bạn phát quá một hồi tranh đấu. Mà này tà sát giáo là tông chủ sư đệ. Rời đi vạn đu tông sau sáng lập, vẫn đối với toàn bộ vạn đu quốc, vạn đu tông nhìn xuống nhìn chăm chú. Cái này cũng là cuối cùng ở tông chủ mệnh lệnh ra, đối với toàn bộ tà sát giáo tiến hành thanh lý nguyên nhân chủ yếu. Lần này lý đạo thiên cũng là như mày sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cái kia tà sát giáo giáo chủ, hiện tại còn sống sót. Năm đó vây quét bên dưới, cũng chỉ là đem hắn trọng thương trốn xa nước khác mà thôi, ngã xuống khẳng định là không có, thế nhưng những năm gần đây... Vạn ú quốc bên trong chung quanh tà sát giáo hoạt động lại bắt đầu chết mà cháy lại. Này rất khả năng là, tà sát giáo lại muốn quay đầu trở lại. Cái này cũng là ngươi hủy thắt sau, ta gặp đáp ứng tự mình đứng ra đi điều tra nguyên nhân. Ông ngoại này tà sát giáo giáo chủ, cái gì tu vi? Đỉnh cao thời kỳ, cùng ta hiện tại tương đương. Hóa thần kỳ tầng thứ 9. Ừm, Lý Bách sinh não nghẽ gật gật đầu. Cái kia ông ngoại, ngươi tra được vạn ú quốc có mấy cái tà sát giáo phân đàn sao. Ngươi thật sự không dự định ở lại Lý Gia phát triển sao? Lý Bách Sinh không có trả lời ngay Lý Đạo Thiên vấn đề, mà là hỏi lần nữa. Ông ngoại, ngươi cũng biết ta con đường cùng phổ thông luyện khí tu sĩ không giống, ở tại Lý Gia tu luyện, cái này phương thức không thích hợp ta. Có điều, ta vĩnh viễn là người của Lý Gia. Lý Đạo Thiên ánh mắt kiên định nhìn ông ngoại Lý Bách Sinh, vị trưởng bối này một tháng này thu được Lý Đạo Thiên tán đồng. Lý Gia bây giờ đối với với Lý Đạo Thiên tới nói, bao nhiêu có chút lòng trung thành. Ai? Tiểu tử ngươi, đến cùng vẫn là chạy vân giao nha đầu kia dòng máu, như thế giã. Thẻ ngọc này, cầm. Bên trong có vạn đú quốc hiện tại mới nô ra tà sát giáo phân đàn tin tức. Yên tâm đi, tà sát giáo giáo chủ tạm thời còn không dám bước vào vạn đú quốc, những này phân đàn đều chỉ là thăm dò sâu cạn, thăm dò tổng chủ phản ứng thôi. Lý Bách Sinh chỉ có thể bất đắc di thở dài, tâm không giữ được là vô dụng, vậy thì không bằng đại khí điểm, đánh đánh cảm tình bài. chương 56, ta có thể đặt cược chính mình ta ông ngoại. Lý Đạo Thiên tiếp nhận thẻ ngọc, đáy lòng mừng như điên. Người cái kia ngự tà ấn, tông chủ có thể tiêu trừ hết, ta có thể đứng ra đi tìm tông chủ. Lý Bách Sinh nhìn Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, đáy lòng lần này mới thật sự đứt đoạn mất giữ lại Lý Đạo Thiên tâm tư, có điều này ngự tà ấn đến cùng vẫn là một cái phiên phức. Đừng đừng đừng, ông ngoại, không cần, những này tà sát giáo phân đàn, vừa vặn đem ra chứng ta võ đạo hòn đá tặng. Lý Đạo Thiên sắc mặt cứng đờ, nếu như này ngự tà ấn không còn, Vậy ta làm sao nằm thẳng A? Được rồi, nếu trương gia thất trưởng lão ngươi có thể chiến mà bất bại, những này tà sát giáo phân đàn đàn chủ nên cũng không làm gì được ngươi. Tuy rằng ta không biết ngươi chuẩn bị làm cái gì, có điều chú ý đừng lịch quá to lớn, tông chủ cố ý thả mặc cho những này phân đàn thành lập, nhưng là vì câu tà sát giáo giáo chủ con cá lớn này. Ngươi đừng nha khiến cho đánh rắn động cỏ. Lý đạo thiên miết miệng nở nụ cười, vội va đáp, sẽ không sẽ không, yên tâm đi ông ngoại. Ta muốn những tin tức này chính là muốn nói du lịch thời điểm tận lực tách ra, đừng gây nên phiền phải gì. Lý Đạo Thiên vừa nói vừa lắc đầu, một mặt chân thành. Cũng không thể cùng ông ngoại nói, chính mình dự định đi gia nhập tà sắt giáo, tham dò nội tỉnh, làm ký sinh trùng như thế nằm phạm quy đi. Đi ra ngoài rèn luyện có thể, mang tới chi ấu trường, còn có cửa cái kia chuyện hư hỏng đi giải quyết đi, tiểu bối sự, trưởng bối không tiện nhúng tay. Lý Bách sinh khoát tay háo một cái ra hiệu Lý Đạo Thiên có thể đi rồi, tâm tình bình thường thôi. Mắt không gặp, tâm không thiền. Lý gia dòng chính này một đời tiểu bối, trên lệnh hắn năm nhà quá nhiều rồi, xem ra những năm này bế quan tu luyện, tuy rằng hiểu được, thế nhưng cũng có sai lầm à. Cái kêu ông ngoại ngươi bận điệu, cửa việc, ta lập tức đi giải quyết, xong việc cũng là rời đi trước. Đạo Thiên lần sau khi về nhà, lại tới thăm ngài. Lý Đạo Thiên không có từ chối ông ngoại Lý Bách Sinh yêu cầu, rời đi trước lại nói, này một chuyến về nhà hành trình, cũng coi như là thu hoạch tràn đầy. Nói xong Lý Đạo Thiên lại làm cái lệ giải, xoay người quả đoán mà đi. Đạo Thiên, ta có một chuyện không rõ, ta có thể hỏi một chút, Lý ra đến cùng nơi nào không được, dẫn đến ngươi không muốn ở lại Lý ra phát triển. Lý Bách Sinh nhìn Lý Đạo Thiên bóng lưng, Trung Phi vẫn là không nhịn được trong lòng không dễ chịu, mở miệng hỏi. Ông ngoại, trưởng bối cũng được, gia tộc cũng được, có thể cho chỉ là bối cảnh, mà chính mình đánh, mới là thiên hạ. Ha ha ha. Lý Đạo Thiên khoát tay háo một cái, đi ra cửa. Con đường võ đạo, nhất định cùng phổ thông luyện khí tu sĩ không giống. Ở lại lý ra, ngược lại sẽ hạn chế chính mình. Mà lý bách sinh nhưng là ngần người, nhìn lý đạo thiên đẩy cửa mà đi bóng lưng, đột nhiên thật lâu không nói. Cái này ngoại tôn, mặc kệ tương lai thành tựu làm sao, thế nhưng này lòng dạ. Vân giao, ngươi nha đầu này, sinh cái hoa đều theo ngươi. Nghĩ đến bên trong lý bách sinh cười khổ lắc lắc đầu, thế nhưng trong tròng mắt nhưng đều là tự ái, nỗi lòng vi nổi sóng, một tia hiểu ra đột nhiên xông lên đầu. Lý phủ cửa lớn, ngoại viện, trí ấu trương lẳng lặng mà đứng. Ngay ở mới vừa, một đạo xuyên âm phủ đã nói cho hắn đón lấy nên làm cái gì. Thanh tiểu lý ra cung phụng, gia chủ có lệnh, tự nhiên chỉ có thể vâng theo. Hàng năm linh tinh cũng không tốt lắm nha. Có điều tổng vẫn là so với trước tiên minh mạnh, thu vào vừa ổn định lại phong phú, lại không cần thường thường đi ra ngoài gió táp mưa xa, tính tu tháng ngày còn là phi thường nhiều. Có điều tựa hồ loại này tháng ngày muốn rời xa mà đi tới đây. Có điều cũng còn tốt, này đạo thiên thiếu gia vẫn không tính là quá khó ở chung, tuy rằng bên ngoài nhìn thô lô vô cùng, không nghĩ tới cũng là yêu thích tiên tĩnh đọc sách, tĩnh tu người. Bồi tiếp hắn du sơn ngoạn thủy cũng được, coi như vì là kết anh điều tiết một hồi tâm tình. Chị ấu trương nhìn phía xa long hành hổ bộ lý đạo thiên, trong lòng suy nghĩ. Đạo thiên thiếu gia, thuộc hạ chị ấu trương, ngày sau mặc trò sai phái. Một cái lệ dài, 90 độ không lưng, chị ấu trương lễ nghi làm được rất đủ. Trước chỉ là gia tộc cung phụng cùng thiếu gia, phục vụ chính là toàn bộ Lý gia, hiện tại nhưng là chủ nhân tùy tùng tử, phục vụ chính là đặc biệt một người, vậy dĩ nhiên muốn càng chú trọng lễ nghi. Được, miễn lễ, sau đó gọi ta đạo thiên là tốt rồi. Lý Đạo Thiên gật gù, Kim Đan kỳ tầng thứ 9, hẳn là trong tộc năng cốt, ông ngoại có thể sắp xếp đến chính mình loại này tiểu bối bên người, đủ để nhìn ra coi trọng. Gưng càng già càng tay a. Không giữ được người, liền bắt đầu đánh cảm tình bài. Có điều Này cảm giác cũng không tệ lắm. Thiếu ra, lễ không thể bỏ. Trì ấu trương lần thứ hai chắp tay chắp tay. Theo ta, hãy cùng nguyên tắc của ta đến, tu sĩ chúng ta, đi ngược lên trời, lễ nấp trong tâm là được. Mặt ngoài lại cung kính, đáy lòng tràn đầy ác tha, thì có ích lợi gì? Đi thôi, cửa trương ra đại thiếu nhảy đắt lâu như vậy, cũng nên mệt mỏi, đưa hắn đi về nghỉ. Lý đạo thiên ôm quyền, xem như là trả lại trì ấu trương một cái lễ, liền hướng cửa lớn đi đến. Phía sau chỉ ấu trương để Lý Đạo Thiên cái kia sấm rền gió cuốn răng, dấp, chỉnh đến ngọn người. Làm sao ngày hôm nay Đạo Thiên thiếu ra, cùng tháng này tiếp xúc cảm giác chênh lệch nhiều như vậy. Lý Phủ ngoài cửa lớn, một tòa võ đài bỗng dưng xây lên, cách mặt đất mười mấy mét, vô số trận pháp trận văn lưu quang phân tán, tiêu hao thượng phẩm linh tinh, duy trì võ đài trôi nổi. Đây là ở định ngũ thành chiến đấu, nhất định phải thiết huyền không võ đài, vì phòng ngừa chiến đấu lan đến bốn phía kiến trúc. đương nhiên Đây là xuất thân giàu có mới có biện pháp như vậy làm, bình thường tới nói đều là đi định lũ thành ở ngoài, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, tu tiên thế giới tranh đấu như cùng ăn cơm giống như bình thường. Cũng không biết là không phải cố ý, mấy ngàn mở võ đài, hình thành bóng tối, chính vừa vặn đem toàn bộ lý phủ cửa lớn cùng nửa cái lý phủ che cái kín. Mà dưới lôi đài, vô số tán tu tụ tập, các loại bàn khẩu không ít người tại hạ trú. Cũng không có thiếu người bãi nổi lên quán vỉa hè, nhân cơ hội bắt đầu bán một ít thu gom đồ vật này lý phủ trước cửa lớn rộng rãi trong quảng trường lại biến thành một cái tiểu phố chợ bình thường làm lý đạo thiên bước ra cửa lớn thời điểm ngẩng đầu vi ngưỡng lập tức nhìn thấy chính là cái kia bên cạnh lôi đài trên ghế thái sư cái kia bình chân như vậy ngồi thanh niên đạo thiên thiếu gia lý đạo thiên còn không đứng lại đây một bên hà tiểu ba cũng đã cung kính túi người chào không cần nhiều lễ lên gần nhất khá bận vẫn không rút chút thời gian chờ sau đó ta để này trương gia đại thiếu sau khi về nhà Chúng ta đi uống rượu." Lý Đạo Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Hà Tiểu Ba vai, cười nói, "Thiếu gia chết sát tiểu nhân." Hà Tiểu Ba trong lòng khẽ run, hắn không biết được làm sao hình dung tâm tình bây giờ, chỉ có thể lo sợ tắt mét mặt mày cú cung. "Thiếu gia ta nói mời ngươi uống rượu liền mời ngươi uống rượu, có phải là không cho mặt mũi?" Lý Đạo Thiên nhìn nơi này lúc tùy tùng, năm tháng đã mài đi tới hắn quá nhiều đồ vật, trong lòng vi nổi sóng. Lý Đạo Thiên đột nhiên nhớ tới kiếp trước đọc sách bài khóa, thật giống tên gì, thiếu niên nhu Hà tương tự. Ai? Mười năm quá. Người vẫn, sự đã không phải. Lý Đạo Thiên. Ngay ở Lý Đạo Thiên cùng Hà Tiểu Ba Hàn huyên thời điểm, Trương gia Đại Thiếu Trương Viễn Quang từ trên ghế Thái Sư đứng lên, nhàn nhạt mở miệng nói rằng Lý Đạo Thiên không hề liếc mắt nhìn cái kia Trương gia Đại Thiếu, nhìn những người bàn khẩu trái lại sáng mắt lên, chậm rãi bước đi đến những người bàn khẩu trước. Ta có thể đặt cược chính mình. Mà lúc này các tán tu đã sớm bị tình huống này làm cho có chút mộng. Thật là sân bãi đột nhiên yên tĩnh lại. Liền ngay cả cái kia bị hỏi bản khẩu đương chủ cũng là sửng sốt một chút mới hồi đáp, "Đạo Thiên thiếu gia, đương nhiên có thể. Có điều cao nhất chỉ có thể đặt cược 50 thượng phẩm linh tinh, bồi thường tỷ lệ bất luận mua ai cũng là một buổi một. Nguyên bản còn có thể mua Đạo Thiên thiếu gia người có ra tay hay không, hiện tại mà, kha kha. Nay bản khẩu đương chủ cũng là một vị tán tu, cưới theo, một mặt lấy lòng." Chương 57, chúc mừng Lý Đạo Hữu tiên đồ lại tiến vào. Ồ Nay tỷ lệ cực đúng là để Lý Đạo Thiên mà người, vốn cho là gặp có sai bên đây, ai biết lại đều giống nhau. Đạo Thiên thiếu ra, không biết ngươi dự định đặt cược bao nhiêu, là thắng vất vua. Cái kia bàn khẩu đường chủ, cười theo, ở Lý Phủ trước cửa mở người nhà họ Lý bàn khẩu, nguyên vốn là mạo chút nguy hiểm, tỷ lệ cực trên tự nhiên cũng là muốn không tật xấu. Lại nói mọi người đối với những này sáu đại tu tiên gia tộc tiểu bối thực lực, có thể không nhiều rõ ràng, lại không phải những trưởng bối kia đại năng, ai luôn quan tâm à cũng là những người tu tiên gia tộc công tử Camôn, làm một cái cái gì định u mười kiêu, ở trong vòng truyền truyền. Cấp tán tu, ai quản đồ chơi kia a? Mỗi ngày kiếm nhiều một chút linh tinh phụ trợ tu luyện, không thơm. Đương nhiên là mua chính ta, tháng rồi. Lý Đạo Thiên mép miệng nở nụ cười, làm mất đi một túi tiền đi ra, bên trong vừa vặn là 50 khối thượng phẩm linh tinh. Tiếp theo Lý Đạo Thiên ở trong đám người đâu một vòng, ở sở hữu bản khẩu đương chủ nơi nào đều đặt cược chính mình thắng. Lý Đạo Thiên đếm, đếm lại có 15 bàn khẩu. Những này bàn khẩu đều là thực lực không sai kim đan kỳ tán tu, nhiều năm tích lũy dòng bao nhiêu có một ít, nếu không thì còn thật không dám như thế làm. Có điều để lý đạo thiên chân chính khâm phục chính là, những người này tinh, chỉ đánh cực có ra tay hay không. Ra tay hai thắng, tỷ lệ cực cũng giống như vậy, phòng ngừa bởi vì tỷ lệ cực vấn đề đắc tội những đại gia tộc này. Quả nhiên, có thể tu luyện đến kim đan kỳ tán tu, đều là kẻ già đời a, Mà lúc này, Cách mấy con phố cách đó không xa, định núi thành cao nhất tựu lâu, vân tiên cư tầng cao nhất bên trong gian phòng trang nhã. Mấy bóng người ở Lý Đạo Thiên đạp xuống ra Lý Phủ thời điểm liền đứng lên, đi đến nhã sân thượng một bên, nhìn về phía võ đài phương hướng, độ cao chính vừa vạn. Quả nhiên là hắn. Trương Viễn Quang muốn xui xẻo rồi. Nhạc thanh sắc mặt bình tĩnh, trải qua một tháng bình phục, nỗi lòng của hắn đã bình tĩnh lại. Thanh tiệu nhạc ra dòng chính, hắn có hắn ngạo khí, nợ người ân tình, nên còn, liền còn. Tiêm Long Vũ Huyên, đây là một cái kẻ rất đáng sợ, giao hào đi, cùng là địch cũng không lý trí. Triệu Kinh Nguyệt con mắt híp lại, thản nhiên nói. Hửm, biết đến. Có điều ngươi cũng đã kết đan thành công, ta tự nhiên cũng đến nỗ lực, nếu không thì há không phải là bị ngươi suý qua xa. Nguyệt Linh chỉ là ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn nhạc thành cùng Triệu Kinh Nguyệt, đáy lòng nhàn nhạt thở dài. Ma Lục Trường An chỉ là ở một bên lẳng lặng nhắm mắt tu luyện. Tà sát giáo liêu thành phân đàn chiến dịch sau khi trở lại. Hắn liền thành tu luyện cùng. Đà kích quá lớn. Không chỉ dừng mấy vị này người quen, ngoại trừ Lý gia, hắn năm đại tu tiên gia tộc đều có người tại đây vân tiên cư bao nhã, nhìn kỹ trận này võ đài. Một tháng qua, vân tiên cư nhã cơ bản đều bị mấy đại tu tiên gia tộc ôm đồm. Tuy rằng lần này khiêu chiến, xem ra chỉ là trương gia đại thiếu khiêu chiến Lý Đạo Tiên. Lý Bách Sinh sẽ xuất thủ sao? Này cáo giả, ra tay cũng sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn, khi hắn thời điểm xuất thủ ngươi trên căn bản cũng bắt hắn không biện pháp gì. Hừm, này 20 năm này vạn ưu muốn loạn một dối loạn, cục diện đáng buồn quá lâu, cũng nên núp ních. Các vị đạo hữu, hà không quang lâm lý phủ uống chén trà, không trung thần niệm tán gẫu đến chính hang say, đột nhiên cắm vào lý bách sinh âm thanh, nhất thời bốn phía vì đó một tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, theo lý đạo thiên xuất hiện, toàn bộ định núi thành lấy lý gia làm trung tâm, tựa hồ liền không khí cũng bắt đầu suốt sáng lên đến. Lý đạo thiên, trương viên quang hí mắt đúng là không có bởi vì Lý Đạo Thiên không nhìn mà tức đến nổ phổi chỉ là ngự khi không quen hét cao nói Lý Đạo Thiên này gặp đã đem sở hữu bản khẩu đi dạo một lần mỗi cái bản khẩu đều rơi xuống chú một túi lại một túi thượng phẩm linh tinh suýt chút nữa sáng ngủ chúng tán tu mắt mới vừa đặt cược xong cuối cùng một nhà Lý Đạo Thiên nghe được Trương Viễn Quang hét cao ngẩng đầu nhìn hướng về hắn nét miệng nở nụ cười cho người ba cái hô hấp chuẩn bị Trương Viễn Quang nghe vậy sầm mặt lại cảm thụ Lý Đạo Thiên trên người kìm đan kỳ khí tức. Trong lòng đột ngột sinh ra lửa giận 3 2 1 Hử Không biết. Tốc biến. Lý Đạo Thiên thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trường viễn quang trước người, cao tráng, hùng vị thân hình nhất thời để trường viễn quang hô hấp cứng lại. Lý Đạo Thiên trực tiếp tay phải rối ra, bàn tay phải cái trước hốn độn chân khí vòng xoáy mơ hồ mà hiện. Cấp hồn, hấp tinh. Này chính là tân nghiên cứu ra, phá giải đi chỉ ấu trường thủy long ngâm cái kia một chiêu. Vừa vận nắm này trương gia đại thiếu làm vật thí nghiệm, thử một lần hiệu quả. Lao hóa. Bị đột nhiên xuất hiện lý đạo thiên sợ hết hồn trương viễn quang, mới vừa phản ứng lại đang muốn hành động, cả người chân khi mới vừa vận chuyển. Như vực sâu lực gáp bách nhất thời bao trùm toàn thân hắn, suýt chút nữa để hắn một hơi không có thở tới. Sau đó lý đạo thiên cái kia đại trưởng, liền vỗ tới bờ vai của hắn bên trên. Trương viên quang sắc mặt đột nhiên nhất bạch. Chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ vô cùng sức hút từ lý đạo thiên trên bàn tay đến Dường như kim long hút nước, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt bị dành thời gian. Phúc! Trương Viễn Quang chỉ cảm thấy bên trong thân thể, chân khí trong nháy mắt bị hút khô, một làn sóng một làn sóng cảm giác suy yếu nhất thời từ bên trong thân thể chuyển đến, chân dưới mềm nút, nhất thời đơn đầu gối quỳ xuống. Trương Đại Thiếu, một tháng này dầm mưa dai nắng, nói vậy mệt không? Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Lý Đạo Thiên Cái kia trầm thấp từ tính âm thanh, truyền vào Trương Viễn Quang trong thai. Để hắn không nhịn được nâng lên trắng sám lại tràn đầy mồ hôi lạnh mặt, nhìn về phía dường như cái kia hùng trắng đến dường như hùng yêu lý đạo thiên. Nuốt ngụm nước miếng, nhưng là một câu nói đều không nói ra được. Xem ra Trương đại thiếu đây là có chút bị cảm nắng, vẫn là trở lại uống nhiều nước một chút, nghỉ ngơi thật tốt vì là dai. Lý đạo thiên hiền lành nhếch miệng nở nụ cười, nắm lên Trương Viễn Quang cổ áo, tiện tay ném đi liền đem hắn ném đến Trương gia mấy vị cung phụng phương hướng. Dường như tiện tay ném xuống một con gà con thể. Người di sản đem càng đi càng xa, hoa vào vĩnh hằng, dường như trong sa mạc cát vàng. Lý Đạo Thiên thấy lòng lầm bẩm. Cơn thịnh nộ sa mạc, Ú lam tái hiện, áo bảo gia thân. Thân hình cao cao, miệng phun hồn diễm. Lý Đạo Thiên chậm rãi ngự không mà lên, rời đi võ đại bà, 4 mét, đứng lơ lửng trên không, há mồm nở nụ cười, hỗn độn chân khí vận chuyển, chậm rãi nói rằng, lý do Lý Đạo Thiên, hôm nay ở đây khiêu chiến định đủ thành sở hữu cùng thế hệ tu sĩ. Chỉ cần là cùng thế hệ tu sĩ, ai đến cũng không cự tuyệt, sinh tử bất luận, không phục đến chiến. Đương nhiên, thế hệ trước Nguyên Anh kỳ tiền bối, muốn kết cục một mình đấu cũng được. Trong khoảng thời gian ngắn Lý Đạo Thiên cái kia hùng vĩ hung hăng bóng người, khắc ở định đũ thành sở hữu tu sĩ trong mắt. Tán tu trong đám người một chàng thốt lên, nhìn Lý Đạo Thiên dáng dấp đại thể một mặt cơ cao. Ai, mệnh thật chính là thật sự tốt. Gia tộc lớn, công tử ca, cái gì cũng không thiếu, liền thiếu trang 13 cơ hội. Mà sáu đại tu tiên gia tộc người, ngoại trừ lý gia, hắn năm nhà tiểu bối lúc này lại là ngồi không yên. Lúc này lý phủ bên trong, lý đạo thiên mấy vị kia anh em họ, nhìn lý đạo thiên thân ảnh kia, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Mà cái kia bị bỏ lại đi trương viễn quang, dùng đan dược sau, sắc mặt tái nhật nhìn lý đạo thiên thân ảnh kia, trong tròng mắt bay lên từng kia từng kia ý sợ hãi. Đưa tay ngăn cản dự định ra tay trương gia cung phụng, nhiều như vậy người nhìn, trương gia có thể thua người, không thể thua khí phách Triệu gia Triệu Kình Nguyệt chúc mừng Lý Đạo Hưu Tiên đổ lại tiến vào, tự nhận cá nhân bái phục Triệu Thua. Vân Tiên cư nhã bên trong, Triệu Kình Nguyệt chân khí vận chuyển, âm thanh nhất thời chuyển khắp toàn bộ Định Lũ Thành. Mà Triệu Kình Nguyệt âm thanh này, nhất thời để Định Lũ Thành tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Kình Nguyệt, Triệu gia tiểu công chúa và Đô quốc đế quân Triệu Hồng, con gái nhỏ nhất, Nhạc gia nhạc thành, chúc mừng Lý Đạo Hưu Tiên đổ lại tiến vào, tự nhận cá nhân bái phục Triệu Thua. Nhạt chắp tay sau lưng trực diện lý đạo thiên cái kia thân ảnh cao lớn trong con ngươi giấy lên từng trận đấu trí nhạc gia tam thiếu nguyệt gia nguyệt linh chúc mừng lý đạo hưu tiên đồ mạnh mẽ tiến vào tự nhận cá nhân bái phục chịu thua nhạc thanh đều như vậy nói rồi nguyệt linh tự nhiên là tùy tùng lại nói bị người ân cứu mạng nguyệt linh đối với điều này nâng đáy lòng cũng không chống cự trải qua một chút sự tư tưởng từ lâu như trước kia có không giống nguyệt gia tứ tiểu thư này ba đạo âm thanh vừa truyền ra toàn bộ định lũ thành bảo Sáu đại tu tiên gia tộc, ngoại trừ Lý Gia, 5 nhà tu tiên gia tộc, ba nhà có hậu bối đi ra trực tiếp chịu thua. Hơn nữa không chỉ dừng khiến người ta kinh ngạc mà thôi, theo triệu kinh nguyện, Nguyệt Linh cùng nhạc thành lên tiếng, các nàng vị trí gia tộc bên trong những người hậu bối, cũng là có chút không tìm được manh mối, tạm thời dừng lại chuẩn bị ra tay thân hình. Mà Lý Phủ bên trong, Lý Bách Sinh cũng là ngẩn người, người. Không nghĩ tới A. Tiểu tử này, chương 58, đánh người chuyên làm mất mặt và đủ sáu đại tu tiên gia tộc ba nhà đều có hậu bối đệ tử nói tự nhận không bằng nay ba đạo âm thanh không chỉ dừng để triệu nhặc nguyệt ba nhà tiểu bối ngẩn người tạm thời dừng lại gây rối để lý đạo thiên cũng là ngẩn người lập tức cũng là phục hồi tinh thần lại không nghĩ tới bọn họ lại đến từ định lũ thành sáu đại tu tiên gia tộc lý đạo thiên hướng về truyền đến phương hướng của thanh âm nhìn lại quả nhiên thấy ở nhã sân thượng bên cạnh đứng triệu kình nguyệt mấy người nhẹ răng nở nụ cười xa xa chắp tay hừ Ta thừa nhận thực lực ngươi không sai, có điều như vậy có hay không đem định đủ thành có trẻ tuổi không đặt ở mắt. Quyền trượng linh hồn, Cầm Long. Một luồng to lớn sức hút từ Lý Đạo Thiên trong lòng bàn tay truyền ra, cái kia mở miệng nói chuyện thanh niên, lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Đạo Thiên bắt đến bên người. "Ta nhưng là Diêu." Cấp hồn, Hấp tinh. Cái tên này thực lực so với Trương Viễn Quang còn không bằng, trong nháy mắt liền bị Lý Đạo Thiên hút khô chân khí, miệng sùi bọt mép, sắc mặt tái nhợt, đầy mắt sợ hãi. Lý đạo thiên một mặt bình thản, thiện tay ném đi. Còn có ai? Nhanh lên một chút, ta còn muốn xin mời bằng hữu ta uống rượu. Phúc! Cái kia diêu gia thiếu niên, là cao quý sáu đại tu tiên gia tộc một trong diêu gia hậu bối, chưa từng bị như vậy đối xử quá, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, hôn mê đi. Đương nhiên, cũng không biết thật giả. Đây cũng quá mất mặt. Không có ai ra gì. Một bóng người tử vân tiên cư lóe lên mà ra, không dám trực tiếp phi hành dưới chân nhẹ chút mấy lần đã nhảy đến trên lôi đài. Diêu ra, diêu hổ. Nhật Viêm diệu không. Bóng người ở trên lôi đài đạp xuống, trong nháy mắt nhảy lên, từng đạo từng đạo pháp lấy ra, nóng rực quả cầu lửa, dường như mặt trời bình thường chói mắt. Võ đài trong nháy mắt nhiệt độ nâng lên. Tốc hành, quyền trượng linh hồn, bạo bộ. Lý Đạo Thiên một cước bạo bộ đạp lên mặt đất. Ầm. Liền ngay cả trôi nổi võ đài đều rung rung. Quyền linh hồn, buôn lôi quyền Nhất miệng nở nụ cười liền khai thiên phủ đều không dùng, trực tiếp một quyền đánh về cái kia cái gì nhật viêm diệu không đạo pháp mở ra lớn, một cái tu sĩ kim đan kỳ đạo pháp mà thôi, trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, lý đạo thiên từ lâu rõ ràng sức chiến đấu của mình ầm kia sáng chói mắt ở trên lôi đài bùng lên mà ra, để sở hữu quan sát tu sĩ cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. sau đó lý đạo thiên cái kia khủng bố thân hình trực tiếp liền vượt qua nổ tung hình thành liệt diễm hướng về cái kia diêu hổ bay đi cái gì đạo pháp ở Quyền Trượng Linh Hồn trồng chất võ đạo nguyên đan kỳ tu vi công kích bên dưới trực tiếp một quyền đánh nổ Diêu Hổ nhìn Lý Đạo Thiên bóng người cũng là sắc mặt thay đổi chính mình nhìn đơn giản một lần công kích thực nhưng là lén lút nín hồi lâu sát chiêu một tròng không nghĩ tới liền như vậy một đòn mà phá nhìn Lý Đạo Thiên cái kia khủng bố thân hình Diêu Hổ theo bản năng dưới chân một điểm thân hình lần thứ hai nhảy lên nhưng là lao hóa phúc cái kia Diêu Hổ cái kia mới vừa nhảy lên thật cao thân hình trong nháy mắt bởi vì lực áp bách bị đặt ở trên võ đài mặt đều bị đè ép lý đạo thiên nhảy lên một cái trong nháy mắt đi đến ngã trên mặt đất diêu hổ trước mặt nắm lấy cổ của hắn cấp hồn hắc tinh kim đan kỳ tầng thứ 9. lý đạo thiên lắc lắc đầu nhìn cái kia diêu hổ miệng sùi bọt mép cả người run run cái không ngừng mà rằng rấp đột nhiên có chút rõ ràng tại sao mình thích tu luyện loại này có thể nắm giữ người khác sinh tử cảm giác thật tốt mấy hơi thở sau lý đạo thiên nhíu nhíu mày Đem đã mất đi năng lực phản kháng diêu hổ, ném cho trước mắt mấy vị diêu ra cung phụng. "Ê, còn các ngươi?" Mấy vị kia cung phụng cũng có điều là kim đan kỳ thôi, tiếp được diêu hổ sau, chỉ có thể một mặt táo bón như thế lui xuống. Lưu ở trên lôi đài, đánh thắng được, không bằng dựa vào đưa thiếu gia cơ hội, chiến lược tính lui lại. "Còn có ai?" Ngược lại liền muốn lưu, hung hăng không một chút nào sợ, trang một làn sóng 13 liền chạy, cho lý ra trưởng trước mặt, coi như còn điểm nợ ân. Trong nháy mắt, Toàn bộ định đũ thành đều bị Lý Đạo Thiên hung hăng đẻ ép. Này sợ không phải cái kẻ ngu si. Một cái nho nhỏ kim đan kỳ, dám ở định đũ thành hung hăng, sợ không phải hiểm chính mình bị chết chậm. Tiểu tử, coi như nhà ngươi lao tổ, cũng không dám ở định đũ thành như vậy buông lời. Một vị trung niên tu sĩ lên tới võ đài, chắp tay sau lưng, sắc mặt tối tăm Ồ, Nguyên Anh Kỳ. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, không trách một bộ cậy già lên mặt giáng dấp. Diêu ra, bắt trưởng lão, trần khai chu. Trần Khai Chu vung một cái ống tay áo, sắc mặt khôi phục bình thản, Nguyên Anh lão quái chân nguyên khí tức, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ võ đài, dẫn dắt linh khí, đối với Ly Đạo Thiên hình thành mạnh mẽ linh áp. Thành hữu thế hệ trước Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thực ngày hôm nay hắn cũng không nghĩ ra tay, chỉ là ai, này mặt mũi ngày hôm nay sợ là muốn mất hết." Có điều, một cái kim đan kỳ tiểu bối, dùng linh áp để ép coi như xong đi, lại ra tay, này nét mặt già mua liền ném. Trần Khai Chu đáy lòng nỗi lòng vẫn chưa xong, Liên nhìn thấy đối diện Lý Đạo Thiên phảng phất cự rồng hút nước, quanh người mới vừa đệ tới muốn hình thành linh áp linh khí, trong nháy mắt đều bị hút cái không còn một ngống. Lý Đạo Thiên tình cảnh này, để Trần Khai Chu chấn kinh đến ngẩn ngơ, đầu góc đều trống rỗng. Mà ở Trần Khai Chu đối diện Lý Đạo Thiên nhưng lại nhếch miệng nở nụ cười, một tháng trước thí nghiệm đi ra kỹ xảo nhỏ, ngày hôm nay đúng là tạo tác dụng. Linh áp không tồn tại. Cái gì? Linh áp còn có thể như vậy phá giải? Như vậy hấp thu linh khí Hán Kim Đan chịu nổi hả? Mẹ nó! Này đều không bạo Đan mà chết. Các người nói, này Lý Đạo Thiên có phải là Lý Gia Tam Tiểu Thư cùng Thao Thiết Cự Yêu? Khắc khắc khắc. Các tán tu vỡ tổ, cái gì nào động đều sâu ra. Mà trên võ đài Lý Đạo Thiên nết miệng nở nụ cười, hán đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Nguyên Anh kỳ đệ nhất hai tầng trước không thể phá vỡ, hiện tại có thêm vài món pháp khí, tình huống thì lại làm sao? Có vài thủ đoạn, Lý Gia thiếu ra, vẫn là nhận thua đi. Kim Đăng, kỷ cùng Nguyên Anh, kỷ chích lệnh, không phải ngươi có thể. Lao hóa. Lao hóa. Lao hóa. Nói nhiều như vậy, Lý Đạo Thiên trực tiếp ba đạo lao hóa ép tới. Tốc hành. Quyền trượng linh hồn, bạo bộ. Lần này, Lý Đạo Thiên hỗn độn chân khí rót vào Đạp Vân Hoa bên trong. Ầm. Võ Đài đột nhiên loáng một cái. Cực tốc bên dưới, linh hồn diễm hỏa thậm chí ở tại chỗ lưu lại một đạo nhân hình u lam lửa khói. Cũng còn tốt Lý Đạo Thiên có mặc quần áo ngự hỏa lâm thân. Trần Khai Chu con mắt đột ngột cảm giác thật giống bị vạn đú tông ngọn núi chính định đú phong đẻ ở trên người. khuôn mặt dữ tợn, đầy mặt gân xanh cắn răng vét lên, ra sức bỏ ra một chút chân nguyên, sử dụng một đạo phòng ngự đạo pháp, nhìn bay vụt mà đến Lý Đạo Thiên chẳng khác nào gặp ma. Một tầng nóng rực lửa khói, dường như quả cầu lửa bình thường, đem Trần Khai Chu cái bọc ở bên trong, trên võ đài trong nháy mắt có thêm một cái hỏa trứng. Quyền Trượng Linh Hồn, phá sơn. Lý Đạo Thiên miệng nở nụ cười hỗn độn chân khí rót vào kim quăng, giáp, trong tay ánh sáng lóe lên, khai thiên phủ nắm chặt trong tay, u lam vừa hiện. Dưới chân đạp vân hoa đạp xuống. Một tay nắm vừa lớn, vừa bổ. Ẩm. Vỏ trứng nát. Gà con da. Người nghĩ ta Lý Đạo Thiên vẫn là trước đây như thế, lờ hú hóa buôn đây. Chủ và thợ hiện tại bà cái thần trang. Lao hóa. Lao hóa. Lao hóa. Nguyên Anh Kỳ A-ha. Đưa người Lao hóa tam liên phát. Lý Đạo Thiên. Người con mẹ nó chính là muốn nước con số. Mà Trần Khai Chu ngẩn đầu nhìn dường như cự hùng yêu như bình thường, phá tan đạo pháp mà đến Lý Đạo Thiên, sắc mặt kịch biến. Muốn cấp tốc phản ứng, thế nhưng trên người nhưng lại áp lực như núi. Chỉ có thể trưng mắt mắt, ước đến đầy mặt gân xanh, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia bữa lớn đổi đánh thành gỗ, hướng về trên mặt của hắn đánh tới. Đùng, Trần Khai Chu đánh toàn, phun ra huyết, trên không trung dáng người, yêu mị đến như cùng ở tại làm thể thao. chương 59 Gia vực bắt đầu sơ minh. Theo Trần Khai Chu bị đánh bay, toàn bộ định Hữu Thành đều tĩnh tĩnh. Đây là cái gì tình huống? Kim Đan Kỳ đánh bay Nguyên Anh Kỳ. Lý Gia Tiểu. Lao Hóa. Tốc biến. Lý Đạo Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Khai Chu trước người, bàn tay phải vung lên. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Vụ. U Lam lửa tâm linh, nhất thời cuốn quanh ở Trần Khai Chu trên người, dường như Lam Giao quấn quanh người. Trần Khai Chu sắc mặt trắng nhận, cường thổ một cái huyết cắn răng điều động chân nguyên bảo vệ toàn thân viêm lao hóa lý đạo thiên giơ tay chính là một đạo lao hóa lần thứ hai trổng lên cái này một mình đấu thần kỹ so với quyền trượng linh hồn tới nói không hề yếu quyền trượng linh hồn ứng chảo xì si. tay trái trực tiếp phá tan chân nguyên phòng hộ trục lên trần khai chu hết hầu. muốn đánh nguyên anh kỳ tu sĩ liền không thể cho hắn thời gian triển khai đạo pháp lấy mau đánh chậm quyền trượng linh hồn phối hợp hiện tại hỗn độn chân khí tu vi Phá tan nguyên anh, kỳ thứ 3-4 tầng chân nguyên, không vấn đề chút nào. Lao hóa, cấp hồn, hấp tinh. A. Trần Khai Chu sắc mặt màu đỏ tím, nhìn Lý Đạo Thiên trong ánh mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Muốn điều động chân nguyên, thế nhưng là phát hiện trong cơ thể chân nguyên dường như gặp phải bài tiết khẩu bình thường, điên cuồng hướng về nơi cổ tuôn tới. Phấn khởi lực, Trần Khai Chu nín giận muốn tránh ra Lý Đạo Thiên trục hầu, nhưng là trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Một cái to lớn phủ diện. Quay đầu đâu mặt liền vô đi. Nhưng là Lý Đạo Thiên tay trái cầm lấy Trần Khai Chu, tay phải nhấc lên Khai Thiên Phủ, một hồi dưới hướng về Trần Khai Chu đầu vô xuống đi. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Liên tục vỗ ba lần Trần Khai Chu lúc này mới cuối cùng cũng coi như hôn mê bất tỉnh. Mãi đến tận xác định Trần Khai Chu xác thực đã hôn mê bất tỉnh, Lý Đạo Thiên lúc này mới dừng lại đánh, cầm lấy Trần Khai Chu cái cổ, ngự không mà lên. Tuy rằng Trần Khai Chu đã mất đi sức phản kháng, Thế nhưng Lý Đạo Thiên nhưng là không có ngừng tay bên trong đối với chân nguyên hấp thụ. Còn có ai? Lý Đạo Thiên thản nhiên nói, âm thanh theo hỗn độn chân khí tăng cường, chuyển khắp toàn bộ Định Vũ thành. Lý Đạo Thiên đột nhiên phát hiện, này cấp hồn hấp tinh lại cùng chính mình cảm thấy là vô bổ hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản chỉ là sợ quyền trưởng linh hồn một hồi đập chết những người cùng thế hệ, không nghĩ tới thí nghiệm bên dưới, này cấp hồn hấp tinh lại cực kỳ dùng tốt. Hơn nữa coi như đối đầu Nguyên Anh kỳ, hiệu quả cũng là rất tốt. Bởi vì cảnh giới quan hệ phá vỡ khó khăn, vậy thì không phá, hút khô hắn, như thường có thể phế bỏ hắn. Hơn nữa Nguyên Anh kỳ tu sĩ, có thể Nguyên Anh thoát ly thân thể độc lập sinh tồn một quãng thời gian, mà này cũng phải cần chân Nguyên chống đỡ. Vì lẽ đó nếu như hút khô hắn chân Nguyên, coi như muốn Nguyên Anh ly thể, cũng không cách nào nhúc đích. Nghĩ như vậy, Lý Đạo Thiên đột nhiên phát hiện này cấp hồn, hấp tinh, hay là trực tiếp lực công kích không đủ, thế nhưng xem hiện tại loại này không tốt hạ sát thủ tình huống, nhưng là có hiệu quả cho tới hấp đến chân khí, mang theo cho hỗn độn chân khí bổ sung. Cái kia đúng là không có gì dùng, có UZFVUFF, cấp hồn hấp tinh, thật sự chỉ còn hút khâu người chân khí hoặc là chân nguyên những này công dụng. Tăng bổ sung thêm này điểm hỗn độn chân khí, còn không bằng lý đạo thiên chính mình vận chuyển hỗn độn tinh vấn quyết, ra tốc hỗn độn chân khí tiêu hao, để UZFVUFF tự động khôi phục đây. Đấy lòng suy nghĩ chiến đấu tổng kết, lý đạo thiên nhất theo trần khai chu trên không chung quay một vòng. Lại phát hiện theo tiếng nói của hắn truyền bá ra đi, toàn bộ định đủ thành nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không còn tiếng vang. Bị chính mình hung hăng sức lực sợ rồi. Chính mình cũng còn chưa nói câu kia đang ngồi đều là giáp rời đây. Không chỉ dừng các tán tu, chưa từng thấy Kim Đan kỳ bắt nguyên anh kỳ tu sĩ. Những lao quái vật kia cũng không có A. Thấy đã nói cùng cảnh giới vượt cấp, thế nhưng không ai gặp vượt cảnh giới. Lý Phủ bên trong Lý Bách Sinh cũng là một mặt mộng, hắn đột nhiên có chút hối hận đáp ứng Lý Đạo Thiên rời đi. Xem ra Kim Đan Kỳ, đối với hắn mà nói, giống như là run dế vậy mà thôi a Triệu Kinh Nguyệt một mặt cười khổ, vốn cho là chính mình bước vào Kim Đan Kỳ, còn có thể cùng Lý Đạo Thiên khá là một hồi. Kết quả, người ta Kim Đan Kỳ đã muốn bắt đầu treo lên đánh nguyên anh Kỳ. Vậy cũng là diêu ra bắt trưởng lão A. Ừm. Nhạc thanh sắc mặt có chút không chịu thua. Mà Nguyệt Linh đúng là biểu hiện không đáng kể. vung tay. Ngay ở Lý Đạo Thiên uy thế nhất thời có một không hai lúc, một thanh âm nhàn nhạt chuyển đến trong nháy mắt trải rộng toàn bộ định lũ thành không bố vì thế linh áp nhất thời dáng lâm ở định lũ thành bầu trời hướng về lý đạo thiên điên quần hội tụ mà đi trương khánh thành tiểu chủ nhà họ trương người đây là dự định không biết xấu hổ một đạo mịt mờ gợn sóng né qua hướng về lý đạo thiên tụ tập mà đến các loại khí tức nhất thời bị đánh tan cùng lúc đó lý bách sinh âm thanh nhàn nhạt truyền đến lý bách sinh chính người đấy lòng cũng rõ ràng ngày hôm nay tình cảnh này đến cùng chính là cái gì làm sao Tông chủ đều còn không thoái vị đây, các ngươi liền gấp gáp như vậy. Tu tiên năm tháng, hai mươi năm nháy mắt đã qua, không sớm chuẩn bị, lẽ nào nước đã đến chân lại gấp cái luôn cuống tay chân. Tông chủ đại nhân chưa hề đi ra ngăn cản, liền đủ để giải thích tất cả. Trương Khánh, nhiều lời vô ích, muốn chiến liền chiến, ta vừa vặn cũng lãnh hội một hồi hợp thể kỳ uy năng. Lý Bách sinh bóng người xuất hiện ở trên võ đài không, đi đến Lý Đạo Thiên bên người, ngự khí bình thản. Ông ngoại, Lý Đạo Thiên tiện tay làm mất đi hôn mê, đã bị hút khô trần khai Chu hướng về ông ngoại Lý Bách Sinh thật không tiện cười cợt. Thật giống huyên náo có chút lớn. Làm tốt lắm. Đón lấy tình cảnh giao cho ta đi, Lý ra, có thể không chỉ dừng một mình ngươi. Lý Bách Sinh gật đầu mỉm cười, cái này ngoại tôn mặc dù mới tiếp xúc một tháng, thế nhưng là cho hắn dẫn theo quá nhiều kinh hỉ, Đạo Thiên, làm không tệ. Bóng người loại lên, Lý Đạo Thiên đại cứu Lý Vân Phong bóng người xuất hiện ở Lý Bách Sinh bên người cũng là hướng về Lý Đạo Thiên gật đầu mỉm cười. Không nghĩ tới, chúng ta so với tiểu muội chênh lệch một chút, liền ngay cả hải tử cũng là bị làm hạ thấp đi, có thể não, đáng giận à. Ha ha ha. Tiếp theo mà đến, là Lý Vân Giật, cũng là mỉm cười nhìn Lý Đạo Thiên, nửa đùa nửa thật nói rằng. Sau đó, Lý Gia 6 đại trưởng lao tiếp theo mà đến, trong khoảng thời gian ngắn trên võ đài, gió nổi mây vần. Trương Khánh, Trương Lý hai nhà muốn khai chiến không? Ta biết ngươi xem ta không hợp mắt rất lâu. Ngày hôm nay chỉ cần ngươi lên tiếng là được, muốn làm sao chơi, ta Lý Bách Sinh đều cùng ngươi." Lý Bách Sinh chắp tay bắt tay, lăng không hư lập, sắc mặt bình thản. Lý Bách Sinh này một fan diễn xuất, để Trương Khánh sầm mặt lại, ánh mắt khẽ biến. Mấy hơi thở sau, Trương Khánh vung một cái ống tay áo, sắc mặt khôi phục bình thản, nhìn Lý Bách Sinh chậm rãi nói rằng, "Có điều nhường ngươi Lý gia hậu bối mới thả Diêu gia trưởng lao mà thôi. Hiện tại nếu hắn thả, ta cũng là không có ý kiến gì. Hết thảy đều còn không chân chính chắc chắn." hiện tại trương lý hai nhà giao chiến trung quy vẫn là nguy hiểm quá lớn nếu như bị ngư ông đắc lợi trương khánh híp híp mắt chân nguyên cuốn một cái mang theo hôn mê ở trên lôi đài ngủ đến còn rất thơm diêu ra bắt trưởng lão xoay người rời đi lý bách sinh hay là cho ngươi nhiều bảy thời gian 80 năm ngươi liền có thể đột phá cái kia cửa ải đáng tiếc theo trương khánh rời đi không trung mấy đạo mịt mở khí tức cũng chậm rãi thối lui quả nhiên lý bách sinh đột phá thất bại đúng đấy Chúng ta trong những người này, cũng là hắn hy vọng to lớn nhất, không nghĩ tới vậy. Xem ra tam hoàng tử một mạch, xem như là Đại hoàng tử thủ đoạn cao cường A, Trương Khánh lại thật sự đột phá thành công. Những này tầng cao nhất quyền lực tranh chấp tạm thời không để cập tới. Hôm nay vừa qua, lý đạo thiên tên nhưng là không chỉ dừng ở định đũ thành bên trong truyền ra, mà là bạn theo thời gian trôi đi, chậm rãi chuyển khắp toàn bộ vạn đũ quốc. Vạn đũ phong vân động, ra vực bắt đầu sơ minh. chương 60, Kiếm ngai cực kiếm sinh Thiên Huyền Tông, Thiên Huyền Điện, Đường Ánh Ánh ngồi khoanh chân, lặng lặng tu luyện, tụ linh trận tụ tập linh khí, từng sợi từng sợi giường như bách xuyên vào biển bình thường, hướng về thiếu nữ tụ tập mà đi, sau đó bị thu nạp, luyện hóa, chuyển hóa thành bản thân chân khí tu vi. Trên người chân khí gợn sóng đã có một chút khí hậu, luyện khí kỳ tầng thứ chín khí tức không ngừng gợn sóng. Rất rõ ràng, đây là chính đang đột phá trúc cơ kỳ trọng yếu bước ngoặt mà Thiên Huyền Điện ở ngoài, Hạ Hồng Nguyệt lặng lặng mà đứng chính đang vì là đường ngoánh ngoánh đột phá hộ pháp. Lúc này, một đạo đưa tin phủ Lưu Quang truyền đến, Hạ Hồng Nguyệt đưa tay tiếp nhận, sau đó sắc mặt biến hóa, có chút không dám tin tưởng. Sau một hồi, mới chậm rãi thở phào, mặc kệ thật giả, sư huynh nhi tử đối với ngánh ngoánh như thế để bụng, chính mình khẳng định là phải dùng hết sức chống đỡ. Hơn nữa cũng không biết có phải là trùng tên trùng họ, võ đạo tiên thiên cảnh giới, làm sao có khả năng có tu sĩ kim đan kỳ khí tức. Kiếm ngay, ở vào định lũ thành ở ngoài hơn 300 dặm. Tên nghe thô bạo, thực cũng chính là một tòa khá là chót vót vách núi thôi. Nghe đồn kiếm nhai trên, có một cái cực kiếm môn, có điều võ giả bình thường cũng không có hứng thú đi đến tìm tòi hư thực. Chỉ là tình cờ kiếm nhai trên gặp chuyển ra khủng bố tiếng kêu gạo, rất xa nhường đường quá người đều nghe được lệnh cả tim. Vậy thì để không ít tu sĩ có chút ngạc nhiên, cũng không ít tu sĩ đi đến tra xét qua, có điều đều là vừa đi không tin tức, dần dần này kiếm nhai lại chậm dại biến thành một cái cấm địa. Làm Lý Đạo Thiên nhất theo chỉ ấu trương đi đến kiếm nhai thời gian, đã là định lũ thành phong bà sau 3 ngày. Cái kia một ngày theo chủ nhà họ trương trương khánh tối lui, các đường tán tu cũng được, tu tiên gia tộc cũng được, tự nhiên cũng là tạm thời thối lui. Lý Đạo Thiên càng là dễ dàng, bạch kiếm lời 750 khối thượng phẩm linh tinh. Dù sao Lý gia đều là 6 đại tu tiên gia tộc, Lý Bách sinh hóa thần kỳ tầng thứ 9 tu vi cảnh giới đặt tại nơi đó, chỉ cần hắn tự mình đứng ra, và đu quốc dù là ai cũng phải ước lượng một hồi. Sau đó Lý Đạo Thiên từ chối Triệu Kình nguyện mời, xin mời Hà Tiểu Ba uống đón rượu, đáng tiếc nhìn một mực cung kính Hà Tiểu Ba. Lý Đạo Thiên biết, nơi này lúc duy nhất làm bạn quá chính mình mấy năm đồng bạn, đã cùng chính mình càng đi càng xa. Có điều cũng coi như là hiểu rõ một hồi duyên phận. Sau đó, Lý Đạo Thiên liền mang theo Trì Ấu Trương trực tiếp hướng về kiếm nhai chạy như bay tới. Có điều Lý Đạo Thiên ghét bỏ Trì Ấu Trương phi đến quá chậm, hơn nữa còn muốn thường thường nghỉ ngơi khôi phục chân khí. Tính nôn nóng Lý Đạo Thiên nơi nào nhận được Trực tiếp chính là nhấc lên chỉ ấu trương cổ áo, mở trên tốc hành, xeo một tiếng từ xe gắn máy đổi thành đường sắt cao tốc. Rốt cục đến, lao trì ngươi không được à, sức bền quá trên lệnh, như vậy chạy đi, cái kia không phải hơn nửa thời gian tiêu hao ở trên đường. chỉ ấu trương trắng sáng mặt, thở hồn hển liền tròm dâu đều thổi bay thổi định hình. Thi Cang khỏi nói, đầu kia tóc dài đen nhánh. Nay gặp được nghe lại Lý Đạo Thiên nói, sắc mặt thanh thanh, đột nhiên cảm giác cuộc sống tương lai. Thuộc hạ khẳng định không thể cùng thiếu gia ngài so với rồi. Chí ấu trương ngượng ngùng nở nụ cười, có thể nói cái gì? Đi thôi, trên này kiếm ngay nhìn. Lý đạo thiên ngẩn đầu nhìn, dưới chân chân khí phun trào, thân hình cấp tốc nâng lên. Chí ấu trương nhìn ra sắc mặt một hắc. Thiếu gia, ngươi sẽ không mệ sao? Không cần nghĩ hết sao? Ngươi con mẹ nó chân khí dùng mãi không hết sao? Bất luận đấy lòng làm sao nghĩ, chí ấu trương chỉ có thể nhắm mắt đổi tới. Đến này gặp trì ấu trương cuối cùng cũng coi như rõ ràng, đi theo Lý Đạo Thiên đi ra, nên không có gì hay thắng ngày Số khổ A. Lý Đạo Thiên không biết trì ấu trương ở phía sau muốn cái gì, theo thân hình hắn tăng lên trên, Lý Đạo Thiên cảm giác được một luồng để hắn tâm thích khí tức. Hồn lực. Quả nhiên, tinh tế cảm thụ trong cơ thể cái kia ngự tạ ấn, từng sợi hồn lực đang nhanh chóng hình thành. Hơn nữa không chỉ như vậy, đỉnh sơn dốc còn có một luồng nồng nạc đến, để Lý Đạo Thiên thèm ăn cả người run rẩy hồn khí lực tức đến Lao chỉ, ngươi sau đó, ra đi trước một bước. Tốc hành. Quyền trượng linh hồn, bạ bộ. Đạp vân hoa. Ẩm. Lý đạo thiên con ngươi tỏa sáng, thân hình bắn mạnh. Mà vừa lúc ở lý đạo thiên dưới chân trì ấu trương, nguyên bản còn đang suy nghĩ miên man, không đầu không đuôi theo lý đạo thiên. Đột nhiên, trên mặt cảm giác bị người đạp một cước bình thường, mạnh mẽ khi áp sau đó quanh ở trên người, để hắn lập tức bị nổ đến thân hình bạo rơi. Chi ấu trương lăn lộn cấp tốc giảm xuống Mãi đến tận suýt chút nữa bị oanh đến mặt đất thời điểm, mới thật vất vả mới ổn định thân hình. Ta chuyện này, chiêu ai trong ai. Chí ấu trương sắc mặt nín đỏ, cuối cùng nhưng chỉ có thể không nói gì thở dài, chỉ có thể nhận mệnh lần thứ hai điều động chân khí, đổi tới Lý Đạo Thiên phương hướng. Làm Lý Đạo Thiên đi đến kiếm nhai đỉnh sần dốc thời gian, đập vào mắt chính là một tòa tàn tạ đại điện. Liên ngay cả đại điện trên cửa chính bảng hiệu đều có chút thoát tất, cực kiếm môn cực tự lại một tự bên cũng không thấy lớn này còn lại cái kia mục tự dấu ấn dấu vết. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là đại điện trong cửa chính không ngừng truyền đến từng sợi hồn lực, để Lý Đạo Thiên thật giống đạo hữu nhìn thấy. Cơn thịnh nộ sa mạc. U lam chiếu vào trên cung điện, để đại điện có vẻ hơi sâu thẳm. Không biết hoàn cảnh, Lý Đạo Thiên cũng không dám quá mức bất cẩn, trực tiếp mở đại. Hỗn độn chân khí quần cuộn không ngừng rót vào kim quang giáp, một khối thượng phẩm linh tinh để vào kim quang giáp linh tinh tạo, một cái màn ánh sáng trong nháy mắt hình thành lần thứ hai tăng thêm một tầng phòng ngự. Dưới chân đạp vân hoa chân khí phung trào, ẩn mà không phát, trong tay ánh sáng lóe lên, khai thiên phủ sách ở trong tay. Lý Đạo Thiên nét miệng nở nụ cười, dơ lên khai thiên phủ. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. Hướng về đại điện cửa lớn, một búa liền bổ tới. Ầm. Cực kiếm môn đại điện cửa lớn nhất thời bị một búa phách thành mảnh vụn cát bã. Ta vật các bảo bảo, ta đến rồi. Lý Đạo Thiên ngẩn người, chống chảy đại điện, một không chỗ nào có, chỉ có bên trong cung điện. Ngồi khoanh chân một ông lão. Ngạnh. Nói tốt cả vật đây. tao ấn, hoặc là, chết. Ngay ở lý đạo thiên còn có chút do dự, muốn không cần tiếp tục bước vào đại điện thời gian. Cái kia ngồi khoanh chân ông lão, mở hai mắt ra, thản nhiên nói. cực kiếm môn môn chủ. Ê, tộc ấn. Lý đạo thiên dơ lên, chính mình cái kia tiện nghi lão già cho màu mực tộc ấn, chuyển vào chân khí, nhỏ vào màu tươi. Một vệ sáng nẹ qua. Có điều lần này nhưng không có đem Lý Đạo Thiên kéo vào cái kia thần bí không gian. Ông lão kia nhìn Lý Đạo Thiên trong tay to lớn, chậm rãi đứng lên. Cực Kiếm Sinh, phụ mệnh trấn thủ nơi này vượt ngoại lối vào, chờ đợi Lý gia dòng chính Lý Đạo Thiên đến đây thí luyện. Cực Kiếm Sinh sắc mặt bình thản nhìn Lý Đạo Thiên, chậm rãi nói rằng: "Thí luyện." Lý Đạo Thiên như mày, cảm thụ trong đại điện tứ tán hồn lực không ngừng bị ngự tà ấn hấp thu, trong lòng đúng là vui vẻ, chỉ là này thí luyện. Nay một đường lại đây. Đến hiện tại rút lấy hồn lực, đã tiếp cận hai con tà ma. Mà hiện tại bên trong tòa đại điện này, còn có vô số hồn lực ở bồng bền. Đây là Lý Gia Gia Quy, sở hữu lưu lạc ở bên ngoài dòng dõi Đích Tôn, nhất định phải thông qua huyết thống cùng vực ngoại thí luyện, mới có thể chính thức trở thành Lý Gia con cháu. Lý Đạo Thiên nhưng là càng nghe mặt càng hắc. Nói tới ta thật giống rất ngao hãn, trở thành này cái gì Lý Gia con cháu dáng vẻ. Chương 61, vực ngoại tà ma. Lý Gia. Lý đạo thiên như như mày. Lẽ nào cái kia tiện nghi trà cũng họ lý? Ngươi nếu có thể kích hoạt lý gia tổ cấn, đủ để chứng minh bên trong cơ thể ngươi lưu chính là lý gia huyết thống. Lý đạo thiên có chút không nói gì, cái kia nói như vậy chính mình chẳng phải liền không tính là theo họ mẹ. Vậy này thi luyện là xảy ra chuyện gì?